Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn -tình .com. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Chương 11 một một. Vạn tiên sinh, không không không hảo Phiền thoái ngài có thể mau chóng trở về một chuyến sao Thái thái nàng, nàng giống như điên rồi Muốn quản gia tiêu A, Vương gì nói đến một nửa, Trong điện thoại đột nhiên truyền đến một trận giết heo kêu thảm thiết dư âm còn vang vẳng bên hai Sau đó một trận vội âm Điện thoại kia đầu mộ tiêu thỏ một tay đoạt qua di động một tay tún vương gì sau cổ áo đầy mặt hung thần ác sắt nói quá cái mũi a con mắt nào của ngươi thấy ta muốn quản gia thiêu ta không phải lấy đồ cổ tranh chữ điểm bếp gắt sao ngươi biết cái gì cái này kêu hưởng thụ sinh hoạt làm sinh hoạt nơi trốn tràn ngập hào hơi thở ta nói cho ngươi ngươi cho ta phóng thành thật điểm ta mẹ nó làm muội mội lão công nhị anh em vợ đại di mụ dưỡng tiểu bạch kiểm nhà hắn hàng xóm vương xa biểu cứu là trưởng đồn công an liền quản các ngươi này một mảnh tiểu tâm ta một chiếc điện thoại nói ngươi phỉ báng Đem ngươi bắt đi vào Vương gì nháy mắt dọa nước tiểu Không phải bởi vì nàng mẹ nó là mội mội lao công Là trường đồn công an Mà là bởi vì nàng vừa rồi từ phòng bếp ra tới thời điểm Còn có nửa trường tranh chữ không lộng diệt Đem bức màn cấp thiêu lên Tức khắc toàn bộ biệt thự cao cấp tràn ngập một cổ như có như không đốt trọi vị Vương gì một cái sốt ruột trở tay một lọ vừa cả, Thành công làm nguyên bản linh tinh tiểu ngọn lửa nháy mắt quanh đến một tiếng nhảy đến nóc nhà Trong phút chốc Mộ tiêu thỏ cùng vương gì thẳng ngơ ngác mà nhìn trước mắt hừng hực lửa lớn, trình vẻ mặt ngộng bức trạng. Phong cháy đội từ biệt thự cao cấp rút lui khi đã lúc chẳng vạng, mộ tiêu thỏ sấn vương gì còn ở thu thập đồ vật, lén lút vắt một cái đại bao tính toán đi ra ngoài tranh tránh đầu sóng ngọn gió. Mắt thấy nghiêm ngặt đại cửa sắt liền ở nàng trước mắt khi, đồng nhiên tự động khai, mộ tiêu thỏ vừa mới chuẩn bị cảm khái một phen tân thời đại công nghệ cao cư nhiên có thể sử dụng ánh mắt mở cửa. Nhưng mà nên diện mà đến một chiếc màu đen mười bạch lóe linh liệt hàn quang chậm rãi xử tiến vào, sơn đen sau ô cửa sổ xe pha lê nhìn không thấy bên trong ngồi người. Với lúc mặt sau có mấy viên chủi lủi thụ, mộ tiêu thỏ một cái bước xa vọt đến thụ mặt sau mặc niệm nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, vì thế ở nàng không ngừng, cầu nguyện hạ, kia chiếc màu đen mười bạch thuận lợi mà ngừng ở nàng trước mặt. Sự tình còn muốn từ hai ngày trước nói lên, đó là một tháng không hát phong không cao ban ngày ban mặt. Thân là GN cơ tập đoàn kỳ hạ quảng cáo công tư thủ tịch thị giác thiết kế sư, phía dưới một cái không chấp mắt thiết kế viên Mộ Tiêu Thỏ, đột nhiên nhận được thông chi, tập đoàn phó tổng muốn đích thân triệu kiến nàng, này liền thực khủng bố. Vị này vạn phó tổng, tuy rằng Mộ Tiêu Thỏ này chờ cặn bã vô duyên thấy hắn trần dung, nhưng trên giang hồ vẫn luôn phiêu đảng hắn truyền thuyết. Tục chuyên người này trong sáng tuấn giật, khí vũ hiên ngang, cơ trí khôn khéo, đại học một tốt nghiệp liền ở thương vòng nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ, thực mau đã bị người lật đổ. lại lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thoát khỏi khốn cảnh đem lược đảo người của hắn lược đổ lại thành công chọc phải một thân kiện tụng nhiều lần thay đổi rất nhanh nhân sinh như diễn diễn như nhân sinh ngắn ngủn mấy năm liền thành thương giới nói tình hình gió biến chuyển kỳ nhân vật trước mắt tuy rằng ở gnờ nhậm chức chấp hành phó tổng nhưng ở hải ngoại còn có một công ty niêm yết được xưng hành tẩu máy in tiền nhưng là nay đều không phải trọng điểm trọng điểm là ngoại giới nghe đồn người này tính nết so dự báo thời tiết còn thay đổi thất thường thường xuyên đi gặp mặt hắn cao quảng, mới từ trợ lý kia nghe được vạn tổng hôm nay nhiều mây chuyển tình vừa thấy đến hắn lập tức mưa rền gió giữ còn kèm theo đấu đại mưa đá quả thực âm tình bất định cộng thêm hành tung quý bí xu hướng giới tính thành mê quang này vài giờ đã làm mộ tiêu thỏ cho hắn dán lên phi nhân loại nhãn chính mình bị như thế phi nhân loại khâm điểm chỉ có thể có một nguyên nhân nàng kia thật vất vả ẩn tàng rồi hai mươi mấy năm không có bị bất luận kẻ nào phát hiện cái thế tài hoa rốt cuộc bị người này có thể nhìn thấy nàng liền phải biến thành trong truyền thuyết cẩm lý một sớm bay vọt long môn, có khả năng trở thành tiếp theo giới xí nghiệp bên trong phụ liên chủ tịch người được đề cử. đang ở nàng vô hạn ý dâm là lúc, liền như vậy ở đông đảo đồng sự vây xem hạ hoa lệ lệ bị một đám hắc y y tráng hán mang đi, nhân tiện còn đem nàng bàn làm việc thượng máy tính, nổ thép u, thậm chí hồng nhạt tình yêu hình tiện lợi rán cũng cùng nhau đóng gói, bị mấy cái đại hán giá lên xe khi mộ tiêu thỏ phi thường khẩn trương, nàng rốt cuộc không nghĩ tới vạn luôn là như vậy nhiệt tình người. Thế nhưng trực tiếp đem nàng thỉnh đi tổng bộ đi làm. Nhưng sau lại sự tình liền vượt quá nàng đoán trước, nàng bị mang đi tổng bộ pháp vụ bộ, cũng bị lên án tiết lộ thương nghiệp cơ mật, tạo thành cuộc họp báo nội dung bị mặt khác công ty bóp méo thành chính mình sản phẩm cũng trước thời gian phát ở trên mạng. Trực tiếp dẫn tới GN GNC tập đoàn kỳ hạ cao cấp nhãn hiệu hàng xa xỉ gần rổ mới nhất một quý cuộc họp báo nội dung, bị chỉ trích sao chép quốc nội nhị tuyến nhãn hiệu, cũng lọt vào xã hội các giới mánh liệt lên án công khai. các loại huế bộ đại hào tập thể kêu bảo hộ tri thức quyền tài sản phản đối sao chép khẩu hiệu sao đến ồn ào huyên náo mấy ngày chi gian tập đoàn thị trường chứng khoán đại ngã thị giá trị nháy mắt buốc hơi hơn một tỷ càng quỷ dị chính là tổng bộ kỹ thuật nhân viên ở nàng máy tính chung phát hiện để lộ bí mật văn kiện cùng với mặt khác công ty lui tới bưu kiện ký lục thậm chí liền nàng hồng nhạt tiện lợi dán lên viết một chuỗi cơm hộp tiểu ca dãy số đều bị cha ra là đối phương công ty một cái tuyên truyền nhân viên nay mạ liền oan uổng nàng như thế nào biết địch quân công ty tuyên truyền nhân viên còn lén kiêm chức đưa cơm hộp đâu mộ tiêu thỏ nỗ lực suốt hai mươi mấy năm a vẫn luôn muốn cho chính mình nhân sinh đi hướng huy hoàng đỉnh, có cái cột mốc lịch sử lượng điểm nhưng vẫn luôn không thành công nhưng mà 24 năm sau nàng chỉ dùng nửa ngày thời gian liền từ một lần khổ chờ bá nhạc điểu ti nữ lắc mình biến hóa thành nghe đi lên liền rất điều gián điệp thương mại trực tiếp liền đem nàng lộng ốc nhưng mộ tiêu thỏ ở tiếp thu 9 năm giáo dục bắt buộc thời điểm phi thường khắc khổ lão sư cùng nàng lời nói nàng một câu cũng chưa nghe đi vào tỉ như lão sư nói làm người muốn dung cảm gánh vác trách nhiệm gặp chuyện đón khó mà lên cảm thụ pháp luật tôn nghiêm từ từ nhưng có một chút nàng nhớ cho kỹ chính là làm người muốn khiêm tốn vì thế nàng liền vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng ấp ủ trong cơ thể hồng hoang chi lực ngửa mặt lên trời thét dài sĩ khả sát bất khả nhục đánh chết không thừa nhận nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng bị mang đi đồn công an khi nháy mắt đậu nga bám vào người cùng vĩ đại cảnh sát thúc thúc kể ra hoan tình Thuận tiện gọi điện thoại cho nàng mẹ, làm nàng mẹ làm tốt bán phòng chuộc nữ chuẩn bị. Nhưng mà sự tình hướng đi lại chuyển biến bất ngờ, liền ở nàng không thể hiểu được bị hai cái màu một em M9 cột điện một tẢ một lưu mang ra pháp vụ bộ khi, nàng trong mắt xuất hiện một đôi cọ lượng giày ra, thuận thời gian, toàn bộ thế giới an tĩnh, nàng trong thai chỉ có cặp kia giày ra phát ra tháp tháp thanh vững bước mà đến, phảng phất đạp ở nàng trong lòng, mỗi một chút đều tác động nàng tim lập. Mộ Tiêu Thỏ Đình chỉ dãy rùa, hai mắt chậm hướng về phía trước. thâm sắc quần tây bao vây lấy thon dài hai chân nàng hơi hơi chớp hạ mắt lại hướng lên trên màu đen cách văn tây trang phẳng phiu có hình vất thiếp thỏa đáng màu trắng áo sơ mi không nhiễm một hạt bụi nhưng mà đương nàng tầm mắt đụng vào thượng cặp kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt khi hôn loạn tim đập chợt đình chỉ người nọ chậm rãi ngừng ở nàng trước mặt lạnh lùng rõ ràng hình dáng trên cao nhìn xuống nhìn quét mà đến không nhanh không chậm nửa con lưng hắn dáng người thon dài hoàn mỹ cẩm kéo dôi đến cổ phát họa ra cao ngạo khí chàng nồng đậm lông mi hạ Cặp kiêu kiêu căng lưu chuyển đôi mắt tản ra nhiếp nhân tâm phách ánh sáng, mộ tiêu thỏ chưa từng có xem qua lớn lên như vậy tinh xảo nam nhân, tinh xảo đến hắn mỗi một động tác đều giống tinh tế đo lường, yêu nhã mê người. Nàng thậm chí ở cái này nam nhân đen nhánh trong mắt, thấy mang kính đen có chút hoảng loạn chính mình. Giây tiếp theo, vị này giống như thần thoại Hy Lạp Trung Vương tử hướng nàng vươn tay, mộ tiêu thỏ chỉ cảm thấy trước mắt một vượng, phòng chừng chính mình bị cụ thịt bắn trúng tâm hoa tử, này ní mạ chính là trong truyền thuyết bá đạo tổng tài yêu ta. nàng tim đập ra tốc miệng khô lời khô tức ngực khó thở thậm chí tưởng lập tức về nhà mua mấy kg pháo bó ở trên người phóng một chút chiêu cáo toàn tiểu khu nàng mộ tiêu thỏ phải bị cường thủ hào đoạt trước mắt nam nhân chính là cứu nàng với nước sôi lửa bỏng chúa cứu thế nàng thậm chí thấy trên người hắn mạ lên một tầng thánh khiết bạch quang nàng vô pháp che giấu đã ở yên lặng giơ lên khoe miệng run run rẩy rẩy vẻ mặt thẹn thùng trạng đem chính mình cũng không tính tinh tế còn đã quên cắt móng tay tay ngọc rối cấp trước mắt vị này thân sĩ Mắt thấy liền phải đụng tới kia thon dài sạch sẽ lệnh người hướng tới đốt ngón tay, nàng hô hấp cứng lại, mắt nhắm lại đột nhiên một chảo, thiếu chút nữa không đem chính mình tài chết. Chân mắt vừa thấy, trước mặt nam nhân đã đúng lúc thu hồi tay chậm rãi đứng lên thân mình, đem tay để vào quần túi ngự khí lạnh băng mà nói, đem nàng cho ta mang tiến vào Là, vạn tổng, vạn tổng, nị mạ, phi nhân loại, cực đại phòng hội nghị, vạn lệ tầm ngồi ở hội nghị bàn đỉnh, mộ tiêu thỏ đứng ở hội nghị bàn phía cuối. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Vạn lệ tầm một bàn tay đặt ở hội nghị trên bàn không chút để ý mà gõ. Hắn kia có tiết tấu ngón tay phát ra cực kỳ rất nhỏ thanh âm giống đùa đòi mạng giống nhau. Mộ Tiêu Thỏ tái nhợt nhỏ sinh ngũ quan trên cơ bản bị trên mặt một bộ hắc khung kinh chắn cái kín mít. Bởi vì buổi sáng rời giường mới tẩy đầu, sóng sóng đầu lược hiện xóa tung hỗn độn, giống như là bị nhốt ở phòng thí nghiệm mới vừa bị tặng quá một vòng khoa học quái vật. Thổ Hoàng sắc áo hủ tỉ trước ngực còn ấn có một cái tiếng anh chữ cái hơn chơ. Hơn nữa một cái tẩy trắng quần jean, làm nàng dung nhập ở sau người quảng cáo bối cảnh trung, không chút nào thu hút. Vạn lệ tầm thanh âm không lớn nhưng rất có uy nghiêm hỏi, người sau lưng người là ai? Từ vừa rồi ở ngoài cửa cô nương này tố chất tâm lý xem ra, hắn không cho rằng cái này tiểu cô nương có thể có lớn như vậy năng lực, sau lưng chỉ sợ có trời đất khác. Nhưng không nghĩ tới hắn lời này vừa nói ra, cái bàn đỉnh đầu tiểu cô nương bỗng chốc quay đầu lại lăng là nhìn cả buổi theo sau vẻ mặt hoảng sợ mà quay đầu tới. Tiểu thoái bộ chiều hắn này di động, nhược nhược mà nói, Ngươi, ngươi đừng làm ta sợ, ta sau lưng không ai à. Nơi này không phải chúng ta hai cái sao. Vạn lệ tầm những mày, ngươi hẳn là biết chuyện này hậu quả, chỉ cần ta hiện tại một chiếc điện thoại, ngươi nửa đời sau trên cơ bản liền ở trong tối vô thiên nhật trong phòng giam vượt qua. Ta cho ngươi một cái cơ hội, cùng ra sai xử ngươi người. Hắn xinh đẹp đốt ngón tay bỗng nhiên dừng lại, tức mỏng môi lơ đãng đi xuống phiết một chút, ta không chỉ có không cáo ngươi. còn có thể cho ngươi một bút phong phú thủ lao vạn lệ tầm thấy mộ tiêu thỏ thấu kính sau hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, loại ra hưng phấn mà tham làm quan mang hắn khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước cong lên nhưng mà ngay sau đó liền nghe thấy nàng nói nếu ta nói là một cái kêu nọc độc ký sinh trùng ngươi sẽ cho ta báo đắp đi vạn lệ tầm khỏe miệng độ cung nháy mắt ngưng kết hóa thành lạnh băng xa cách hàn quang tử ghế trên đứng lên đi bước một đi đến mộ tiêu thỏ trước mặt rồi non lấp biển khí thế nháy mắt đè ép lại đây Sự tình phía sau, Mộ Tiêu Thỏ đã không muốn hồi ức, nàng thành công hao hết vạn lệ tầm kiên nhẫn, khơi dậy hắn tức giận, sau đó hắn liền tỉnh trực tiếp chuyển mưa đá, hắn giảng nói nàng một chữ cũng không nghe đi vào, nhưng hắn thiểm hàn quang ánh mắt, cùng kia lạnh băng thanh âm làm nàng đại não càng ngày càng choáng váng. Vì thế ở hắn lanh lảnh tiếng mắng chung, Mộ Tiêu Thỏ trước mắt đột nhiên một mảnh hắc ám, cả người mất đi trí giác. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, chính mình đã thành hạ mạn hi, một cái tập vạn thiên sủng ái, sinh ra cao quý Gia bạch Mạ Mỹ, phế vật, vạn lệ tầm lão bà. Đương nàng hoa suốt một ngày tiếp thu cái này hiện thực sau, liền bắt đầu liều mạng giải khóa hạ mạn hy di động, thẻ ngân hàng, các loại, nàng tính toán trước cho chính mình định cái pháp ý thụy đức 15 ngày du, lại chẳng trọc đi tranh Hawaii, nằm ở nước ngoài bờ cắt bên cạnh, biên thưởng thức mánh nam biên chậm rãi năm lấy việc này như thế nào lộ. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, hạ mạn hy nạo hảo là cái quốc nội nổi danh một đường danh viện, vạn lệ tầm danh môn chính cưới bà. Di động cư nhiên không trói định chi. Phó bảo hơi. Tin, duy nhất tìm được một chương thẻ ngân hàng ngạch chống chỉ có 134 khối hai mau năm, này mẹ nó đều là cái gì phá sự a Mộ tiêu thỏ nội tâm là hỏng mất, càng hỏng mất chính là liền ở nàng chuẩn bị chạy ra cái này biệt thự cao cấp khi bị bắt được vừa vặn Vạn lệ tầm từ sau ngồi xuống tới lôi kéo bên người thủ công Tây Trang, văn nhã trầm tĩnh mà đứng ở cửa xe bên nhìn lúc này lén lút, thần xác khẩn trương hạ mạn hy. hạ mạn hy cùng vạn lệ tầm kết hôn nửa năm không thiếu đỉnh hắn tên tuổi bên ngoài rêu giao khắp nơi kiêu ngạo ương lạnh nàng danh khí có bao nhiêu đại thanh danh liền có bao nhiêu kém tuy rằng ở trước mặt hắn sẽ thoáng thu liễm nhưng vẫn như cũ vô pháp che giấu nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé coi rẻ hết thể tính cách chưa từng có giống giờ này khắc này như vậy lộ ra một bộ nhìn thấy quỷ biểu tình vạn lệ tầm ánh mắt rời về phía trên người nàng ăn mặc màu trắng mờ đầm dây một trận gió nhẹ thổi qua vén lên nàng một đầu nhu thuận đại cuộn sóng thế nhưng làm nàng nhìn qua có chút nhu nhược đáng thương nhu nhược đáng thương thật nhĩ mạ thấy quỷ hắn nâng lên chân dài vài bước chiều nàng đi qua mộ tiêu thỏ khẩn trương mà ngồi xổm trên mặt đất lui về phía sau vài bước vạn lệ tầm hơi hơi nhíu hạ mi dừng lại bước chân quan sát kỹ lưỡng nàng trăm phương ngàn kế làm ta trở về chuyện gì mộ tiêu thỏ ở phản xạ có điều kiện sợ hãi qua đi đã phản ứng lại đây hiện tại nàng đã không phải hắn cấp dưới nàng là hắn lao bà a trốn cái mau a kết quả là Nàng đột nhiên có tâm lý xây dựng, nên ngang mã từ chuỗi lủi thụ mặt sau đi ra, vì biểu hiện ra tự nhiên không ngượng ngùng, còn vươn tay vô vô vai hắn, vất vả vất vả, đích sắc có điểm việc nhỏ. Vạn lệ tầm nghiêng đầu quét mắt nàng đáp ở chính mình trên vai tay, sườn hạ thân tử cùng ném con sen giống nhau đem tay nàng ném xuống, mộ tiêu thỏ sửng suốt, chẳng lẽ là... nàng xuyên qua không quá xảo. Hai vợ chồng đang ở nháo mâu thuẫn. Vạn lịch tầm ở nàng phát ngốc không đương đã xoay người ném xuống một câu, tiến vào nói. Vì thế nàng liền tung tăng mà đi theo vạn lịch tầm vào ra, vừa bước vào ra môn, vạn lịch tầm không hề đổ ấm ánh mắt lập tức quét ngang một vòng, trong nhà một chỉnh mặt tường bị thiêu đến đen như mực, còn tràn ngập một cổ khó nghe hương vị, vương dì sợ tới mức lập tức chạy tới thanh âm run rẩy mà kêu vạn tiên sinh, ngài. Như thế nào đã trở lại? Không phải ngươi đánh điện thoại cho ta. Vương dì cũng coi như nhìn đại thiếu gia lớn lên, lúc này vạn lịch tầm đôi mắt một lăng, nàng liền biết hắn ở chất vấn nàng sao lại thế này. Vương dì tức khắc hai mắt nhắm nghiền nha một cắn liền chuẩn bị đem một cả sự chiêu, lại vào lúc này dựa vào một bên mộ tiêu thỏ dành trước một bước nói, ta thiêu, ta đã sớm xem kia nha bức màn khó chịu. Vương dì bỗng nhiên ngẩng đầu, không nghĩ tới luôn luôn ngạo kiểu cao lãnh hạ mạn hy cư nhiên sẽ giúp nàng nói chuyện, liền ở nàng cảm động rối tinh rối mù hết sức, hạ mạn hy một cái bước xa đi đến vạn lịch tầm trước mặt hai mắt sáng lên mà nói, ngươi tức giận hay không? Có phải hay không có loại rất muốn mắng ta xúc động? Đến đây đi! Ta chuẩn bị tốt. Vạn lịch tầm nhìn chầm chầm trước mặt chát mã bộ khí vận đan điển nữ nhân, mày càng nhăn càng sâu, lạnh giọng nói, cùng ta tới. Chương 22 Hiện tại người sinh hoạt nơi trốn chú ý nghi thức cảm, nhưng mộ tiêu thỏ không nghĩ tới vạn tổng đại nhân mắng cá nhân đều như vậy chú ý nghi thức cảm, còn muốn nị mạ chọn địa phương. Kết quả là, nàng lại đi theo phía sau hắn đi lên lầu 2, tùy hắn đi vào thư phòng. Tối tăm thư phòng có một đài thật lớn kính thiên văn, cơ hồ chiếm nửa cái thư phòng. Trang đến một tay hào bức, hướng kia một phóng, liền có loại người làm công tác văn hóa cảm giác. Mộ tiêu thỏ từ vừa tiến đến liền rất tò mò mà nhìn kia ngọn ý, liều mạng nhịn xuống muốn thò lại gần đầu. Vạn lịch tầm ngồi ở thâm sắc cán thư, hắn sau lưng là một mặt rất cao giá sách, bên trong trừ bỏ các loại thư còn có một ít nhìn qua liền giá trị xa xỉ hàng mỹ nghệ. Mộ tiêu thỏ từ tiến vào sau đôi mắt liền không đinh quá, vẫn luôn ở hắn phía sau trong ngăn tủ qua lại nhìn quét. nhưng thật ra vạn lịch tầm chậm rãi bậc lửa một cây yên hướng lưng ghế một rửa ngăm đen đôi mắt hơi hơi nheo lại vẫn luôn ở trước mặt nữ nhân trên mặt du đãng hạ mạn hi, một cái vô luận dáng người bộ dạng đều không thể bắt bẻ vưu vật từ 18 tuổi đi theo vạn lịch tầm mông mặt sau công khai theo đuổi đến 28 tuổi dùng bất cứ thủ đoạn nào rốt cuộc ở nửa năm trước thành công gả đến vạn ra pham la vạn lịch tầm xuất hiện ở nàng trước mặt hạ mạn hi hẳn phải chết triền lạn đánh dùng hết hết thẻ thủ đoạn cùng thuốc cao bôi trên da cho giống nhau thấu đi lên nhưng tố từ tiếng này gian thư phòng đến bây giờ ước chừng một cây yên thời gian trôi qua hạ mạn hy không những liếc mắt một cái đều không co xem hắn còn lóe một đôi tò mò mắt to tặc hề hề mà qua lại nhìn quét cả người lộ ra một cổ quỷ dị hưng phấn mẹ nó có thể không hưng phấn sao mộ tiêu thỏ nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có thể có cơ hội tham quan vạn tổng thư phòng nàng hận không thể lấy ra di động chụp cái chiếu lấy một chương 10 đồng tiền giá cả ở công ty trong đàn công khai phiên bán cấp những cái đó si nam đoán nữ nhóm Vạn Lịch tầm nhìn nàng có chút không lớn bình thường biểu tình, đem yên bóp tắt hoàn thành đã mở miệng, ngươi lại làm cái gì? Hắn trong giọng nói cũng không có tức giận, ngược lại có chút không chút để ý lời biếng. Mộ Tiêu Thỏ lung lay lên đồng, thực mau nghĩa chính nghiêm từ nói, ngươi chưa hoàn thành, ngươi vừa rồi chưa hoàn thành sự, ta có điểm nhớ nhà, ngươi mắng tàn nhẫn điểm đi, ta sợ hiệu quả không tốt, ta bụng có điểm nói, ngươi nhanh lên. Ngươi nói này mấy lời nói có cái gì liên hệ? Vạn Lịch tầm véo yên tay dừng một chút, lâm khởi mi ngước mắt phía nàng. Ta vì cái gì phải mang ngươi? Hắn trong giọng nói không có chút nào trách cứ, tựa hồ đối với nàng lửa đốt bức màn một chuyện căn bản không có để ở trong lòng. Mộ tiêu thỏ ngực tạp một ngụm lao huyết, ta đều phải quản gia thiêu, ngươi cư nhiên không nghĩ mang ta, ta thật không dự đoán được ngươi như vậy yêu ta. Ngươi đến đem ngươi thái độ bãi chính, không thể như vậy mê luyến ta, ngươi như vậy sẽ cho ta tạo thành rất lớn áp lực ngươi có biết hay không. Vạn lịch tầm góc cạnh rõ ràng hình dáng lập tức phủ lên một tầng hắn ý. Đem tàn thuốc hung hăng ở gạt tàn thuốc đuổi vài cái, mộ tiêu thỏ suy nghĩ hắn kia thanh thanh lánh lanh bộ dáng, cũng không giống như là sùng nịch A. Nàng cái này nóng nảy, một bước đi đến án thư, đôi tay chống ở trên bàn tật thanh nói, lào bà phạm sai lầm cùng cấp dưới cùng tội, ngươi không thể bởi vì ta là lão bà ngươi, liền đối ta đặc thù đối đại A. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi cấp dưới cảm thụ? Ngươi thân là một người dưới vạn người phía trên lãnh đạo, ngươi nên một cây cân giữ thăng bằng. dựa vào cái gì cấp dưới phạm sai lầm mắng đến cùng tôn tử giống nhau lào bà phạm sai lầm ngươi một câu đều không mắng ta nói cho ngươi ta không cân bằng ngươi này đối ta không công bằng vạn lịch tầm nghiêng trọn mi nhìn tức giận đến gương mặt đỏ bừng hạ mạn hi, kéo kéo áo sơ mi cổ áo, khẽ nếch khoe miệng lộ ra một cổ tà tính ngươi tìm mắng mộ tiêu thỏ thấy hắn không có chút nào phát hỏa dấu hiệu nghĩ đã hai ngày không về nhà phỏng chừng lão mẹ muốn báo mất tích dân cư một sốt ruột linh quang trật lóe như vậy đi ta giúp ngươi một phen, cho ngươi tích lũy một chút toán khí giá trị. Nàng bay nhanh vọt tới giá sách trước mặt, mở ra giá sách chính giữa nhất môn, bàn tay đến sớm đã ngắm tốt hồ gấm, lấy ra một cái hình thức tinh mỹ đồ sứ, lại nhanh chóng đi đến trước mặt hắn, Vạn Lịch tầm nghiêng đầu nhìn nàng liền mạch lưu loát động tác, hoàn toàn không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Liền thấy Mộ Tiêu Thỏ hai mắt lóe hung quang chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi, "Ta liền hỏi ngươi, ta cầm trên tay thứ này quý không quý? Ngươi bảo không bà bối?" vạn lịch tầm không tỏ ý kiến mộ tiêu thỏ hét lớn một tiếng cao cao dơ lên vạn lịch tầm đồng tử trợn phóng đại Tiêu thanh buông còn không có tới kịp giống xuất khẩu loảng xoảng một tiếng đồ sứ toái lạc đầy đất thuận thời gian phòng một mảnh yên tĩnh thả tràn ngập một loại làm cho người ta sợ hãi giết chóc mộ tiêu thỏ vốn định tạp song sau thành công bậc lửa vạn lịch tầm tức giận đem nàng lại hung hăng mắng một đốn nàng là có thể đi trở về nhưng mà sự tình hướng đi cũng không có dựa theo nàng giả thiết kịch bản chỉ thấy ẩn ở cái bàn sau vạn lịch tầm kéo kéo áo sơ mi cổ áo chậm rãi từ ghế trên đứng lên cả người bao phủ một cổ sắc khí đạp đầy đất toái tra hướng tới mộ tiêu thỏ đi bước một đi tới mộ tiêu thỏ tâm tình có chút phức tạp hưng phấn hỗn loạn sợ hãi nhân sinh chua ngọt đắng cay tại đây một khắc toàn bộ tụ tập ở ngực vẻ mặt chờ mong mà nhìn vạn lịch tầm thế tới rào rạc khí tràng nàng không tự giác mánh nuốt một chút nước miếng ngẩng lên đầu vạn lịch tầm đã đứng ở nàng trước mặt kéo ra cổ áo lộ ra nếu ảnh nếu hiện ngực Cả người lộ ra ăn người dã tính tàn nhận thanh nói, ngươi mẹ nó có phải hay không có bệnh a Không có, liền câu này sau đó không có. Nay liền thực xấu hổ, rốt cuộc thừa nhận có bệnh vẫn là không thừa nhận đâu. Nếu là không thừa nhận, như thế nào giải thích nàng vừa rồi hành vi? Hoặc là cùng hắn nói, nàng gần nhất xem dám bảo tiết mục xem nhiều, cũng nghĩ tới quá tạp đồ vật nghiện. Đang ở nàng vô cùng rối rắm là lúc, vạn lịch tầm trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt thanh lánh làm cho người ta sợ hãi thân sắc, ngươi liền tiếp tục làm đi. Ngươi lại làm ta cũng sẽ không đối với ngươi thế nào, càng sẽ không cho ngươi bắt được cái gì bím tóc, có loại ngươi đem này một quậy đồ vật đều tạp, dù sao ly hôn là chuyện sớm hay muộn. Không phải, từ từ. Mộ tiêu thỏ đột nhiên đánh gây hắn. Ngươi là nói. Ngươi muốn cùng ta ly hôn. Mộ tiêu thỏ đột nhiên một phách trưởng, đem vạn lịch tầm chấn một chút, liền thấy nàng đầu tiên là cơ chân múa tay hô thanh nga ra. Sau đó không ngừng ở trong thư phòng đi qua đi lại, còn một tay chỉ vào vạn lịch tầm lại nhảy mà nói. Ngươi làm ta tiêu hóa tiêu hóa. Vạn lịch tầm cư nhiên ở hạ mạn hy trên mặt nhìn đến một loại nhặt được quặng hương phấn cảm. Sau đó, nàng liền chi đến nhanh như chốc chạy đi rồi. Thư phòng môn Hoàng A Hoàng Mà tự động mang lên, chỉ dư vẻ mặt ngộng bức vạn lịch tầm cùng đầy đất cạn. Mộ tiêu thỏ bay nhanh trở về phòng bộ kiện quần áo, liền một đường chạy chậm ra biệt thự cao cấp, trong miệng không ngừng nhắc mãi muốn phát tải, muốn phát tải. Nàng tính toán về trước ra cùng nàng mẹ nói một tiếng. lấy con mẹ nó phong kiến mê tín tư tưởng phỏng chừng không thể lý giải hồn xuyên một chuyện nàng đã tưởng hào trước giúp nàng hồi ức một chút liêu trai nội dung lại đem nàng năm tháng đại trảo phân sự lấy ra tới nghiệm chứng chính mình thân phận nói vậy nàng lão mẹ nghe nói sau nhất định biết nàng chính là chính mình tâm can bảo bối mộ tiêu thỏ đến lúc đó nàng lại nói cho nàng mẹ làm nàng không nên gấp gáp chính mình chuẩn bị làm phiếu đại làm nàng lão về sau áo cơ mua ưu nàng trực tiếp ngăn cản xe taxi đến cửa nhà vừa mới chuẩn bị xuống xe lại thấy nàng mẹ trần lan hoa nữ sĩ tóc hỗn độn đỉnh khóc sưng hai mắt thượng một chiếc xe mộ tiêu thỏ tức khắc ngửi được một cổ không ổn hơi thở hay là nàng mẹ gặp được sự nàng vội vàng một tiếng giống đối tài xế đại ca nói đuổi kịp phía trước chiếc xe kia xem nhiều quen thuộc lời kịch phòng chừng tài xế đại ca khai cả đời xe taxi liền đang đợi những lời này tức khắc nhị đương khởi bước một chân chân ga nháy mắt hóa thân đằng nguyên thác hải còn nhân tiện lắc lắc một đầu phần trên hai phút sau xe ngừng ở một cái bệnh viện cửa Trần Lan Hoa vội vàng xuống xe thẳng đến khu nằm viện. Mộ Tiêu Thỏ thực mau theo đuôi đi lên, tâm nói chẳng lẽ ông ngoại nằm viện? Xem nàng mẹ này biểu tình, bệnh cũng không nhẹ a. Nàng thật cẩn thận theo đi lên. Trần Lan Hoa cảnh tượng vội vàng vào một cái phòng bệnh. Mộ Tiêu Thỏ đi đến cửa phòng bệnh, xuyên thấu qua trên cửa pha lê hướng trong xem. Nàng mẹ đi đến trước giường bệnh lôi kéo khăn trải giường, sau đó liền bắt đầu khóc, khóc đến kêu kêu cái tê tâm liệt phế, thương tâm muốn chết. Nghe được Mộ Tiêu Thỏ cái mũi lên men. Không nghĩ tới nàng mới bất quá rời đi hai ngày, ông ngoại đã bệnh nguy kịch, từ từ, nàng mẹ lấy chính là ai tay. Ông ngoại tay khi nào đã làm kéo ra. Vì cái gì một chút nếp vốn đều không có. Còn có điểm thịt đô đô. Mộ tiêu thỏ nhón mũi chân nghiêng đầu vừa thấy, hoa sát. Trên giường bệnh nằm nơi nào là ông ngoại a? Kia không phải nàng chính mình sao. Nàng một bộ thấy quỷ biểu tình đột nhiên đẩy môn, trần lan hoa lập tức quay đầu lại hướng cửa xem ra, mới vừa nghẹn trở về nước mắt tức khắc lại rung đi lên. Mộ tiêu thỏ chóc mũi đau xót nước mắt cũng rầm chảy ra, mở ra hai tay vừa mới chuẩn bị hô to một tiếng mẹ. liền thấy Trần Lan Hoa trực tiếp đem nàng hướng bên cạnh đẩy, dỗi tay nắm lấy nàng phía sau người khóc dòng nói, Đường bác sĩ A, nhà của chúng ta tiêu thỏ từ nhỏ thân thể liền hảo, đại tuyết ánh mặt trời mông ở chợ rau chạy đều không mang theo sinh bệnh, các ngươi nói nàng thành người thực vật, sao có thể? Nàng từ nhỏ ghét nhất thực vật. Mộ tiêu thỏ đứng ở một bên bỗng dưng sừng sốt, tình huống như thế nào? Vì cái gì muốn đem ta cởi chuồng lỏa buôn sự tình nói cho một cái bạo nha? Vị này hàm răng thực đoạt diễn bác sĩ Hảo Ngôn An ủi nói, hiện tại dẫn tới nàng não hôn mê cụ thể nguyên nhân dẫn đến còn không có tìm ra, liền nàng hiện tại các hạng triệu chứng tới xem, chúng ta chỉ có thể tạm thời cấp ra loại này kết luận, nhưng không bài trừ còn có tiến thêm một bước phát triển, làm người nhà, cũng không cần quá bi quan, tích cực phối hợp trị liệu. Ta có thể không bi quan sao? Ta liền này một cái nữ nhi, từ nhỏ dãi nắng dầm mưa lôi kéo đại Đột nhiên này một ngủ liền không dậy nổi, ngươi làm ta về sau như thế nào xuống A. Trần Lan Hoa một tiếng gào khóc, nghe được mộ tiêu thỏ lạ trã rơi lệ thét dài một tiếng, mẹ. Trần Lan Hoa tức khắc im tiếng nghiêng đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn đứng một cái hoàn toàn không liên quan người, lập tức vẻ mặt phòng bị nói, ngươi ai a? Đều ai mẹ đâu. Mộ tiêu thỏ che lại ngực nước mắt lưng chồng mà nói, ta tiêu thỏ A. Trần Lan Hoa đôi mắt lập tức mở lão đại, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn chầm chằm mộ tiêu Thỏ. Mộ tiêu thỏ hưng phấn A, kích động A, liền phải nhận thân A, vừa mới chuẩn bị mở ra hai tay. Trần Lan Hoa xoa eo chửi ầm lên, ngươi có phải hay không tưởng trộm nữ nhi của ta khí quan? Ta nói cho ngươi, nữ nhi của ta chỉ cần còn có một hơi ta liền sẽ thể sống chết bảo hộ nàng, lớn lên nhân môi nhân dạng, đừng cho là ta nhìn không ra tới ngươi là khí quan lái bơn, mau tới người A. Trần Lan Hoa một tiếng giống, tức khắc kinh động chỉnh tầng lầu bảo an, không một hồi phụ cận đồn công an đồng chí cũng tới. Một đám người vọt tiến vào liền phải đem mộ tiêu thỏ xả đi ra ngoài, mộ tiêu thỏ chưa từ bỏ ý định đối Trần Lan Hoa hô, mẹ, ta thật là tiêu thỏ à, còn nhớ rõ ta năm tháng đại trảo phân sự sao. Liên ở nàng bị kéo đi ra ngoài khi, còn mơ hồ nghe thấy Trần Lan Hoa nói, này khí quan lái buôn thật sẽ nói hiệu nói vượng, nhà ta tiêu thỏ năm tháng thời điểm rõ ràng là an phân. Chương 33. Mộ tiêu thỏ bị cảnh sát thúc thúc từ nhỏ phòng tối lánh ra tới thời điểm. vạn lịch tầm đang ngồi ở một tràn màu xanh lục đèn bàn bên cạnh viết tự hắn còn ăn mặc kia kiện màu đen áo sơ mi tinh xảo nút tay áo ở đèn bàn hạ lóe ánh mách quang theo trên tay động tác áo sơ mi bao vây hạ vai rộng eo thon kéo vươn một đạo đĩnh bạt ưu nhã độ cùng. ngón tay thon dài nắm màu đen bút máy nước chảy mây trôi mà thiếm tự anh tuyển sườn mặt đầu hạ một đạo bóng ma đôi lông mày khỏe mắt ẩn có một tia mỏi mệt mộ tiêu thỏ ở nhìn đến hắn kia một khắc đông nhiên có loại muốn khóc xúc động chính mình lần đầu tiên bị nhốt ở cục cảnh sát vẫn là lấy thân mụ phúc trong đó chua xót không lời nào có thể diễn tả được bảo nàng ra tới là một cái trước hai ngày mới muốn đem nàng quan tiến đại lao nam nhân nhân sinh chính là như thế hí kịch hóa vạn lịch tầm thanh thanh đạm đạm mà ngước mắt phiết nàng liếc mắt một cái lại tiếp tục túi đầu thiêm thượng chính mình đại danh mộ tiêu thỏ túi đầu đi đến hắn bên cạnh hắn thu hồi bút máy hướng áo sơ mi trong túi cắm xuống chậm rãi đứng lên bên cạnh một cái trung niên cảnh sát lập tức đón đi lên vẻ mặt tươi cười mà nói phiền thoái vạn tiên sinh tự mình đi một chuyến Loại này việc nhỏ lần sau ngài làm hoàng cục thông báo ta một tiếng, hiểu lầm hiểu lầm. Vạn lịch tầm nhàn nhạt mà ân một tiếng quay đầu, ta người có thể mang đi sao? Có thể có thể, ta đưa ngài. Không cần. Vạn lịch tầm rối tay tự nhiên mà vậy mà dắt mộ tiêu thỏ đi nhanh chiều cục cảnh sát ngoại đi đến. Mộ tiêu thỏ vừa mới còn đắm chìm ở không nhà để về, có nương không nhận bi thống chung, Đồng nhiên bị một con xa lạ bàn tay to gắt gao nắm chặt, hắn lòng bàn tay truyền đến độ ấm làm mộ tiêu thỏ tức khắc đỏ mắt. Yếu ớt trái tim nhỏ mạc danh sinh ra một cổ thật lớn cảm động tới. Kết quả vừa ra cục cảnh sát, vạn lịch tầm cùng đụng tới thứ đồ dơ gì giống nhau, không lưu tình chút nào mà đem mộ tiêu thỏ tay vùng, ngữ khí hung ác mà nói, buôn bán khí quan. Hạ mạn hy, ngươi có thể lại cho ta hoang đường một chút sao? Hắn cũng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nửa giờ trước, hắn nhận được điện thoại nói nàng thái thái bị nghi ngờ có liên quan khí quan buôn bán khi tâm tình. Rõ ràng cùng hắn ở thư phòng nói sự tình nói đến hảo, hảo. Đột nhiên sốt ruột ra bên ngoài chạy, chính là vì buôn bán khí quan. Là sợ thời gian phóng dài quá chiêu rồi bỏ vẫn là sao mà. Mộ tiêu thỏ nhỏ yếu, bất lực, đáng thương, đứng ở gió lạnh trung hỗn độn nàng đã sớm khuyên nàng mẹ thiếu xem bác trai bác gái chi gian đăng lại hẹ chặt tin tức, cả ngày liền giải rắc một ít nói chuyện giật gân tin tức, trực tiếp dẫn tới nàng mẹ nghi thần nghi quỷ, xem ai đều không giống người tốt. Hạ mạn hi một M77 đại cao cái, cổ dưới tất cả đều là chân. Nàng tuy tiện từ hạ mạn hy tủ quần áo xả cái này, quần áo theo nàng quan sát, cũng là giá trị tám vạn đại bài, liền nàng này hướng ra vừa đứng, không phải minh tinh cũng là người mẫu, nào con mắt xem nàng như là khí quan lái buôn. Vạn Lịch tầm nhéo nhéo chân núi, trên cổ đạo đạo gần xanh, ngữ khí trầm thấp đến đáng sợ, ta cảnh cáo ngươi hạ mạn hy, đóng cửa lại ta mặc kệ ngươi như thế nào làm, ngươi muốn lại giống như hôm nay như vậy không thể hiểu được nháo đến cục cảnh sát, ngươi ba nợ nần chính ngươi nghĩ cách. Mới vừa nói xong quay người lại, liền thấy khóc đến rối tinh rối mù hoa lê dính hạt mưa hạ mạn hy, kia kỹ thuật diễn thẳng bức oscar ảnh hậu bên cạnh người qua đường lập tức chiều bọn họ này chỉ chỉ trò trỏ vạn lịch tầm nhịn xuống một khang tức giận hạ giọng đi trở về nàng trước mặt túi đầu uy hiếp nói ngươi mẹ nó khóc cái gì mộ tiêu thỏ vẻ mặt thảm dạng mà hô ta muốn ăn ta mẹ làm đại móng heo nàng này một tiếng trực tiếp làm vạn lịch tầm lông mày đều phải dựng lên lôi kéo nàng cổ áo xoay người mở cửa xe liền đem nàng tắt đi vào Đóng cửa trước hung thần ác sắt mà ném xuống một câu, mẹ ngươi sinh ngươi năm ấy liền khó sinh thăng thiên, An cha ngươi đại móng heo. Mộ tiêu thỏ trăm triệu không nghĩ tới thân thể này thân mụ sớm không còn nữa, nàng nháy mắt mặt làm nước mắt, đem sự tình ở trong đầu bay nhanh mà loát một lần. Đầu tiên, nàng không thể nói cho vạn lịch tầm nàng chính là mộ tiêu thỏ, nếu không phòng trường hắn sẽ tiếp tục truy cứu gián điệp thương mại một chuyện, nàng chính mình còn không có làm minh bạch đó là tình huống như thế nào. Như thế xem ra trước mắt nàng thân thể của mình hôn mê bất tỉnh cũng là chuyện tốt, có thể tạm thời tránh thoát một kiếp, ở nàng không làm mình bạch trước, không thể trở về, hơn nữa có nàng lão mẹ nó Kim Cương hộ pháp, nàng hẳn là không cần lo lắng thực sự có khí quan lái buôn đối chính mình mưu đồ gây rối. Tiếp theo, nàng đến trước lộng một số tiền, này hạ mạn hy nhỉ mà nhìn qua ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật là cái quỷ nghèo, cũng không biết nàng kia một ngăn tủ quần áo từ lâu ra, vốn dĩ nàng còn nghĩ tới mấy ngày muốn hay không hỏi thăm một chút hạ mạn hy cha mẹ ở đâu. không được về nhà khóc cái nghèo hiện tại vừa nghe nói lão mẹ thang thiên lão ba còn có một đống nợ vụ tính quái rầy quái rầy trước mắt việc cấp bách là giải quyết sinh tồn vấn đề cho nên đương mộ tiêu thỏ biết được vạn lịch tầm muốn cùng chính mình ly hôn khi hương phấn đến khống chế không được gửi mình này ly đến không phải hôn là nhân dân tệ a nàng mới có thể gấp không chờ nổi muốn đem như thế phần mộ tổ tiên buốt khói sự nói cho trần lan hoa cho nên đương vạn lịch tầm vừa lên xe khi mộ tiêu thỏ liền tiểu chân dài Giả vờ vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thật vô cùng lo lắng hỏi, vạn tổng A, ta là nói A tầm, chúng ta ly hôn chuyện này, kinh ta thận trọng suy xét, cảm thấy sắc cần thiết Nếu chúng ta lẫn nhau cảm tình đã phai nhạt, không cần chờ đến 3 tháng Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, chọn ngày chi bằng nhằm ngày Vừa lúc ta ngày mai có rảnh, hoặc là ngươi xem, chúng ta đi đem sự tình làm Vạn lịch tầm đống nhiên nghiêng đi thân mình, một tay chống tay lái, một tay tùy ý đáp ở ghế phụ lưng ghế thượng Nhỏ hẹp không gian làm mộ tiêu thỏ có chút hoảng loạn bất an, hướng cửa xe biên nhích lại gần. liền nghe thấy vạn lịch tầm thanh âm nghiền ngẫm mà nói, A tầm, mộ tiêu thỏ trong lòng giật mình, chẳng lẽ là hạ mạn hy ngày thường không như vậy kêu hắn, kia như thế nào kêu, nàng nhược nhược mà nghiêng đầu thử mà kêu, lão công, đặt lịnh, thân ái, tiểu trang tráng, tiểu trang tráng là cái quỷ gì. Vạn lịch tầm dần dần nheo lại đôi mắt, kia xem kỹ ánh mắt tựa như ít sát tuyến. là mộ tiêu thỏ không lý do khẩn trương lên nàng lưng dựa ở cửa xe thượng vẻ mặt phong bị nhìn hắn muốn nói vạn lịch tầm cặp mắt kia liền cùng tự mang mỹ đồng tuyến giống nhau nồng đậm lông mi thâm thúy đến giống châu á hôn huyết kỳ thật mộ tiêu thỏ rất muốn hỏi thăm một chút hắn huyết thống thuần không thuần nhưng giờ này khắp này không khí giống như không lớn thích hợp nói chuyện phiếm vạn lịch tầm chỉ là tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi liền một lần nữa thẳng khởi bối khởi động xe không mặn không nhạt mà nói ba tháng sau tan mãi mãi quá xong chín đại thọ ta sẽ mau trong chứng thực chuyện này. Mộ tiêu thỏ lôi kéo đai an toàn nói thầm một câu, ta đây đến lúc đó có thể phân đến bao nhiêu tiền a? Vạn lịch tầm một tá phương hướng lạnh giọng nói, ngươi một mao tiền cũng phân không đến, hôn trước tài sản sớm công chứng qua, ta cho rằng ngươi gả tới thời điểm cũng đã rõ ràng. Con tôm. Mộ tiêu thỏ đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, trước mắt một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, nhân sinh đại hỷ đại bi thật là quá kích thích. Xem ra nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp trở về. ít nhất còn có thể gặm gặm lao gì về đến nhà sau vạn lịch tầm đem nàng ném ở biệt thự cao cấp cửa lái xe vào gaza mộ tiêu thỏ gục xuống bả vai vừa vào cửa vương dì liền canh giữ ở cửa sao sao hù hù nói thái thái ngài cuối cùng đã trở lại vạn tiên sinh nói vừa rồi cùng ngài đề ly hôn ngài nhất thời thừa nhận không được thương tâm quá độ ta thương ngươi mụi a liền chưa thấy qua như vậy tự luyến nàng kéo bước chân huệ phải hữu sự mà từ vương dì bên người đi qua Đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ta hỏi ngươi, vạn tiên sinh ghét nhất loại người như vậy. Vương gì nghĩ nghĩ nói, tiên sinh chán ghét đổi phong bại tục phẩm hạnh không hợp người. Mộ tiêu thỏ tức khắc trọng châm tin tưởng thật mạnh vô vô vương gì bả vai, gánh thì nặng mà đường thì xa mà nắm lên nắm tay, ta sẽ nỗ lực trở thành người như vậy. Sợ tới mức vương gì một run run, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, mộ tiêu thỏ rất là hưng phấn mà chạy lên lầu, đốn giác chính mình ghét tới rồi kỹ năng mới. vô cùng cao hứng mà vọt vào phòng bắt đầu cởi quần áo tắm rửa tẩy đến một nửa phòng môn bị gõ văng lên mộ tiêu thỏ hoang mang rối loạn bọc điều khăn tắm chạy tới mở cửa liền thấy vạn lịch tấm ăn mặc màu xanh đen pháp lan nhung áo ngủ đứng ở cửa Đoạn mà tức mỏng tóc mái có chút ướt lộ lộ hắn hàng mi dài hơi hơi hướng về phía trước một trọn tắm gội sau thanh hương xuyên thấu qua kẹt cửa chuyển tiến vào mộ tiêu thỏ có chút hoảng loạn mà nói ngươi chờ hạ a ta không có mặc quần áo vừa dứt lời vạn lịch tầm rỗi tay tướng muốn đẩy Chầm rãi đi đến, Mộ Tiêu Thỏ trên người chỉ bọc một cái khăn tắm, thon dài cân xứng chân trắng đến sáng lên, hoàn mỹ xương quai xanh hạ, kia nếu ảnh nếu hiện câu phiếm mê hoặc cấm kỵ, Tú Đinh cái mũi hơi hơi nhăn, vẻ mặt kinh hách quá độ bộ dáng. Vạn Lịch Tâm không có buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một cái biểu tình, nghe thấy nàng thanh âm có chút phát run mà nói, ngươi tiến vào làm gì? Vạn Lịch Tâm vẻ mặt thản nhiên mà ngồi ở giường đôi, vô vô chính mình bên người, môi mỏng hơi hơi nhấp ra một cái nghiền ngẫm độ cung. cứ như vậy liếc mộ tiêu thỏ mộ tiêu thỏ khẩn trương a sợ hãi a cả người đều phải túng thành một đoàn không nghĩ tới vạn tổng thú dục tới như thế đột nhiên nào hảo nàng hiện tại chiếm hạ mạn hy thân thể nhân ra vạn tổng muốn cùng lao bà quyển quyển xoa xoa không phải thực bình thường sự sao nàng như thế nào có thể cự tuyệt đâu nếu nàng hiện tại cự tuyệt vạn tổng hội sẽ không cho rằng miệng nàng thượng nói không cần thân thể lại rất thành thật mấu chốt là nàng thành thật không đứng dậy a nàng không có phương diện này kinh nghiệm vạn nhất hạ mạn hy sống hảo kỹ thuật cường kia nàng vừa lên giường không phải bại lộ ngắn ngủ nửa phút mộ tiêu thỏ trên mặt hiện ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử không khí nhất thời quỷ dị xấu hổ vạn lịch tầm nhìn chằm chằm vào nàng cái loại này thị giác thượng mãnh liệt cảm giác các bách làm mộ tiêu thỏ cắn răng một cái tâm một hành, nhanh như chớp lên giường chui vào chăn sau đó từ trong chăn đem khăn tắm ném ra tới vẻ mặt thấy chết không sờn biểu tình nằm ở trên giường nhắm hai mắt hô to một tiếng đến đây đi Vạn lịch tầm từ giường đuôi đứng lên cứ như vậy trầm tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng, một giây hai giây ba giây. Mộ tiêu thỏ cảm giác không quá thích hợp à, nàng khẽ meo meo mở một con mắt, đối diện thượng vạn lịch tầm nghiền ngẫm mà âm lanh ý cười, Tiêu biểu tình tựa hồ muốn nói, lao tử đã nhìn thấu ngươi. Sợ tới mức nàng ra một thân mùa hôi lạnh, nàng có chút xấu hổ mà tả hữu liếc mắt một cái, hướng đầu giường rụt rụt lắp bắp nói, kia, kia cái gì, ta chính là có điểm lãnh, ha ha ha. Vạn lịch tầm thu hồi tầm mắt hướng cửa đi đến ném xuống một câu, hậu thiên tần lao tiệc mừng thọ ngươi đừng quên, mặt khác, vạn nhất ngày mai trở về. Mộ tiêu thỏ tức khắc hỏi, vạn nhất ngày mai ai trở về a? Vạn lịch tầm bước chân hơi đốn quay đầu lại ý vị thâm trường mà nhìn nàng, vạn nhất là cá nhân. Thực tùy ý tên. Mộ tiêu thỏ tuy rằng tưởng tiếp tục hỏi cái này người là ai, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng thực mau dừng lại, này vừa hỏi không phải bại lộ sao. Nàng phát huy nàng thông minh tài trí thực mau đoán được thân phận của người này, hẳn là hạ mạn hy cùng vạn lịch tầm nhi tử, không nghĩ tới vạn tổng đều có nhi tử, có khả năng ở nơi khác đi học gì. Nghĩ đến chính mình không thể hiểu được có đứa con trai, mộ tiêu thỏ tâm tình thập phần phức tạp, loại này nghe đi lên chỉ số thông minh liền không phải rất cao tên, phỏng chừng là hạ mạn hy bản nhân lấy. Nhưng nàng phản ứng thực mau, lập tức gọi lại vạn lịch tầm, cái kia, tiểu tráng trắng a, ta có thể hay không làm ơn người sự kiện. Nói. mượn ta điểm tiền. Vạn Lịch tâm nhíu mày nhìn nàng, Mộ Tiêu Thỏ lập tức bổ sung nói, Vạn Nhất phải về tới, thời gian dài như vậy không gặp mặt, ta phải cho hắn chuẩn bị cái lễ vật. Vạn Lịch tầm chọn mi hơi, ngươi cho hắn chuẩn bị cái gì lễ vật? Hắn thượng Chu mới đi. Mộ Tiêu Thỏ sửng sốt, lại lập tức nghĩa chính nghiêm từ nói, thượng Chu mới đi thì thế nào? Hắn là ta tâm can bà bối, ta cho hắn mua đồ vật chẳng lẽ có sai sao? Vạn Lịch tầm sắc mặt trở nên thập phần cổ quái ném muôn liền đi rồi. Mộ tiêu thỏ lắc đầu cảm khái, xã hội thượng nói mượn cấp không mượn nghèo, mượn xa không mượn gần, quả thực một chút đều không có sai. Tuy rằng như thế, nhưng mộ tiêu thỏ rốt cuộc thấy được hy vọng, ly hôn phân không đến tiền, nhưng chỉ cần có nhi tử ở, về sau không sợ không có phụng dưỡng phí, nàng đến hảo hảo lợi dụng trong khoảng thời gian này chặt chẽ bắt lấy nhi tử tâm. Ngày hôm sau là cái cuối tuần, mộ tiêu thỏ nghĩ đến hôm nay có người muốn kêu chính mình mẹ, đồng nhiên tình thương của mẹ Trần lan, sáng sớm liền hỏi vương gì mượn 200 khối. riêng chạy đến đại thị trường mua một bộ tiểu trư bội kỳ món đồ chơi đua xe cao hứng phấn chấn mà trở về vạn lịch tầm đang ngồi ở phòng khách một tay cầm hát xem tin tức một tay bưng cà phê mắt thấy hạ mạn hi cao gầy mạn rượu dáng người sách theo cái thập phần không khỏe món đồ chơi đua xe đi đến trước mặt hắn còn có chút khẩn trương hỏi hắn đây là ta cấp vạn nhất mua hắn kia tiểu tử nhìn đến nhất định ta thích vạn lịch tầm nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái đóng gói hộp thượng cười đến một hàm răng trắng bội kỳ mí mắt mạc danh nhảy vài cái đúng lúc này chuông cửa vang lên vương gì từ phòng bếp vọt ra ai nha tiểu thiếu gia đã về rồi vạn lịch tầm chậm rãi đem ly cà phê hướng trên bàn một phóng đối vương gì nói chậm đã làm nàng đi mở cửa hắn ánh mắt dừng ở mộ tiêu thỏ trên mặt mộ tiêu thỏ khẩn trương đến một lòng huyền lên trên mặt tràn đầy từ ái ánh sáng sách theo mới mua tiểu chư bội kỳ đi tới cửa khi sâu một hơi mở ra đại môn tức khắc thấy ngoài cửa đứng một cái nam hải mày kiếm mắt sáng góc cạnh rõ ràng môi hồng răng trắng Tiêu chuẩn tiểu thịt tươi một quả, nhưng là... Vì cái gì vóc dáng so với chính mình còn muốn cao một cái đầu a. Mộ tiêu thỏ đem trong tay món đồ chơi hộp nhất cử có chút run run mà nói, Nhi tử a, không nghĩ tới mới mấy ngày không gặp, Ngươi đã lớn như vậy rồi làm, đây là mẹ đưa cho ngươi tiểu chư bội kỳ. người tới vẻ mặt kinh tủng mà nhìn trầm trầm vạn lịch tầm hô, Tẩu tử điên rồi. Chương 44. Mộ tiêu thỏ nghe thấy tẩu tử hai chữ, Thiếu chút nữa liền phải cấp trước mặt người này quỳ. nàng vội vàng đem tiểu chư bội kỳ lấy về tới tựa ngực sắc mặt từ vẻ mặt từ ái nháy mắt trở nên nghiêm trang chú em đã trở lại a tẩu tử cùng ngươi chỉ đùa một chút đừng thật sự vạn nhất đôi tay cắm ở màu trắng hưu nhàn quần túi chung không vội không chậm đi vào ra, trên người hắn tự mang một cổ nhàn nhạt hương khí toàn thân tản ra nồng đậm phú nhị đại hơi thở hắn đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá một phen hạ mạn hy trong mắt tức khắc lưu quang bốn phía nghiêng môi cười tẩu tử hôm nay tinh thần đầu không giống nhau a ngươi không phải từ trước đến nay ghét bỏ ta không học vẫn không nghề nghiệp chỉ biết nơi nơi lừa ăn lừa uống khinh thường cùng ta loại phế vật này nói chuyện hôm nay đảo cùng ta khách khí đi lên mộ tiêu thỏ nhìn hắn một đầu màu nâu tóc ngắn phiêu giật khuynh hướng cảm xúc một đôi mắt đào hoa cất giấu một chút không có hảo ý tươi cười nay hạ mạn hy rốt cuộc hôn đến có bao nhiêu thảm lão công lão công giống như không thích nàng chú em đối nàng cũng một chút đều không tôn kính mẫu chốt thẻ ngân hàng còn không có tiền điểm này quan trọng nhất Làm mộ tiêu thỏ thật sâu xem thường một phen thân thể này chủ nhân. Theo sau vẻ mặt nhận đồng mà vỗ vô vạn nhất vai thành khẩn mà nói, ta trước kia nếu là nói gì đó không xôi hay nói, ngươi cũng đừng để trong lòng, mọi người đều là người một nhà sao, người một nhà quan trọng nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề tương thân tương ái, ngươi xem ta. Đúng không, cũng là một cái phế vật, ta khi nào cùng chính mình sinh quá khí. Ta trừ bỏ bao dung, cũng chỉ có thể tự ái không phải. Cho nên, ngươi không cần ghét bỏ chính mình. tuy rằng chúng ta đều là phế vật nhưng ít nhất chúng ta đều là nhan giá trị rất cao phế vật quan điểm này chính là rất nhiều người nỗ lực cả đời đều phân đấu không tới ngươi đến hướng hảo tưởng vạn nhất miệng càng nghe càng biến thành một cái nga tự ngẩng đầu đầy mặt dấu chấm hỏi mà nhìn vạn lịch tầm vạn lịch tầm ăn mặc đơn giản màu trắng áo sơ mi hướng kia ngồi xuống sạch sẽ khắc chế khó có thể tới gần hắn cũng không ngẩng đầu lên không mặn không nhạt mà nói câu lễ vật cầm đi mặn hy nói ngươi là nàng tầm can bà bối nàng sáng sớm riêng chạy ra đi mua cho ngươi vạn nhất càng là vẻ mặt kinh hách mà nghiêng đầu nhìn hạ mạn hy lại quỷ dị mà thấy má nàng bố thượng một tầng khả nghi đỏ ửng. vạn nhất cho rằng nàng thẹn thùng mộ tiêu thỏ kỳ thật là cảm thấy thẹn này đặc miêu cũng quá cảm thấy thẹn nhưng vạn nhất mắt đào hoa lại hơi hơi một loan duỗi tay từ mộ tiêu thỏ trong tay đoạt quá đóng gói hộp cười tủm tỉm mà nói cảm tạ mới vừa vừa chuyển đầu lại vẻ mặt kinh hách mà hô ngọa tào ra làm sao vậy nửa bên tường như thế nào đen. Vạn Lịch tầm lúc này mới bưng át, chậm rãi đứng lên nói. Mạn Hi không thích cái kia bức màn. Thiêu, thiêu, thiêu. Vạn Nhất lúc này thực hoàng a. Hạ Mạn Hi cũng từng nói qua không thích hắn a. nàng sẽ không cũng đem hắn một phen lửa đốt đi. Vạn Lịch tầm nhìn lướt qua vẻ mặt tái nhợt Vạn Nhất, đối hắn nói, đến ta thư phòng tới một chút. Vạn Nhất cầm kia hộp tiểu trư bội kỳ lên lầu, tiến thư phòng hắn đem tiểu trư bội kỳ hướng trên bàn một phóng, ngã vào trên sofa tiểu chân. Vạn lịch tầm đi đến giá sách trước lật xem tư liệu, đưa lưng về phía vạn nhất thuận miệng hỏi, cảm giác được cái gì bất đồng sao? Vạn nhất đầu thẳng riêu, cái này hạ mạn hì, tuy rằng vẫn luôn phát rổ, nhưng không nghĩ tới hiện giờ đã phát dồ đến như thế nông nỗi, ta nghe nói ngươi cùng nàng ngả bài sau, nàng cứ như vậy. Ta liền kêu ngươi kiềm chế điểm, nữ nhân kia muốn thật phát điên tới, liền nàng chính mình đều sợ hãi, ngươi muốn thật cho nàng bức nóng này, nàng vạn nhất bó cái thuốc nổ bao đem chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận làm sao bây giờ? Ta đi, ta ngày mai đính cái vé máy bay vẫn là đi ra ngoài trốn trốn lại nói. Vạn lịch tầm cầm một cái phố ấn đỡ xoay người lại, anh định ngũ quan đầu hạ một đạo bóng ma nhàn nhạt nói, ta đảo cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, ta tham gia xong tần lão tiệc mừng thọ liền phải lập tức bay đi thâm thị, ngươi gần nhất nhiều lưu ý hạ nàng. Vạn nhất mắt hạnh hơi trọn, đúng rồi, nghe nói các ngươi bắt được lần này gần rổ cuộc họp báo nội dung để lộ bí mật người, sau lại thế nào? Vạn lịch tầm có chút bực bội mà mút một ngụm yên. Kia nữ hài hiện tại hôn mê bất tỉnh nằm ở bệnh viện nàng mẹ một ngày tam cơm chạy đến công ty nháo hiện tại còn nháo đi tỉnh phụ liên tạm thời còn ở đại nặng huynh đệ hai chính vì gnl gần nhất này đó suốt ruột phá sự ưu phiền một môn chi cách bên ngoài mộ tiêu thỏ toàn về phòng mở ra máy tính ở các đại diễn đàn sẽ bả mình tinh lấy bù hào cờ cờ không gian hạ nhẫn lại ngươi còn ở vì rất đến đồng thau mà thống khổ bất kham sao ngươi còn ở tiểu đồng bọn trước mặt không dám ngẩng đầu sao chuyên nghiệp đại luyện giúp ngươi thực hiện mộng tưởng Danh dự lại đánh, vương giả thượng phân, toàn vong thấp nhất giới, chấn động mở ra, vương giả nối thẳng xe chỉ cần 999, ngươi không có nhìn lầm, hiện tại chỉ cần 999 còn đưa tinh mỹ dép lê một đôi. Mộ tiêu thỏ cùng bệnh vảy nến giống nhau tận hết sức lực mà đánh một ngày quảng cáo, một đơn sinh ý cũng không đưa tới, đường đường một cái vinh quang vương giả còn bị mạnh nhất vương giả các loại khinh bỉ, làm nàng đột nhiên thế giới điện cạnh tàn khốc cùng vô tình. Nàng ủ rút cụp đuôi mà mở cửa. Liên thấy vạn nhất từ vạn lịch tầm thư phòng đi ra, nàng một phen tún chặt hắn vui mừng ra mặt, xoay ca, danh dự đại đánh giải một chút. Vạn nhất đôi tay cắm ở trong túi rất có hứng thú mà lực nàng, ngươi lại đánh cái gì a Vương giả thượng phân, hiện tại hoạt động giới, còn có dép lê đưa. Vạn nhất đem điện thoại đem ra, cỡ lực mở trò chơi từ từ nói, ngươi nói chính là cái này đi. Mộ tiêu thỏ một phen tiếp nhận di động, đúng đúng đúng, ngươi không cần lo lắng, nếu là ta chú em, ta khẳng định sẽ nhiều đưa ngươi một đôi dép lê. mới vừa đem trò chơi mở ra, thấy vạn nhất đẳng cấp, mạnh nhất vương giả 42 tinh. Mộ Tiêu thỏ ngực tạp một ngụm lao huyết đem điện thoại hướng trong tay hắn một phách, quấy rầy. Vạn nhất mắt đào hoa tràn ra một mạt ý cười ước lượng di động đối với nàng bóng dáng cười nói, vương giả thượng phân, hiểu biết một chút. Mộ Tiêu thỏ cũng không quay đầu lại mà nhanh như chớp hướng dưới lầu chạy, chạy đến một nửa lại chạy đi lên nhìn đã xoay người vạn nhất nhược nhược mà nói, tiểu mô ta, ta có thể hỏi ngươi sự kiện sao? Vạn nhất nghe thấy cái này xưng hô Tức khắc hổ khu chấn động xoay người lại, đại khái là hắn có tập thể hình duyên cớ, cả người nhìn qua cao lớn tinh thần, bất quá ngũ quan nhưng thật ra sạch sẽ tú khí, không giống vạn lịch tầm như vậy lập thể thâm thúy. Mộ tiêu thỏ lại đi trở về hắn bên người hạ giọng hỏi, ngươi ca cùng nàng lão bà. Ta là hòa giải ta, vì cái gì phân phòng ngủ a? Mộ tiêu thỏ nguyên bản muốn nghe được hạ bọn họ phu thê chi gian rốt cuộc náo loạn cái gì mâu thuẫn, giống như sự tình phát triển đến còn rất tác liệt. Không nghĩ tới vạn nhất lại nói. Hắn vì cái gì cùng ngươi phân phòng, ngươi trong lòng không điểm bức sô A. Cái này thật đúng là không có. Vạn nhất thấy nàng vẻ mặt mẫu bức, hảo tâm nhắc nhở nói, các ngươi căn bản liền không từng trung phòng. Con tôm. Hắn cư nhiên không chạm qua ta. Kia không khoa học A. Ta trường đẹp như vậy, ngược đại mông tiểu, ta cùng ngươi giảng, ta trước hai ngày ở trong gương thấy chính mình dáng người, ta cũng không dám tin tưởng có tốt như vậy. Theo ta loại này cực phẩm hắn đều trướng mắt, ngươi liền nói đi, hắn có phải hay không bên ngoài có người. Vạn nhất chưa từng có gặp qua cái nào nhân loại khen chính mình khen đến giống hạ mạn hy như vậy tự nhiên, hoàn toàn một chút hổ thẹn đều không có, liền cùng khen người khác dường như. Hắn cảm thấy giờ này khắc này đã không nghĩ lại cùng trước mặt nữ nhân này giao lưu đi xuống, vì thế yên lặng xoay người trở về phòng, nhân tiện giữ cửa phanh đến một tiếng, đóng. Mộ tiêu thỏ tâm lạnh nửa thành, nếu đúng như vạn nhất theo như lời, bọn họ kết hôn nửa năm các ngủ các, kia đêm qua vạn lịch tầm đột nhiên chạy đến chính mình phòng liền rất có vấn đề. Nàng Đông Dưng nghĩ đến tối hôm qua vạn lịch tầm xem chính mình cái loại này ánh mắt, hay là hắn ở thử chính mình. Muốn nói mộ tiêu thỏ kỳ thật là có cái bạn trai, đều vừa mới, nói chuyện ba tháng, là ở tiệm cắt tóc công tác, đại khái là bởi vì lần đó mộ tiêu thỏ đầu hốc vừa kéo gân làm trương kim tạp, vừa mới thấy nàng đôi mắt đều không mang theo trước một chút, cho rằng nàng là cái thổ hào, vì thế đôi nàng triển khai điên cuồng theo đuổi. thậm chí còn ghi lại một đoạn ta muốn đưa ngươi 99 đóa hoa hồng vừa múa vừa hát video ở tiệm cắt tóc theo hư truyền phát tin. Vốn dĩ Mộ Tiêu Thỏ là kháng cự, chủ yếu bởi vì vừa mới kia đầu 90 niên đại phi chủ lưu kiểu tóc không quá phù hợp Mộ Tiêu Thỏ thẩm mỹ tiêu chuẩn, nhưng bởi vì vừa mới nơi kia ra chiều bạo tiệm cắt tóc là bọn họ kia phiến xã khu nhất hỏa. Ngày thường mùa hè, bác trai bác gái đều thích đến bên trong thổi thổi điều hòa, thừa thừa lương Vì thế kia 99 đóa hoa hồng video liền thành công truyền tới Trần Lan Hoa lỗ thai Trần Lan Hoa ngày nọ còn riêng đi vây xem một chút cái này video Đột nhiên đã bị này bài hát 2 cũng khoái giai điệu Cùng video chúng cái này tay vẫn luôn bày ra hàng long thập bát trưởng tạo hình tiểu tử cấp đà động Sau đó liền bắt đầu về nhà làm mộ tiêu thỏ tư tưởng giáo dục công tác Ở Trần Lan Hoa nữ sĩ không ngừng nỗ lực hạ Mộ tiêu thỏ rốt cuộc đáp ứng thử cùng vừa mới kết giao Cho nên Nghiêm khắc ý nghĩa thượng vừa mới là mộ tiêu thỏ mối tình đầu. Hãy còn nhớ rõ nàng cùng vừa mới ngày đầu tiên hẹn hò thời điểm, vừa mới phi thường xa hoa mang nàng đi đi dạo hai nguyên cửa hàng, liền nói ra lời nói hùng hồn, làm mộ tiêu thỏ không cần khách khí, tùy tiện mua, hắn mời khách. Vì thế không lớn hai nguyên cửa hàng, mộ tiêu thỏ đi dạo một vòng lại một vòng, cuối cùng chọn cái buồn cầu bàn trải. Mới từ hai nguyên cửa hàng ra tới, mộ tiêu thỏ đốn rác khát nước, cùng vừa mới nói muốn uống chân châu trà sữa. Hai người liền cầm buồn cầu bàn trải đi xếp hàng mua trà sữa. Thật vất vả bài đến bọn họ, vừa mới cùng nhân viên cửa hàng nói, tới một ly chân trâu trà sữa chén nhỏ, không thêm chân trâu có thể hay không tiện nghi hai khối tiền. Vốn dĩ nhân viên cửa hàng là kháng cự, nhưng mặt sau xếp hàng còn chúng bắt đầu không kiên nhẫn, chửi ầm lên, nhân viên cửa hàng cuối cùng thực bất đắc dĩ cấp vừa mới tiện nghi hai khối tiền. Vừa mới phi thường kiêu ngạo đến mộ tiêu thỏ trước mặt khoe ra, nói bởi vì hắn ăn nói hơn người, trí tuệ hơn người. cho nên kiếm trở về buồn cầu bàn trải tiền lâm phân biệt khi vừa mới lấy ra chính mình nạp tiền điện thoại đưa di động thả một đầu trương học hưu hôn đừng liếc mắt đưa tình mà nhìn mộ tiêu thỏ mộ tiêu thỏ vừa định dùng buồn cầu bàn trải dính trà sữa đồ trên mặt hắn, bên cạnh thừa lương đại gia đi theo sướng lên làm phong cười ngớ ngẩn ta không thể cự tuyệt mộ tiêu thỏ sợ tới mức nhanh như chớp chạy trở về còn đem hẹn hò trải qua một năm một mười cùng trần lan hoa hội báo một phen không nghĩ tới trần lan hoa đem vừa mới rõ đầu rõ đuôi khen một phen Cũng nói ở cái này nóng nảy nên đại, đã tìm không thấy vừa mới loại này sẽ cần kiệm quảng ra, cơ chí ổn trọng hào nam hải còn làm mộ tiêu thỏ nhất định phải quý trọng. Tuy rằng vừa mới so với nhà người khác bạn trai muốn keo kiệt như vậy điểm, xấu như vậy điểm, rong dài như vậy điểm, nhưng hắn vẫn là có ưu điểm, hắn cũng sẽ ở mộ tiêu thỏ ngủ không được thời điểm, phát một đoạn chính hắn nhảy xe lý xê lý, hoặc là mua một cái năm mao tiền kẹo que xùy trong túi chờ mộ tiêu thỏ tan thầm. Bất quá tinh tế nghĩ đến. Vừa mới thứ này đã có nửa tháng không liên hệ nàng, mộ tiêu thỏ tính toán ngày mai sáng sớm đi hắn tiệm cắt tóc tìm hắn, tuy rằng cùng hắn vay tiền khả năng tính không quá lớn, nhưng chính mình vẫn là muốn đi bính một chút vật khí. Nghĩ cũng nửa tháng chưa thấy được vừa mới, đến cho hắn một kinh hỷ, mộ tiêu thỏ còn riêng chọn một kiện gen chạm giống màu đen bao mông váy, là lướt dáng người xứng với giảo hảo khuôn mặt, hoàn mỹ. Vạn nhất mới vừa rời giường đi đến ban công dối người, liền thấy hạ mạn hy lén lút mà chạy ra môn. hắn rồi đến một nửa cánh tay bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu lại cầm lấy chìa khóa xe liền vội vàng xuống lầu theo đi lên chương năm năm mộ tiêu thỏ ra cửa thời điểm lại hỏi vương gì mượn một trăm khối còn lời thề son sắt nói nàng đợi lát nữa trở về tính cả ngày hôm qua kia hai trăm cùng nhau còn cho nàng mộ tiêu thỏ dẫm lên giày cao gót đến tiệm cắt tóc khi vừa lúc là buổi sáng tiệm cắt tóc mới mở cửa không bao lâu người cũng rất ít ngồi cửa tiểu ca vừa thấy là cái đại mỹ nữ rất là ân cần mà vì nàng kéo ra muốn hỏi Mỹ nữ, cắt tóc bốn tóc ca. Có hay không quen thuộc nhà tạo mẫu tóc? Mộ Tiêu Thỏ hướng tiệm cắt tóc vừa đứng, bạch đến phản quang làng ra, cao gầy dáng người cùng người mẫu dường như, lập tức hấp dẫn một đám tạo hình sư ánh mắt, nàng hơi hơi ngẩng đầu môi đỏ khẽ mở, "Bị đến ngươi hôm nay tới rất sớm a, vừa mới có ở đây không?" Cửa kia tiểu ca vừa nghe lời này, liều mạng ở trong đầu siêu tầm rốt cuộc ở đâu gặp qua vị này đại mỹ nhân, cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là nghĩ không ra. Hắn vội vàng đứng lên nói, "Ở, ở Ở phía sau, ta lập tức kêu hắn ra tới, hoặc là ngươi trước tẩy cái đầu." Mộ Tiêu Thỏ nói, "Không cần, ta chính mình đi tìm hắn." Vì thế nàng liền giẫm lên giày cao gót, quen cửa quen mèo đi vào hậu trường, những người khác cũng thực ngẫm bức ca, không biết vừa mới khi nào nhận thức như vậy đúng giờ nữ nhân. Mộ Tiêu Thỏ mới vừa đi đến phòng nghỉ cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận chuông bạc tiếng cười, nàng không hề nghĩ ngợi giữ cửa đẩy, tức khắc thấy tôi tăm trong một góc, vừa mới hóa thân vì sói đói chụp ngồi đang điên cuồng mà đùa giỡn tiện nam xuân. Cái này tiện Nam Xuân kỳ thật cũng không phải một người nam nhân, mà là một cái khốc có vài phần già nua ướt cùng sóng nhiều lao ướt phong vận trung niên đã kết hôn phụ nữ. Vì cái gì kêu nàng tiện Nam Xuân, là bởi vì nàng ở vừa mới di động ghi chú chính là tiện Nam Xuân. Trước một đoạn thời gian mộ tiêu thỏ thường xuyên phát hiện vừa mới cùng vị này tiện Nam Xuân đồng chí liêu đến lửa nóng. Nàng hỏi vừa mới người kia là ai, vừa mới nói là giàu gội bán xỉ thị trường tiểu lão bản, là cái nam, mộ tiêu thỏ thật đúng là tin tả. Thằng đến có một lần tiện Nam Xuân tìm tới mua tới, mộ tiêu thỏ mới biết được này tiện Nam Xuân tuy rằng không phải nam nhân, nhưng vừa thấy đến vừa mới liền Xuân tâm manh động, vừa lúc ứng cái kia Xuân tự. Trăm triệu không nghĩ tới, hai người đã làm đến cùng đi. Nơi này tuy rằng có thể gọi đầu, rốt cuộc không phải gọi đầu. Phòng A. Mộ tiêu thỏ thấy như vậy một màn, huyết khí dâng lên, nàng cuối cùng biết vừa mới vì cái gì nửa tháng không liên hệ nàng, hóa ra nàng bị tái rồi A. Mộ tiêu thỏ tức khắc liền cảm giác đỉnh đầu một mảnh đại thảo nguyên. Vốn dĩ, loại sự tình này chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi, nàng hẳn là túm lên cây lau nhà gậy gộc liền đánh đến gian phu dâm phụ tệ ra quần. Nhưng thấy vừa mới quay đầu lại xem nàng biểu tình, kinh ngạc chung mang theo điểm thưởng thức, thưởng thức trung mang theo điểm khát vọng, khát vọng chung mang theo điểm xác Mê mê ý vị, mộ tiêu thỏ đột nhiên liền thay đổi chủ ý. Nếu hắn lừa gạt chính mình, nàng liền phải đùa bỡn hắn cảm tình Làm hắn cũng nếm thử đỉnh đầu một mảnh đại thảo nguyên tư vị. Vì thế nàng mạn rượu dáng người hướng bên cạnh sắt lá trên tủ nhẹ nhàng mở rửa, đôi mắt có chút mị hoặc mà chiều hắn kia câu một chút, thanh âm mềm mại mà nói, xoay ca, ta muốn tìm ngươi nhộn tóc, nhưng ngươi giống như rất bận đầu. Vừa mới lập tức bỏ xuống tiện Nam Xuân đứng lên thử cân cần mà nói, không vội không vội. Mộ tiêu thỏ chậm rãi đứng dậy không chút nào lưu luyến mà đi ra ngoài, xoay người hết sức. Tiêu màu đen gen bao vây hạ eo thon mỹ mông xem đến vừa mới thiếu chút nữa lưu chảy nước dãi tiện nam xuân ngoại hình diện mạo cùng hạ mạn hy so sánh với vậy là tốt rồi so sản phẩm trong nước bờ y giờ đối tiến tới khẩu y. tuy rằng người trước kinh tế lợi ích thực tế công năng đầy đủ hết nhưng người sau vừa thấy đi lên mạc danh liền có loại cao cấp cảm vừa mới lập tức liền thần phục với hạ mạn hy kia nữ vương khí chẳng hạn tung tăng mà đi đến mộ tiêu thỏ phía sau hỏi nàng tưởng nhiễm cái gì nhan sắc mộ tiêu thỏ hướng kia ngồi xuống Thẳng tóc chân dài hơi hơi nhếch lên, nhìn quanh lưu luyến chi gian tức thì câu vừa mới tâm hồn, nàng thanh âm không nhẹ không nặng mà nói, nhiễm một cái hồng không hồng, tím không tím, lam không lam đầu tóc, cần thiết muốn dưới ánh mặt trời có thể nhìn ra một đinh điểm nhan sắc, ở trong nhà lại nhìn không ra nhan sắc cái loại này. Nửa tháng không gặp, vừa mới đã lại thay đổi cái tiểu tóc, đỉnh đầu một đầu màu lam tóc dài ngăn trở nửa bên mặt, còn tổng thói quen tính mà ném a ném, có loại tự mang bắt cấp báo cùng phong cảm giác. vì thế. Vừa mới liền cấp mộ tiêu thỏ nhiễm cái cùng hắn tình lữ khoản màu lam, nháy mắt liền có loại cột tờ lệ cảm giác. Tiện nam xuân ở bên nhìn đến sau hâm mộ ghen tị hận, màu lam, là không trung biển rộng nhan sắc, nàng tiểu cương cương như thế nào có thể đem không trung biển rộng cho một cái hoàn toàn không liên quan nữ nhân. Nàng chiếm hữu dục rất mạnh, tức khác từ gián mua ước hóa thân vì sợ hứa dễ nẹ gơ, liền cùng vừa mới chơi tính tình, làm đến vừa mới cũng thực xấu hổ, chỉ có thể bỏ xuống mộ tiêu thỏ chạy tới hống tiện nam xuân. tiện nam xuân thậm chí chạy xuống ủy khuất nước mắt khóc cái con khỉ a mộ tiêu thỏ thật muốn đem dư lại nhuộm tóc cao bắt nàng vẻ mặt lúc này ánh mắt thoáng nhìn vừa lúc nghiêng đầu thấy cửa tiệm bồi hồi một hình bóng quen thuộc hoa sát kia không phải chú em vạn nhất sao nàng đương trường đem trên cổ tạp dề một lấy ra cửa một phen kéo lấy vạn nhất tay háo, như vậy xảo a tiểu thúc ra tới đi dạo phố nói xong liền lôi kéo hắn vào cửa hàng môn cũng hào khí hô làm trương kim tạp vừa dứt lời vốn đang ở hống tiện nam xuân vừa mới lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nháy mắt chạy đến mộ tiêu thỏ trước mặt tiện nam xuân cũng lập tức chạy tới hô vừa mới ngươi có ý tứ gì ngươi có phải hay không coi trọng này nữ mộ tiêu thỏ ôm ngực liếc xéo vừa mới vừa mới ném ra tiện nam xuân kéo hắn tay trách mắng ngươi đừng áo. tiện nam xuân cũng tới hỏa hùng vừa mới ngươi hôm nay đem lời nói cho ta nói rõ lúc này mộ tiêu thỏ chiều vừa mới tới gần một bước dơ lên con con mày đẹp linh động mắt to hơi hơi một trọn Dơ tay câu lấy vừa mới cổ áo, trên người nàng hương khí sâu kín mà chuyển tiến vừa mới hơi thở, vừa mới hai chân mềm nút, thiếu chút nữa tại chỗ quỳ xuống. Mộ tiêu thỏ để sát vào hắn, thanh âm thấp nhu mà nói, con nàng, từ đây ngươi chính là ta nam nhân. Vạn nhất nhìn chầm chầm trước mặt cái này cùng màu lam tinh cầu chạy nạn ra tới quái vật, trong mắt đều phải nhảy ra ngoài, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Vừa mới nhìn nàng hai điều trắng nón nộn ngó sen giống nhau cánh tay. Mánh nuốt một chút nước miếng lập tức cùng tiện nam xuân phủi sạch quan hệ, ta không quen biết nữ nhân kia. Mộ tiêu thỏ khỏe môi một câu, thực hảo. Thuận tay đem vạn nhất hướng quẩy thu ngân đẩy, trả tiền đi. Vì thế vạn nhất không thể hiểu được soát mấy ngàn đồng tiền, chờ hắn phó xong tiền xoay người thời điểm. Mộ tiêu thỏ đã chạy đến phố đối diện thượng một chiếc xe taxi, kia tốc độ mau đến cùng vội vàng đầu thai dường như. Hắn lại vội vàng vô cùng lo lắng trên mặt đất xe theo đi lên, phát hiện nàng đi một nhà bệnh viện. Mộ tiêu thỏ là đi bệnh viện vấn an chính mình, còn hảo nàng đến phòng bệnh thời điểm, vừa lúc phòng bệnh không ai, nàng thuận lợi lưu đi vào, thấy chính mình nhắm hai mắt an tĩnh mà nằm ở trên giường. Nàng đã thật lâu không có thấy chính mình này trương thương nhớ ngày đây mặt, tuy rằng không thể so hạ mạn hy kinh diễm, nhưng lấy rất mắt kính nàng, cũng coi như ngũ quan đoan chính, tiểu xảo tiếu lệ, chỉ tiếc ngày này thiên nằm, làn da khiếm khuyết bảo dưỡng, khó tránh khỏi có chút ảm đạm. Vì thế mộ tiêu thỏ đem trước đó từ hạ mạn hy phòng thuận tới cao cấp mỹ phẩm dưỡng ra cùng nhau từ trong bao lấy ra tới, một tầng tầng mà hướng chính mình trên mặt liều mạng mà mạng. Nhân tiện còn cho chính mình đắp trương mặt nạ, bóp thời gian chuẩn bị 15 phút sau lấy rất chạy lấy người. Kết quả đắp đến thứ 6 phút thời điểm, phòng bệnh môn đột nhiên bị người đẩy ra, mộ tiêu thỏ vừa chuyển đầu liền thấy Trần Lan Hoa nữ sĩ bưng cái màu đỏ đại hoa tờ lặt tiệp buồn tiến vào, bởi vì phòng ánh sáng tương đối ám. hơn nữa mộ tiêu thỏ trên mặt đồ sơn đen sao ố thâm tầng bổ thủy rong biển bùn mặt nạ chật vừa thấy trên mặt chính là một cái hát động ngũ quan cũng chưa trần lan hoa ánh mắt chuyển qua hạ mạn hy trên người trên tay tợ lật tiệp bùn loảng xoảng mà rớt đến trên mặt đất giải bắt liền chiều hạ mạn hy vọt lại đây hô to ngươi cái khí quan lái buôn cư nhiên đem nữ nhi của ta mặt trộm may mắn mộ tiêu thỏ lần này chạy trốn mau không bị trần lan hoa đuổi theo ra bệnh viện liền có một loại nhàn nhạt yêu thương chính mình tới xem chính mình cũng cùng nhi mạ giống làm ăn trộm Này thế đạo thật là thói đời ngày sau. Vạn nhất về đến nhà đã mau chẳng vạng, hắn thẳng đến vạn lịch tầm phòng, vạn lịch tầm mới trồng lên xong bài khấu giao nhau lánh thâm sắc Tây Trang, đứng ở trước gương không chút để ý mà xử lý cổ tay háo. Thấy vạn nhất vội vàng đi đến đóng cửa lại, liền từ trong gương trầm tĩnh mà nhìn hắn, thế nào? Nàng hôm nay đi đâu? Vạn nhất thở phì phò hướng bên cạnh trên sofa ngồi xuống, kích động mà nói, ta cùng ngươi giảng ngươi đều không tin, nàng sáng sớm chạy tới một cái phá xã khu tiệm cắt tóc. Vì một cái diện mạo cùng quái vật dẹp giống nhau nam nhân, cùng một cái phụ nữ trung niên tranh giành tình cảm, thiếu chút nữa vung tay đánh nhau, sau lại lại chạy tới một cái bệnh viện xem bằng hữu vốn dĩ này cũng không có gì, quỷ dị liền quỷ dị ở, nàng cái này bằng hữu đều bệnh nguy kịch, thậm chí không rõ, cảm giác đều mau treo, nàng còn cho nàng bằng hữu đắp mặt nạ, ngươi nói này có phải hay không có bệnh a Vạn lịch tầm vũ về cổ tay háo tay dừng một chút, còn có loại sự tình này. Vạn nhất đầu tháng riêu. Có chút trầm trọng mà nói, ta nói ca à, tẩu tử từ mười mấy tuổi bắt đầu truy ngươi, tuy rằng nàng nuông chiều từ bé, tâm, cao khí nạo, ngươi không thích nàng loại tính cách này, nhưng mặc kệ thế nào cũng là nhìn lớn lên, phu thêm một hồi, ngươi đừng lại kích thích nàng, ta cảm giác ngươi lại cùng nàng đế ly hôn, nàng không chừng còn có thể làm ra chuyện gì tới. Vạn lịch tầm tún tún thỏa đáng tây trang mày dần dần càng nhăn càng chặt. Mộ tiêu thỏ ở trở về trên đường thu được một cái tin nhắn, gửi tin tức cho nàng. Hoặc là chuẩn xác nói gửi tin tức cấp hạ mạn hy chính là một cái kêu độc tỏ vô người. Tin tức nội dung là, mau chóng lại đây tái khám, tình huống của ngươi không thể lại kéo. Mộ tiêu thỏ nhìn tin tức chung nội dung sửng sốt nửa ngày, đây là mấy cái ý tứ. Cái gì kêu ta tình huống không thể lại kéo? Ta tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là hạ mạn hy được cái gì bệnh bất trị? Mộ tiêu thỏ càng nghĩ càng sợ hai a Chính mình xuyên thành hạ mạn hy còn không có mấy ngày, chẳng lẽ hạ mạn hy liền không sống được bao lâu? kia nàng làm sao bây giờ a mộ tiêu thỏ về đến nhà thời điểm thần xác hoảng loạn nội tâm sợ hãi đầy mặt viết thấp thỏm lo âu liền vương gì kêu nàng nàng đều thất thần kỳ thật vương gì muốn hỏi một chút nàng trả tiền sự bất quá mộ tiêu thỏ căn bản vô tâm tư phản ứng nàng trực tiếp xông lên lâu hoang mang rối loạn quải quá con trực tiếp đụng phải một người sợ tới mức sau này một lui thiếu chút nữa từ thang lầu thượng lăn xuống đi mộ tiêu thỏ đại nào chống rỗng chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng Cả người trọng tâm không song chiều trước mặt nam nhân đổ qua đi, vạn lịch tầm cường hữu lực cánh tay đem nàng khoanh lại lại đỡ ổn, rũ mi thấy nàng cái mũi đỏ bừng, có chút khổ sở bộ dáng ra tiếng hỏi, làm sao vậy? Mộ tiêu thỏ cúi đầu hướng bên cạnh lui một bước thanh em run rẩy mà nói, không, không có gì. Nàng nói xong liền hoảng loạn mà hướng phòng chạy tới, vạn lịch tâm ở nàng phía sau đã mở miệng, nửa giờ sau xuất phát. Nàng bước chân dừng lại quay đầu lại nhìn hắn, hành lang tối tăm ánh sáng đánh vào nàng trên mặt. Vạn Lịch tầm thế nhưng cảm thấy lúc này Hạ Mạn hy nhìn qua có chút yếu ớt bất lực, lung lay sắp đổ cảm giác. Hắn thanh âm hoán vải phần nói, Tần lao tiệc mừng thọ, ngươi không quên đi. Mộ Tiêu Thỏ vội vàng ngân một tiếng liền vọt vào phòng. Vạn Lịch tầm trong mắt tựa hồ còn phiêu đãng nàng kia đầu đỏ dạ ẹ mần cùng khoản nhan sắc đầu tóc. Mộ Tiêu Thỏ tiến phòng sau, liền đem Hạ Mạn hy trong phòng sở hữu tủ quần áo ngăn kéo toàn bộ phiên cái biến. Quả thực trên đầu giường gầy thấp thấy một phần thập phần kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra sức khỏe báo cáo. Nội dung phức tạp nàng xem không hiểu, nhưng ngày đúng là 10 ngày trước, cũng chính là hạ mạn hi 10 ngày trước hoàn toàn kiểm tra quá một lần thân thể. Mộ tiêu thỏ ngã trên mặt đất, tuyệt vọng mà nhìn trong gương này phó hoàn mỹ đến bắt bẻ không ra bất luận cái gì tì vết thân thể, hung hăng vô vô ngực, này đều đạp mã cái gì phá sự a Chương 66 Vạn lịch tầm đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến hạ mạn hi xuống lầu, lại nghĩ đến nàng vừa rồi có chút khổ sở biểu tình, vẫn là quyết định đứng dậy lên lầu nhìn xem. đương hắn đi đến hạ mạn hy cửa phòng thời điểm, trong phòng thực an tĩnh, cửa không có khóa, hắn nhẹ nhàng đẩy môn liền khai, đập vào mắt chính là đầy đất hỗn độn, kia phòng loạn, cùng bị quỷ tử vành tạc quá giống nhau. Vạn Lịch tầm sắc mặt dùng mình cất bước bước vào phòng, cũng không có thấy hạ mạn hy thân ảnh, hắn chậm rãi dọc theo đầy đất nội y, y quần lót tung tích đi đến phòng để quần áo, thấy hạ mạn hy ăn mặc một cái phấn màu lam khắc hoa mặt liêu váy dài hoa ở phòng để quần áo tận cùng bên trong trước gương. Nàng để chân trần trắng non mảnh khảnh cẳng chân đặt ở thiện sắc nhung thảm thượng hơi hơi khúc chân bóng bả vai đến xương quay xanh tới tay cánh tay một tia thịt thừa đều không có thon dài không rảnh một đầu vốn dĩ đột ngột màu lam tóc dài lại cùng này thân phấn màu lam lễ phục cực kỳ đến áp quật ở nơi đó bộ dáng có chút nhu nhược đáng thương giống mạn gà ạ nỉm lạc đường lạc đường thiếu nữ vạn lịch tâm phụ thân cùng hạ mạn hi phụ thân là bạn cũ sớm chút năm sinh ý thượng có lui tới hạ mạn hi khi còn nhỏ ở nước ngoài lớn lên Vạn lịch tầm lúc còn rất nhỏ từng tùy phụ thân ra ngoại quốc khi gặp qua một lần hạ mạn hy. Khi đó nàng, đại khái chính là như vậy, linh khí mắt to thanh nhã như sương mù, trong vắt thanh triệt, lộ ra vài phần nhu nhược cùng nghịch ngợm, lại làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. Có rất nhiều năm, vạn lịch tầm ngẫu nhiên nhớ tới trong trí nhớ cái kia tiểu nữ sinh, cảm thấy về sau chính mình nếu tìm kiếm bạn lữ, ước chừng chính là dáng vẻ kia, đơn giản, thanh triệt, làm nhân tâm an, vô luận hắn như thế nào bận rộn. Xoay người tổng có thể có như vậy một người, một cái làm người cuối cùng thuộc sở hữu gia. Nhiều năm sau lại lần nữa nhìn thấy nàng, nàng là tân thị người giàu có vòng đại danh đỉnh đỉnh xã giao nữ vương, nàng xinh đẹp mê người, du tẩu ở các loại nam nhân tri gian, đùa bỡn nam nhân, cũng bị nam nhân đùa bỡn, nàng danh khí càng lớn, thanh danh cũng càng kém. Dân ra, trở nên xảo quyệt thành tánh, tranh chua, đối với chính mình nhìn chúng đồ vật càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nàng thật là càng ngày càng xinh đẹp. Nhưng cũng sớm đã không phải vạn Lịch Tầm trong trí nhớ bộ dáng, hắn đã nhớ không được bao lâu không có giống như bây giờ an tĩnh mà nhìn nàng. Trong gương Hạ Mạn Hi đôi mắt giống bị kín một tầng sương ngủ, ánh sáng nhu hòa doanh doanh, tựa hồ căn bản không có phát hiện phía sau vạn Lịch Tầm, chỉ là chậm rãi nâng lên thon dài cánh tay vướt ve trong gương chính mình, thanh âm phiền muộn mà nói, quá xinh đẹp. Này mặt, này dáng người, này vòng ngực. Trên đời này như thế nào có như vậy hoàn mỹ người? Thiên lý ở đâu a? Vạn lịch tầm tức khắc phục hồi tinh thần lại, hắn cũng vô pháp lại hồi tưởng một lần vừa rồi nghe được nói, đây là người ta nói nói sao. Một người tự luyến có thể, nhưng là tự luyến đến phải có điểm mấu chốt, không thể vừa ra đến trước cửa còn ở đối với gương ý dâm chính mình nửa giờ. Mặt đâu? hắn đen nhánh đôi mắt phủ lên một tầng lạnh lẽo, một tay cắm ở thẳng quần tây túi trung, thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm tình, có đi hay không. Mộ tiêu thỏ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh quay đầu lại, vẻ mặt ủ rũ mà nhìn vạn lịch tầm. Sau đó gục xuống đầu từ hạ mạn hi một mặt thật lớn tủ giày tìm một đôi bù lỉnh bù lỉnh dày cao gót. Vương thúc đã đem người bạch ngừng ở biệt thự cao cấp cửa. Mộ Tiêu Thỏ vừa lên xe liền hể vài hiệu xịu mà tựa lưng vào ghế ngồi. Nhân loại đối với tử vong đều có loại mạc danh sợ hãi, huống chi là Mộ Tiêu Thỏ loại này chưa từng có tự hỏi quá tử vong người. Xe mới vừa khai ra biệt thự cao cấp, ngoài cửa sổ liền hạ mưa nhỏ, như vậy thời tiết khó tránh khỏi sẽ làm người tâm tình trở nên phiền muộn. Mộ tiêu thỏ nhìn xe pha lê trung hạ mạn hi kia trương tinh xảo mặt, lại bắt đầu phiên muộn. Không cấm lẩm bẩm nói, trang trang à, ngươi có hay không nghe qua từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, ta trước kia còn cảm thấy lời này rất vô nghĩa, như thế nào xinh đẹp người liền sống không lâu. Hiện tại ta rốt cuộc có loại này nguy cơ cảm. Ngươi xem ta trường như vậy xinh đẹp, mấy ngày nay chiếu gương ta chính mình đều đối chính mình tâm động, có lẽ không trách ông trời đối ta bất công, trách chỉ trách ta lớn lên quá đạp mã xinh đẹp. Thiên đố Hồng Nhan. Vương thúc tay lái một ai thiếu chút nữa đem xe trực tiếp đâm trên cây, vạn lịch tầm yên lặng mở ra cửa sổ điểm một cây yên, giữa mày lo lắng càng đậm, hắn suy nghĩ muốn hay không liên hệ hạ nước ngoài thần kinh khoa lao đồng học. Nhưng mộ tiêu thỏ chưa bao giờ là một cái bi quan người, ở nàng biết được hạ mạn hy đến bệnh nan y đi đến xuống xe, ngắn ngủn hai cái giờ thời gian, nàng đã nghị thông suốt. Tường nàng mộ tiêu thỏ sống 24 năm, sinh ra ở bình thường gia đình, từ nhỏ gặp gảnh thượng cao trung, lại khảo đại học, ở bình thường trung bị mai một. hiện giờ có tốt như vậy cơ hội đã có thể cảm thụ một phen phú giáp nhân vật nổi tiếng sinh hoạt vòng còn có thể lợi dụng khối này không phải thân thể của mình muốn làm gì thì làm cho dù chỉ có ngắn ngủi sinh mệnh cũng nên tận tình mà tiêu xài huống hồ chỉ cần nàng không ngừng nỗ lực tìm mọi cách chọc giận vạn lịch tầm, nói không chừng ngày nào đó còn có thể cho hắn mắng trở về có này chờ giác ngộ mộ tiêu thỏ đột nhiên liền không bi thương còn cao hứng phấn chấn mà đi theo vạn lịch tầm xuống xe tần gia dinh thự là thật sự hảo Tiêu tư ra bể bơi, tiêu sân gôn, tiêu kiến đến cùng lâu đài giống nhau phòng ở, xem đến mộ tiêu thỏ hai mắt sáng lên, khẽ meo meo tiến đến vạn lịch tầm bên người hỏi hắn: này tần lao đầu là làm đầu. Tiêu vẫn là đi. thư quân. Hỏa. Này quái có, có tiền A. Vạn lịch tầm thanh thanh đạm đạm mà liếc nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt rất có một phen trào phúng, người này có phải hay không trầm trồ khen ngợi vết xẻo đã quên đau, tần ra hiện tại như vậy có tiền, còn không phải bởi vì thu mua người bà công ty. con tôm. chất tâm lão thiết. Nay tân đại gia cũng quá không lên đường tử, như vậy thiếu đạo đức sự cũng có thể làm ra tới, hát xì. Mộ tiêu thỏ đánh hát xì sau, cả người trở nên thập phần hoảng sợ, một cái bước xa vượt đến vạn lịch tầm trước mặt liền bắt đầu thoát hắn quần áo, đều đem bên cạnh mới vừa xuống xe khách khứa xem ngây người, người a. Vạn lịch tầm một phen nắm lấy hạ mạn hy thủ đoạn lạnh lùng nói, làm gì? Mộ tiêu thỏ lén lút mà nói, ta mới vừa đánh hát xì, ta không thể đánh hát xì a. Đánh hát xì liền ý nghĩa ta khả năng sẽ cảm mạo, ta hiện tại thân thể này không thể cảm mạo, một cảm mạo khiến cho các loại bệnh biến chứng, ta khả năng thực mau liền sẽ tiến nhà xác, người chạy nhanh, cởi quần áo ra. Mộ tiêu thỏ tay kính quá đại địa ném ra vạn lịch tầm liền lột ra hắn tây trang nút thắt, vạn lịch tầm không thể nói lý mà bắt lấy chính mình tây trang lạnh lùng nói, buông tay. Mộ tiêu thỏ không chịu à, tiếp tục bái, nề Hà vạn lịch tầm không chút sức mẻ, mộ tiêu thỏ một chút biện pháp đều không có, dưới tình thế cấp bách. nàng một đầu tài tiến vạn lịch tầm trong lòng ngực đem lỏa lộ ở bên ngoài cánh tay toàn bộ xúc ở hắn rộng mở tây trang bên trong cùng chuột túi tìm mẹ giống nhau trong miệng còn không dừng thuốc giục nói mau mau mau mau hộ tống ta đi vào vạn lịch tầm túi đầu nhìn quận ở chính mình trước người vẻ mặt lo lắng hai hùng hạ mạn hy tức khắc có loại tưởng bạo thô xúc động làm hắn càng thêm kiên định đêm nay trở về liền liên hệ vị kia tinh thần khoa lao đồng học bên cạnh có người thỉnh thoảng xem ra còn lộ ra hiểu ý mỉm cười nói vạn tổng vợ chồng cảm tình thật tốt Vạn lịch tầm hắc mặt dối tay đem mộ tiêu thỏ hộ ở trong ngực, cố nén trụ nội tâm bước lên ngọn lửa, mang theo nàng hướng dinh thự đi, cố tình trong lòng ngực người thực không an phận, đôi tay gắt gao ôm hắn liền tính, bàn tay đến hắn sau lưng sờ a sờ, rốt cuộc đang sờ cái gì. Kỳ thật mộ tiêu thỏ rất tò mò, vạn lịch tầm bối trung gian có một đạo thực rõ ràng ao hãm, cùng nàng bối không lớn giống nhau, nàng chỉ là ở yên lặng thăm dò, hoàn toàn không có chú ý tới đỉnh đầu nam nhân càng ngày càng gấp banh mặt. Tiến đến tần gia dinh tần vạn lịch tầm lập tức đem mộ tiêu thỏ một phen kéo ra Rộng thoáng dinh thự bên trong làm đến cùng cung điện giống nhau kim bích huy hoàng còn có một cái thật dài cầu thang xoan ốc, mộ tiêu thỏ đích sắc không có đã tới như thế khí phái trường hợp đôi mắt cũng chưa dừng lại quá không một hồi liền biến mất ở trong đám người cùng vạn lịch tầm thuận lợi đi rời ra chủ yếu là vạn lịch tầm vẫn luôn ở cùng những cái đó nam nhân bức bức lẩm bẩm một ít nàng không có hứng thú đề tài cho nên nàng dứt khoát trộm từ hắn bên người lưu đi tìm ăn mới vừa nuốt một cái bánh kem liền bỗng nhiên nghe thấy được hạ mạn hy tên nàng xoay người vừa thấy cách đó không xa bàn nhỏ bên ngồi vây quanh bốn năm cái mỹ nữ vì thế vội vàng cong lưng tưởng nghe lén một phen các nàng đang nói cái gì cách một cái bàn liền nghe thấy trong đó một nữ nhân nói các ngươi nhìn đến nàng tóc không nàng lúc này thượng phẩm vị thật là càng ngày càng mê nói không chừng nhân ra hiện tại ở đi lấy đi gạ gạ lộ tuyến các ngươi nghe nói sao vạn lịch tầm muốn cùng nàng ly hôn một nữ nhân khác toan toan khí mà nói chuyện sớm hay muộn, các ngươi không biết sao? nàng lúc trước sấn vạn lịch tầm thung lũng thời điểm, bò lên trên tôn lão nhân giường, lợi dụng tôn lão nhân thế lực điên cuồng chèn ép vạn lịch tầm, lại chạy đến vạn lịch tầm hắn ba trước mặt diễn vai phản diện, nói cho vạn lịch tầm kéo tới tài nguyên giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Vạn lịch tầm hắn ba bị nữ nhân này hù đến dễ bảo, một hai phải vạn lịch tầm cưới nàng, nàng vì gả cho vạn lịch tầm cái gì hạ tam lạm thủ đoạn đều dùng. Vạn tổng hiện tại sự nghiệp như mặt trời ban trưa. Thật vất vả thoát khỏi hắn ba kiềm chế, các ngươi nói hắn có thể bao dung nữ nhân này. Hạ mạn hy thật là cái kỹ nữ. Lời này mới vừa nói xong, liền nghe thấy bàn nhỏ mặt sau một người phẫn nộ mà vô cái bàn, chửi giỏi lắm. Quá tiện. Trên bàn mọi người vừa quay đầu lại, tức khác sợ tới mức thiếu chút nữa đồng thời xốc cái bàn, liền thấy nói chuyện cư nhiên chính là hạ mạn hy bản nhân. Chỉ thấy nàng nhanh chóng vòng qua bàn nhỏ đi vào mọi người trước mặt, lời nói thấm thiếm mà vô vô vừa rồi nói chuyện nữ nhân, ta thật không nghĩ tới. Nguyên lai ta là cái như vậy tiện nữ nhân, loại chuyện này đều có thể làm được, này cùng tivi thượng phóng tiên nhân nhảy có cái gì khác nhau. Từ nhỏ ta mẹ sẽ giáo dục ta, làm người tham ham món lợi nhỏ liền tính, trái phải rõ ràng trước mặt nhất định không thể hồ đồ, đặc biệt là nữ nhân, phải hiểu được tự ái tự trọng. Ngươi nói ta như thế nào liền bò lên trên một cái lão nhân giường A. Ta như thế nào hạ thủ được. Cũng không sợ nhân ra lão nhân bị ta chơi ra cái bệnh tim gì. Đúng rồi. Ngươi vừa rồi nói lao nhân là ai a? Bên cạnh mấy cái nữ sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, một đám cứng đờ đến động cũng không dám động, liền thấy mộ tiêu thỏ còn càng nói càng hăng hái, nháy mắt bậc lửa nàng đối hạ mạn hi bắt quái lòng hiếu kỳ, riêng từ bên cạnh một bản kéo chương ghế dựa lại đây, tính toán cùng này đàn mỹ nữ xúc đầu gối trường đàm. Chỉ tiếp này giúp mỹ nữ một hồi cái này muốn đi về nước cờ, một hồi cái kia có việc đi trước, không một hồi công phu, một bàn năm sau cái nữ toàn đi hết. Mộ tiêu thỏ thực thất vọng A Chỉ có thể từ ghế trên đứng lên, đống nhiên đối vạn lịch tầm sinh ra cực đại thương hại chi tâm, chắc không được hạ mạn hy cùng hắn kết hôn nửa năm hai người đều bất đồng phòng, này có thể cùng phòng sao. Vạn lịch tầm không đem nàng giết liền không tồi. cư nhiên còn có thể một ngày tam cơm quản nàng cơm, người này cũng thật đủ phật hệ. Nàng tính toán trở về tìm hắn, mặc kệ như thế nào, trước cùng hắn đi nói lời xin lỗi, tuy rằng này hai người kết hạ sông núi, mộ tiêu thọ phòng trừng bằng chính mình bản lĩnh là không có biện pháp hóa giải. Nhưng ít nhất hảo tụ hảo tán, hai người ly hôn thời điểm, cho người ta lưu cái ấn tượng tốt. Kết quả nàng mới từ ghế trên đứng lên, cánh tay đột nhiên bị người xả một chút, thân mình còn không có đứng vững, đã bị một người nam nhân không thể hiểu được xả đến bên cạnh hành lang, một tay đem nàng ấn ở trên tường, liền bắt đầu tường đông nàng. Mộ tiêu thỏ nhìn trước mắt tóc xoát đến cọ lượng nam nhân, nhân ra phân giang hoặc là tam thất phân, hoặc là bốn sáu phần, này một chín phần là cái gì thao tắc ca. Mẫu chốt người này còn ăn mặc màu sắc và hoa văn tây trang, cùng hôn lễ ti nghi giống nhau, nàng hoảng sợ hỏi, ngươi mẹ nó ai á đại ca. Này Nam Phi thường tao bao mà túi xuống thân mình ái mội mà gợi lên nàng cảm ta mị cùng quyến cười, mới thay đổi cái kiểu tóc, ngươi liền đem ta đã quên. Ta tần nhật tường A. Ngươi ngảy cái gì không tốt, làm gì muốn ngày tường A. Còn muốn thực cần mẫn ngày. Chương 77. Tần nhật tường ánh mắt như nước nhìn hạ mạn hy, thanh âm liền cùng động dục công cầu giống nhau, khàn khàn. Mị hoặc. Thật không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ đến ta ba tiệc mừng thọ, ta vừa rồi nghe người ta nói ngươi cùng vạn lịch tầm muốn ly hôn. Là thật vậy chăng? Mộ tiêu thỏ nháy mắt phản ứng lại đây, ngươi ba tiệc mừng thọ, vậy ngươi chẳng phải là hại nhà ta phá sản địch nhân chi tử. Nàng đội vàng mở ra hắn tường đông chính mình cánh tay vẻ mặt địch ý mà nói, quan ngươi đánh rắm Tần nhật tường một chút đều không có sinh khí, ngược lại có chút hưng phấn mà nói, mạn hi, ta đến bây giờ còn đơn vì cái gì ngươi không rõ sao. Ta minh bạch ngươi cái đại di mụ A. Tân Nhật tường thấy nàng vẻ mặt chất phác, lại chiều nàng gần sát một bước gái mội mà nói, nhiều năm như vậy, lòng ta chỉ có ngươi, vẫn luôn đang đợi ngươi, ta biết ngươi trách ta ba năm đó đối với ngươi ra làm những cái đó sự, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, chỉ cần ngươi cùng vạn lịch tầm ly hôn sau gả cho ta, ta đây ba hiện tại trên tay nắm này, đó cổ phần sớm hay muộn cũng là chúng ta. Mộ tiêu thỏ vừa nghe còn có loại chuyện tốt này A. Tức khác lấy ra di động, kia hảo thuyết hảo thuyết. Lưu cái hơi. Tin, chúng ta quay đầu lại liên hệ bái. Tần Nhật Tường cũng không nghĩ tới nàng thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy, có chút thụ sủng nhược kinh mà lấy ra di động, hai người tiến đến cùng nhau quét cái mã quật giờ. Một màn này vừa lúc bị khoan thai tới muộn vạn nhất thấy vạn nhất lăng là ngẩn ra cả buổi. Hạ Mạn Hy ở gả cho vạn lịch tầm phía trước thanh danh là thật sự kém, mà cái này Tần Nhật Tường không sai biệt lắm chính là nam bản Hạ Mạn Hy, cố tình còn công nhiên theo đuổi Hạ Mạn Hy thật nhiều năm. Hạ mạn Hi bởi vì hắn ba thu mua nhà mình công ty, đối tần nhật tưởng cũng là hận đến trong xương cốt, nghe nói đã từng còn tìm người tấu quá hắn. Như thế nào chỉ trước mắt hai người quan hệ tốt như vậy. Không một hồi tần lao ăn mặc một bộ màu đen tê hoa đường trang từ trên lầu đi xuống tới, hắn bên người vây quanh không ít có uy tín danh dự nhân vật, đại gia thấy thọ tinh xuống dưới, sôi nổi vây quanh qua đi cấp tần lao trúc thọ. Hôm nay tới trúc thọ người cũng đều chuẩn bị không ít hiếm quý bảo bối, tần lao ngồi ở khắc hoa trước ghế thượng. Tần gia người hầu từng cái dâng lên thọ lễ, tới mừng thọ người lại hướng Tần lão nói vài câu cắt tường chúc phúc nói. Lời tự thuật phóng bút mực, Tần lão xưa nay thích thư pháp, còn để ra mấy chữ đương trường treo lên. Muốn nói Tần lão cũng coi như là tân thị thương giới ngôi sao sáng cấp nhân vật, tuy rằng có tiền có thế, nhưng ác danh bên ngoài, bị người tôn xưng vì vạn ác nhà tư bản thủy tổ, chuyên môn rửa bỏ đa xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lòng giàu. Gia con có con, chỉ có Tần Nhật tường như vậy một cái nhi tử. liền làm người tìm tới tần nhật tường bồi tại bên người. mộ tiêu thỏ cảm giác miệng khô lưỡi khô, trình diện biên bắt đầu tìm uống. những cái đó ngũ quang thập sắc rượu có thay làm được thập phần tinh xảo ngon miệng, chợt uống xong đi có loại ngọt ngào nước trái cây vị, còn khá tốt uống. mộ tiêu thỏ lập tức liền uống khai, còn đem mỗi loại hương vị nếm cái biến. chờ vạn lịch tầm làm người tới tìm nàng thời điểm, nàng trên cơ bản đã uống mang, nàng bị người đưa tới vạn lịch tầm bên người thời điểm. vạn lịch tầm đang ngồi ở sofa cùng người ta nói chuyện. dư quang liền thấy một đoàn màu làm vật thể hướng hắn phiêu lại đây hắn một bên mắt liền thấy chiều hắn cười đến thập phần sán lạn hạ mạn hy hắn hơi hơi túc hạ mi đem trong tay hiến bóp tắt chậm rãi đứng lên không chút để ý mà vỗ hạ tây trang nút tay háo đối mộ tiêu thỏ nói cùng ta hướng đi tần lao trúc thọ mộ tiêu thỏ phi thường ngoan ngoán gật gật đầu đi theo vạn lịch tầm vạn lịch tầm thấp giọng dặn do nàng hôm nay trường hợp rất nhiều có thương nghiệp lui tới người đều ở đợi lát nữa đưa lên hạ lễ sau từ ngươi phương hướng tần lao trúc thọ mặc kệ ngươi trong lòng đối tần ra người có ý kiến gì không mặt mũi thượng ngươi đến cho ta viên qua đi mộ tiêu thỏ chấp hai cái mắt ta đây nói cái gì Tùy tiện chúc mừng hai câu là được nga mộ tiêu thỏ hai mắt đăm đăm mà đi theo vạn lịch tầm đi đến tần lao trước mặt đó là cái đầu tóc hoa dâm láo nhân ăn mặc đường trang hướng kia ngồi xuống cùng hắc bạch chiếu dường như làm mộ tiêu thỏ mạc danh có loại quỳ xuống xúc động hơn nữa nàng uống đến đích sắc có điểm nhiều đầu gối mềm nhũn liền phải cấp quỳ xuống đi bị vạn lịch tầm một phen nắm lấy chiều nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh vây đến tất cả đều là người mộ tiêu thỏ rượu tỉnh hai phân liền nghe thấy vạn lịch tầm nói hôm nay huệ phu nhân phương hướng tần lao trúc thọ đặc hướng mao hồng chí tiên sinh cầu một bức họa mang cho tần lao bên cạnh đã có người đem họa trình cấp tần lao tần lao có chút kinh ngạc mao hồng chí lao tiên sinh mấy năm nay du rú trong nhà không thấy thế nhân ta mấy năm trước nhờ người hướng hắn cầu họa đều không có cầu tới vạn Tông a hắn như thế nào chịu bán ngươi cái này mặt mũi. mộ tiêu thỏ nghiêng đầu nhìn vạn lịch tầm hắn đứng ở ánh đèn hạ thanh thanh đạm đạm đôi lông mày gian thâm thủy bóng ma có loại vượt qua hắn cái này tuổi lão thành hắn đạm cười nói ta niên thiếu khi từng cùng mao hồng chí tiên sinh từng có gặp mặt một lần hắn xem như ta vỡ lòng lao sư mấy năm nay vẫn luôn có chút liên hệ ta định kỳ sẽ đi bái phòng hắn tần lão bừng tỉnh vạn lịch tầm nhéo nhéo trong tay mảnh khảnh tay nhắc nhở mộ tiêu thỏ mở miệng nói chuyện mộ tiêu thỏ cũng thực mau đắc ý thanh thanh giọng nói cao giọng nói nếu hôm nay là tần lao tiệc mừng thọ ta liền mượn từ cơ hội này ngẫu hưng phú thơ một đầu đưa cho tần lão Trung quanh mọi người tức khắc vỗ tay vạn lịch tầm cũng có chút kinh ngạc mộ tiêu thỏ một đầu trương dương màu làm tóc dài hơi hơi cuốn khúc uống say trong mắt giống kích khởi tầng tầng sóng biển lớn tiếng nói thời tiết thật là hảo đồ vật cũng ăn ngon đồ uống cũng hảo uống chính là có điểm lãnh nhưng là không quan hệ vạn tuế vạn vạn tuế mộ tiêu thỏ nói xong lời này đã có chút lung lay sắp đổ tức khắc toàn trường an tĩnh tần lao cả người đều ngốc à, đây là cái gì biến dị ngu ngôn tuyệt cụ a trước hết phản ứng lại đây chính là tần nhật tường liền thấy hắn đứng ở tần lao bên cạnh liều mạng vỗ tay hảo nói rất đúng vì thế ở hắn đủng hộ hạ chung quanh nháy mắt vô tay sớm dậy cũng có không ít người đi theo trầm trồ khen ngợi vạn lịch tầm sắc mặt đã hắc đến không nỡ nhìn thẳng tần lao trên mặt cùng đánh nghiêng thuốc màu giống nhau yên lặng mở ra vạn lịch tầm đưa họa chỉ thấy này bức họa chung là một mảnh đỏ tươi đào mừng thọ Tuy rằng đào mừng thọ sinh động như thật, nhưng cũng không có đem chỉnh bức họa chiếm mãn, kia phiến đào mừng thọ treo ở họa góc trên bên phải, kết cấu có chút kỳ quái, tức khác khiến cho mộ tiêu thỏ một cái mỹ thuật sinh toàn bộ lực chú ý. Tần Lao tinh tế đánh giá, có chút yêu thích không buông tay bộ dáng, Mao Hồng Chí xem như đương đại quốc bảo cấp họa ra, Hán Quốc họa đã không thể dùng giá trị tới cân nhắc, tuy rằng Tần Lao có thể tại đây sinh đến một bức Mao lão tiên sinh họa rất là kích động, nhưng tổng cảm thấy này bức họa chống rông ra địa phương có điểm quá nhiều. thấy thế nào đều không lớn phối hợp lúc này mộ tiêu thỏ đột nhiên tránh thoát vạn lịch tầm thiếu chút nữa muốn đem nàng bóp nát tay lung lay liền chiều tần lao đi đến ở mọi người hoàn toàn sờ không được đầu góc dưới tình huống đông nhiên liền đoạt quá tần lao trong tay họa bình đặt ở bên cạnh tần lao để tự trên bàn, sau đó cầm lấy một bên bút lông mọi người hít ngược một hơi khí lạnh liền nghe thấy vạn lịch tầm lạnh giọng hô hạ mạn hy nhưng mà đã muộn rồi mộ tiêu thỏ cầm bút lông tay đã dừng ở họa thượng nàng biểu tình chuyên chú mày đẹp hơi hơi lâm khởi đẹp môi đỏ gắt gao nhấp vừa muốn tiến lên người hầu bị tần nhật tường ngăn cản xuống dưới vạn lịch tầm đã bước đi đến nàng bên cạnh vừa mới chuẩn bị ra tiếng ngăn lại nàng hủy hoại này bức họa hành vi không ngờ thấy nàng tú khí trắng non tay chặt chẽ nắm bút lông đầu bút lông hơi hơi hướng tả hữu qua lại nghiêng ngòi bút cùng bút eo đồng thời một bên găng sức, bút ngân thay đổi liên tục chỉ chốc lát chỗ chống kia chỗ hỏa thượng liền hiện ra quang cùng răng cơ hô ứng hiệu quả lại đột nhiên nghịch phong dùng bút bút căn ở phía trước ngòi bút theo đuôi nghịch mau cứng cắp hữu lực từ trên xuống dưới phát họa ra duyên dáng độ cung kéo bút chi gian bút ngân giãn ra lưu sướng như vậy thủ pháp tự nhiên thành thạo phong phú hư linh làm vạn lịch tầm nâng lên tay cương ở giữa không trung hạ mạn hy từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên đã chịu kiểu tây giáo dục đừng nói quốc họa liền tiếng trung thành ngữ đều nhận không được đầy đủ nói chuyện từ trước đến nay trung tiếng anh nửa nọ nửa kia chỉ là lúc này vạn lịch tầm ngẩng đầu nhìn nàng nàng u lam đầu tóc dán ở gương mặt biên Sớn đến nàng làn da càng thêm trắng nõn, trong mắt ánh sáng nhu hòa nếu nị, hắn tựa hồ. Chưa từng có xem qua nàng như thế chuyên chú bộ dáng, tựa như thay đổi một người giống nhau, làm hắn cảm thấy một tia xa lạ. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại, vạn lịch tầm cao dài thân ảnh đứng ở hạ mạn hy bên người, liền không ai còn dám tiến lên, liền tần lao cũng chỉ là từ ghế trên đứng lên đi đến hạ mạn hy phía sau yên lặng mà nhìn. Thời gian tí tách tí tách đi lại, mộ tiêu thỏ có lẽ uống lên chút rượu duyên cớ. Trên tay bút lông càng thêm rơi tự nhiên, không một hồi kia bức họa trên không bạch địa phương liền xuất hiện hai chỉ linh động tiên hạc, một con hơi hơi khúc chân, một khác chỉ ở nó phía sau hai chân lập thẳng. Hai chỉ tiên hạc đều ngẩng đầu nhìn kia phiến đỏ tươi đào mừng thọ, mộ tiêu thọ tuyệt bút vung lên, tiên hạc dưới chân liền xuất hiện một mảnh tường vân vân quanh. Tức khắc, tiên hạc cùng đào mừng thọ cùng sáng tương ứng, không hề lưu bạch, trình bức họa chỉ một thoáng tự thành nhất thể. Nàng chậm rãi buông bút lông, đôi tay cầm lấy này bức họa xoay người đưa cho tần lão. mê mang trong mắt lộ ra vài phần lịch ngợm mỉm cười nói tiên hạ xứng đào mừng thọ này phúc mừng thọ đồ đưa cho ngài tần lao trên mặt từ lục chuyển bạch bỗng nhiên liền sẽ tâm địa cười mang theo một chút thưởng thức từ hạ mạn hy trong tay tiếp nhận này bức họa vạn lịch tầm cả người đều ngơ ngẩn hắn lần trước nói muốn tới tham gia tần lao tiệc mừng thọ đặc liên hệ mao lão tiên sinh chỉ là mao lão tiên sinh xưa nay tính nết cổ quái ước chừng cũng biết tần lão là người cho nên cũng không thành tâm chúc phúc chỉ vẽ một mảnh đào mừng thọ không nghĩ tới hạ mạn hy thần tới chi bút bổ thượng tiên hạc làm một bức chỉ có thọ họa nhiều một phần hạ hoàn thành này phúc mừng thọ đồ cũng không hình trung hóa giải vạn lịch tầm xấu hổ viên trận này mừng thọ kia một cái trước mắt vạn lịch tầm nhìn trước mắt hạ mạn hy không biết nàng khi nào sửa lại lùng trang diễm mặt thói quen trên mặt cũng chỉ là đơn giản hóa một cái trang điểm nhẹ mỹ mục lưu phán gian thiếu cổ kiêu ngạo nhiều chút thanh triệt làm hắn trong lòng sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác chỉ là nàng sắc mặt mê mang. chớp rãi nháy mắt, lông mi hơi hơi cuốn khúc có chút nhu nhược mà nhìn về phía hắn đối hắn nói, "Tráng tráng, ta giống như uống say." Nói xong thân thể của nàng nhẹ nhàng nhoáng lên, Vạn Lịch Tầm một phen nắm lấy nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng eo đem nàng đỡ tiến trong lòng ngực, "Vậy về nhà đi." Chương 88. Ra dinh thự, một trận gió lạnh thổi qua, Mộ Tiêu Thỏ gắt gao dính vào Vạn Lịch Tầm trên người, khi mắt bĩu môi mơ mơ màng màng mà nói, "Ta có phải hay không bị người hạ dược a?" Vạn Lịch Tầm vừa định đem nàng kéo ra, lại nghiêng đầu thấy má nàng ngừng đỏ mê mang mắt say lờ đờ phảng phất một hoàng nước trong nhu phong hơi phất nàng màu làm tóc dài linh hoạt kỳ hảo chuyển chuyển nhẹ nhàng dường như tùy thời sẽ bay đi phong nhi hắn thậm chí cảm thấy đem nàng nhẹ nhàng đẩy nàng liền sẽ một ngông ăn vạ trên mặt đất không chịu đi không biết hắn vì cái gì sẽ sinh ra loại này ý tưởng Này tựa hồ cũng không phù hợp hạ mạn hy tác phong trên thực tế hạ mạn hy bản nhân trước mặt ngoại nhân vĩnh viên trang đến một tay hào bức cao ngạo không ai bị nổi Không cho phép chính mình có một tia nan kham hành vi, uống say, càng là không có khả năng sự. Cho nên lúc này, vạn lịch tầm trong lòng lại sinh ra cái loại này xa lạ quái dị cảm giác. Liên châm khuôn mặt đem nàng dựa vào chính mình trên người thân thể chặn ngang một ôm, thanh âm lạnh băng mà nói, cùng con ma men giống nhau còn nói người khác cho người hạ dược. Mộ tiêu thỏ hai cái cánh tay lỏa lồ bên ngoài, nổi lên một tầng nổi da gà, nàng lại thực tự giác mà bắt đầu thoát vạn lịch tầm áo khoác. chỉ là lúc này đây vạn lịch tầm không có tay đi ngăn cản nàng, nàng liền thực thuận lợi mà cởi bỏ hắn tây trang quốc áo, lại cùng chuột túi giống nhau chui vào hắn ấm áp ngực, khoe miệng tràn ra thỏa mãn ý cười, nhắm hai mắt ta an tâm mà dựa vào trên người hắn. vạn lịch tầm cảm giác được nàng thân thể càng ngày càng mềm mại thả lỏng, túi đầu nhìn nàng nhu hòa khuôn mặt hơi hơi lấm hạ mi, thanh âm thanh đạm, ta đảo chưa từng nghe qua ngươi còn sẽ vẽ tranh, hạ thọ nghĩ như thế nào lên? mộ tiêu thọ tay thực không an phận mà thuận tới rồi vạn lịch tầm lực. Nghĩ non, ngươi không cần quá mức sùng bái ta, rốt cuộc thiên tài cùng phạm nhân là có khác nhau, ta từ nhỏ liền nói cho bên người người ta là cái thiên tài, chính là không ai tin tưởng ta. Vốn dĩ ta là có cơ hội sáng lên nóng lên. Ngươi biết quảng cáo ý nghĩa ở chỗ cái gì sao? Ta cảm thấy, không phải cố tình chuyên bá, mà là thiết kế hoạt động truyền đạt đến người nội tâm thời điểm, quảng cáo thiết kế công năng cũng đã hoàn thành. Cho nên nói thiết kế đại sư giống nhau đều là điệu thấp tồn tại, tựa như ta, ha ha ha. nàng nhắm mắt lại ngây ngốc mà cười cười cười bỗng nhiên cảm thấy một tia chua sót nghĩ đến gần rộ cuộc họp báo trước chính mình hợp với ngao một cái tuần đuổi mấy chục trang tập tranh chính mình đề án thiết kế quan điểm bị một cái dự trữ cán bộ trực tiếp cầm đi dùng bộ môn tiền bối nói cho nàng mới vừa vào nghề khó tránh khỏi phải làm vài lần pháo hôi chờ ngao cái mấy năm là có thể có chính mình tác phẩm nàng đều nhịn nhưng cuối cùng cuộc họp báo nội dung còn bị người chống cướp chính mình thành bối nổi hiệp nghĩ đến liền một trận tâm tắc nàng đống nhiên mở hai mắt nhìn tối mờ mịt bầu trời đêm giơ tay một lóng tay ta một ngày nào đó muốn tại thế giới các nơi tổ chức chính mình triển lãm cá nhân hừ. vạn lịch tầm dừng lại bước chân túi đầu mộ tiêu thỏ hai mắt châm đầy ý chí chiến đấu giống trong trời đêm nhỏ vụ ngân hà sái lạc ở nàng trong mắt tràn ra tinh tinh điểm điểm ánh sáng phong yên lặng đêm thản nhiên hai người tầm mắt dần dần đối thượng, vạn lịch tầm thâm thuy anh đĩnh hình dáng lọt vào mộ tiêu thỏ trong mắt Hán Tựa Hồ cùng thân đều tới một loại trời quang trang sáng cảm giác nồng đậm lông Mi hạ cất giấu một đôi nhếp nhân tâm phách con người làm người không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào Mộ Tiêu Thỏ nâng lên đôi tay câu lấy cổ hắn thanh âm tiểu đến cùng mỗi hừ hừ giống nhau nhược nhược mà nói tráng tráng ta mới vừa nghe nói ta trước kia đối với ngươi làm sự thật không nghĩ tới ta là cái như thế không biết xấu hổ yêu diễm đồ đê tiện ngươi cũng quá thảm Vạn Lịch tầm nhìn nàng vẻ mặt đồng tình bộ dáng thấp giọng quát ngươi hổ ngôn loạn ngữ thứ gì. Mộ tiêu thỏ lời nói thâm thiế mà vô vô hắn bộ ngực, ta thật sự, trước kia nằm mơ đều tưởng có ngươi như vậy lao công, chỉ tiếc ta khả năng cũng cùng ngươi ở chung không được nhiều thời gian dài. Mộ tiêu thỏ là nghĩ chính mình khả năng mau treo, vạn lịch tầm tắc nghĩ hai người ba tháng sau liền phải ly hôn. liền nghe thấy mộ tiêu thỏ tiếp tục thương cảm nói, ngươi yên tâm, tuy rằng chúng ta duyên phận thực ngắn ngủi, nhưng ta trong khoảng thời gian này nhất định làm tốt một cái lao bà bản chức công tác, thành thành thật thật, giữ khuôn phép, lập công chua tội. Vậy ngươi không chịu mượn ta tiền chuyện đó, ta hiện tại đã không trách ngươi, đây đều là ta sai, vương giả đại luyện giải một chút, ta cho ngươi đánh chiết khấu đi, còn đưa tinh mỹ dép lê một đôi. Vạn lịch tầm mới vừa hoán vải phần con ngươi lại lần nữa trở nên lạnh băng đạ mạc, không lưu tình chút nào mà đem nàng sau này ngồi một ném. Mộ tiêu thỏ cả người hình chữ ít mà nằm ở phía sau, hoàn toàn không có đất chống cấp vạn lịch tầm ngồi, vạn lịch tầm đành phải chính mình kéo ra ghế phụ, vương thúc cũng thực ngốc ca. chưa từng có xem qua Thái Thái như thế buôn phóng một mặt thật vất vả đem xe chạy đến cửa nhà Vạn Lịch tầm quay đầu lại hô nàng một tiếng xuống xe mộ Tiêu Thỏ sớm đã ngủ chết qua đi Vạn Lịch tầm hắc mặt lại đem nàng từ ghế sau kéo ra tới Vương Dị vội vàng chạy ra chuẩn bị đỡ mộ Tiêu Thỏ bị nàng một phen mở ra ôm Vạn Lịch tầm liền kêu mẹ còn một cái kính mà hướng trên người hắn thấu trong miệng niệm mẹ ta muốn ăn ngươi làm đại móng heo đem Vương Dị sợ tới mức không nhẹ à run run rẩy rẩy mà nói Thái Thái mẹ không phải sớm đã chết sao vạn lịch tầm sắc mặt trước nay liền không khó coi như vậy quá một tay đem mộ tiêu thỏ khiêng trên vai liền hướng trên lầu đi thật vất vả đem nàng ném về phòng còn không có xoay người mộ tiêu thỏ đột nhiên ôm hắn chân liền bắt đầu khóc mẹ ngươi đừng đi a mẹ ngươi hiện tại vì cái gì không làm đại móng heo cho ta ăn mẹ ơi ta rất nhớ ngươi a khóc đến so cô bé bán diêm còn thảm vạn lịch tầm ngẩng đầu hít sâu một hơi cổ gân xanh đạo đạo đời này còn trước nay không bị người hô qua mẹ cảm giác này thật toan sảng vừa mới chuẩn bị hung hăng rút về chân hạ mạn hy che lại ngực một cái kính mà nôn khan hắn nhữ hạ mi đem nàng một sách trực tiếp ném vào toilet mới vừa đi vào nàng liền phun đến rối tinh rối mù vạn lịch tầm xoa xoa ngạch xoay người đối vương gì nói ngươi giúp nàng thu thập hạ sau đó vội vàng trở về phòng hắn tắm rửa xong mới vừa chồng lên áo ngủ liền nghe thấy một trận rồn dập tiếng đập cửa hắn một bên xoa ướt rầm rề đầu tóc một bên mở cửa liền thấy vương gì vô cùng lo lắng mà nói Thái thái, thái thái nàng. Vạn lịch tầm hiện tại vừa nghe thấy hạ mạn hy tên đầu đều đau, vững vàng thanh hỏi, nàng lại làm sao vậy? Vương dị sắc mặt cổ quái mà nói, thái thái nàng muốn mẹ. Vạn lịch tầm cũng vô pháp hình dung giờ này khắc này tâm tình, lao bà điên rồi liền tính, còn không thể hiểu được nhiều cái nữ nhi, chính mình biến thành có mẫu tính quang huy nhân vật, hắn hung hăng đem khăn lông một ném mở cửa đi nhanh chiều hạ mạn hy phòng đi đến. Đi vào liền thấy hạ mạn hy xúc ở trên giường ôm chăn, vương dị đã giúp nàng thay váy ngủ. vốn dĩ chạm quyển sắc tơ tằm váy ngủ rất gợi cảm cố tình nàng lúc này nghiêm trọng thiếu ái tư thế có điểm buồn cười vương dì đem hạ mạn hy thay thế quần áo cầm đi ra ngoài yên lặng đóng cửa lại vạn lịch tầm vài bước đi đến trước giường hạ mạn hy tá trang mặt trắng non sạch sẽ còn lộ ra say rượu sâu đỏ ửng trong miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm không biết ở nhắc mãi cái gì hắn coang lưng nhíu mày nghe qua cánh tay lại đột nhiên bị một đôi mềm mại cánh tay của lấy mộ tiêu thỏ đem thân mình hướng hắn kia thấu thấu thanh âm mềm mại mà nói mẹ ta đêm nay muốn cùng ngươi ngủ nàng màu lam tóc dài dối tung ở mượt mà trên vai khoe miệng ý cười lộ ra điểm tịnh an nhàn vạn lịch tầm đôi mắt hơi chớp chi gian chậm rãi ngồi xuống rửa vào đầu giường an tĩnh mà nhìn nàng thỏa mãn ngủ nhan mộ tiêu thỏ chớp đi hai hạ miệng đem chân dài không chút khách khí mà hướng vạn lịch tầm trên người nhét lên chui vào hắn trong lòng ngực kia giống cao nguyên hồng giống nhau mặt làm vạn lịch tầm mạc danh cảm thấy có điểm ngu đần chỉ nghe thấy nàng kế tiếp lẩm bẩm một câu mệnh ta do ta không do trời thiên dục diệt ta ta diệt thiên cái gì ngoạn ý đầu đêm đã khuya vạn lịch tầm từ hạ mạn hy phòng ra tới vừa lúc bị mới trở về vạn nhất gặp được vạn nhất hoảng sợ ngươi đã trễ thế này như thế nào ở nàng phòng ca ngươi gần nhất cũng có chút mê a vạn lịch tầm lôi kéo bị mộ tiêu thỏ áp nhăn áo ngủ hắn như thế nào cùng vạn nhất giải thích hạ mạn hy đem hắn đương mẹ việc này quả thực khó có thể mở miệng chỉ có thể trầm khuôn mặt nhanh chóng trở về phòng nhưng ở vạn nhất xem ra vạn lịch tầm trên mặt chỉ viết hai chữ gian tỉnh. Mộ tiêu thỏ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, có thể nói là đau đầu rục nức, nàng một chút lâu liền thấy vương dì làm một đại bàn đại móng heo, mộ tiêu thỏ nhìn đến liền một trận buồn nôn hô to một tiếng, vương dì ngươi làm gì? Mỗi ngày đối với vương thúc còn chưa đủ a, Ngươi như thế nào như vậy thích đại móng heo a? Vương dì thực ủy khuất mà nói, đây là vạn tiên sinh buổi sáng phân phó, ngươi đêm qua đối với hắn hô cả đêm muốn ăn đại móng heo. Ngươi nhìn đến không phải thật sự ta. Sau lại mới biết được vạn lịch tầm sáng sớm đi công tác đi, mộ tiêu thỏ đột nhiên có loại thả bay cảm giác, thần bí hề hề mà tiến đến vương gì trước mặt, mượn ta 200 khối, cứu mạng tiền. Mộ tiêu thỏ mượn đến tiền sau, vội vàng cấp ngày đó gửi tin tức nói cho nàng không sống được bao lâu đọc tỏ ông trở về cái điện thoại, nói nàng lập tức qua đi. Vì thế hỏi tới địa chỉ sau, mộ tiêu thỏ liền trực tiếp giết đi, phát hiện đó là một nhà phi thường ẩn ngấp bệnh viện tư nhân, người bình thường còn không cho tiến. Nàng lấy ra hạ mạn hy thân phận chứng cấp cửa bảo an nghiệm chứng nửa ngày mới đem nàng bỏ vào đi. Đi vào liền có một trọi một xinh đẹp tiểu hộ sĩ tự mình tiếp đãi nàng, trong lời nói phi thường nhiệt tình, làm nàng có loại tới rồi quẩy chuyên doanh mua bao hào rác. Chỉ chốc lát nàng đã bị lênh tới rồi vị này vương bác sĩ văn phòng. vương bác sĩ là cái trung niên đại thúc, vừa nhìn thấy hạ mạn hy liền rất quen thuộc bộ dáng, còn nôn ngự trách cứ nàng, sớm bảo nàng tới, như thế nào kéo dài tới hôm nay vân vân. mộ tiêu thỏ đã làm tốt tiếp thu hiện thực chuẩn bị phỏng chứng nhất hư kết quả chính là ung thư thời kỳ cuối linh tinh kết quả nàng ngồi xuống xuống dưới vương bác sĩ liền hỏi nàng người nghị kỹ rồi không có hay không tính toán làm phẫu thuật lấy rớt mộ tiêu thỏ sợ a lớn như vậy chưa làm qua giải phẫu vẫn là như vậy nghiêm trọng ngũ cắt bỏ giải phẫu đến lúc đó trần lan hoa còn không thể bồi nàng ngấm lại một người bị đẩy mạnh phòng giải phẫu liền các loại túng ta nếu là không làm phẫu thuật ngươi xem ta còn có thể kiên trì bao lâu thời gian Nhiều lắm hai tháng, này khẳng định phải có cái kết thúc, cho nên ta làm người càng nhanh càng tốt, việc này không thể kéo. Mộ tiêu thỏ vừa nghe, cả người dọa nước tiểu, hai cái chân bắt đầu không ngừng run, lắp bắp mà nói, loại này giải phẫu. Phong! Nguy hiểm giống nhau rất đại đi. Ta có thể hay không? Tồn tại đi vào sau đó liền rốt cuộc ra không được. Vương bác sĩ nghĩa chính nghiêm từ mà nói, hạ tiểu thư không cần lo lắng, ta bảo đảm hai ba phút là có thể làm xong. Mộ tiêu thỏ một kích động vỗ cái bàn liền đứng lên, ngươi lời này liền không phụ trách nhiệm. Ta đều như vậy, ngươi không cho ta tỉ mỉ làm giải phẫu, còn tính toán 2-3 phút hù lộng qua đi, ngươi này không phải có giác mạng người sao. Xoát y thì bảo sao? Vương bác sĩ cũng có chút ngốc à, kia, vậy ngươi muốn làm bao lâu thời gian? Kia không cũng đến nhìn xem đồ vật có bao nhiêu đại sao? Vương bác sĩ đại khái nét bút một chút, không lớn, cũng liền so trứng gà lớn một chút. hoa này còn gọi không lớn a? Mộ tiêu thỏ chân mềm nhung trực tiếp lại ngã hồi ghế trên. Vương bác sĩ vội vàng an ủi nói, cho nên làm ngươi nhanh lên làm quyết đoán, ngươi muốn lại kéo hai tháng, đến lúc đó tứ tri ngũ quan toàn mọc ra tới, liền lớn hơn nữa. Mộ tiêu thỏ cả người sau này một ngưỡng, đều mau dọa khóc, con tôm. Ú còn hội trưởng tứ tri ngũ quan. Ngươi mẹ nó chụp khoa học viễn tưởng điện ảnh a lao Từ từ, ngươi vừa rồi nói, làm ta lấy rất cái gì? Vương bác sĩ cũng bị nàng phản ứng sợ tới mức không nhẹ run run rẩy rẩy mà hồi, tiểu hài tử A. Ta đi, từ đâu ra con hoang. Cái gì phá sự đều là, ngay vương A. chương 99. Mộ tiêu thỏ từ bệnh viện ra tới thời điểm đều phải tan vỡ A. Sống 24 năm, tuy rằng nhân sinh không có gì thay đổi rất nhanh, nhưng ít nhất cũng trải qua quá viết thư tình bị lao sư tịch thu, gian lận bị giám thị bắt được đến, chơi sát pháo trực tiếp bắt tay tạc bi thảm trải qua. Nhưng là không có một cái có thể để được với nàng giờ này khắc này tâm tình A. Nàng, mộ tiêu thỏ, một cái liền nụ hôn đầu tiên đều không có trải qua quá nữ giấy, nị mạ trực tiếp mang thai, này cái gì tao thao tác A. Mâu chốt. Hạ mạn hy cùng vạn lịch tầm không có từng trung phong A. Đứa nhỏ này nì mạ ai A A A. Nàng lúc này nếu có thể nhảy ra đều hận không thể đem chính mình hành hung một đốn A, cái gì không hề thiết tháo, không hề tam quan mội tử, hôn nội xuất quỹ liền tính. Mẫu chốt người đến nói cho ta xuất quý đối tượng là ai a Mộ tiêu thỏ phỏng trừng nàng ở xuyên thành hạ mạn hy phía trước, hạ mạn hy bản nhân hẳn là đã biết chính mình mang thái sự, từ ông bác sĩ nói xôi thai tới, nàng đại khái cũng có muốn đem hải tử lấy rất tính toán, này than bùn có thể không lấy rất sao. Này đều cái gì rẻm pha a Này nếu là cấp vạn lịch tấm biết, có thể hay không trực tiếp đem nàng co a Mộ tiêu thỏ suy nghĩ một đường sau, làm hai cái quyết định, đầu tiên, Nàng chỉ định không thể giúp hạ mạn hy đem hài tử lấy rớt, loại này thương thiên hại lý sự tình nàng thật sự là làm không được, nạo hảo cũng là cái tiểu sinh mệnh a, Chủ yếu sợ đau, tưởng cũng không dám tưởng. Đệ nhị, nàng muốn chạy nhanh ở hạ mạn hy bụng đều có thể nhìn ra tới phía trước, nắm chặt thời gian lại xuyên trở về, chẳng sợ đem hết cả người thủ đoạn cũng muốn làm vạn lịch tầm lại đem nàng thoá mạ một đốn. Nhưng trước đó, nàng ít nhất đến trước bãi bình hai việc, gián điệp thương mại chuyện đó trước đến giúp chính mình tẩy trắng. bằng không trở về vẫn là chết ta. mặt khác, đến chạy nhanh liên hệ hải tử hắn ba, nhìn xem đứa nhỏ này rốt cuộc như thế nào lộng a. vạn nhất muốn thật đi không được, nàng sinh hạ tới cũng đến có người dưỡng a. kết quả là nàng đầy bụng tâm sự về đến nhà, tiến ra môn liền thấy vạn nhất xuyên kiện thực tao bao to rộng hồng áo lông, một cổ tử hàn vị tiểu ca ca phạm nhi, còn cười đến đặc biệt ánh mặt trời sáng lạn mà đối nàng nói, sớm a mạn hi, sớm như vậy đi ra ngoài a. mộ tiêu thỏ đều không nghĩ phản ứng hắn. Đều nghĩ mạ giữa chưa còn sớm a Nhưng đột nhiên, nàng dừng bước chân hai mắt phát ra dày đặc lục quang gắt gao nhìn chằm chằm vạn nhất. Hắn vừa rồi kêu chính mình cái gì tới, mạn hi. Nay vừa nghe cảm giác liền không quá thích hợp a ngẫm lại hạ mạn hi có khả năng nhất xuất quý đối tượng là ai. Nay còn không phải là cùng ở dưới một mái hiên chú em sao. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết ăn ngon bất quá sủi cảo, hảo chơi bất quá tẩu tử. Sao, vạn nhất vừa lúc ở ăn sủi cảo. Mộ tiêu thỏ vội vàng thò lại gần vẻ mặt không thể tin tưởng hỏi hắn, ngươi, ngươi thích ăn sủi cảo. Vạn nhất trong miệng tắc đến căng phòng mà nói, thích à, ta thích nhất ăn sủi cảo, ngươi lại không phải không biết. Mộ tiêu thỏ chỉ cảm thấy đại não một vượng, muốn hay không như vậy kích thích, đại ca Mỹ mắt phía dưới, tẩu tử hoài chú em hài tử, này như thế nào giống như sắc tình công chúng hào phát tiêu đề a? Như thế cầu huyết. Hơn nữa hắn như thế nào biết vạn lịch tầm cùng hạ mạn hy vẫn luôn không cùng phòng. Liên loại này khuê phòng việc đều có thể như thế hiểu biết, kia khẳng định có tình huống sao. Mộ tiêu thỏ kéo ra vạn nhất bên người ghế dựa, vẻ mặt thấp thỏm bất an, vạn nhất đầy mặt phòng bị mà nhìn nàng, ngươi cũng muốn ăn a Kia nhiều lắm phân ngươi ba cái. Mộ tiêu thỏ tấm tắc hai tiếng, không nghĩ tới vạn nhất như vậy thích ba người hành, không cấm nói, ngươi thật đúng là không cùng ta khách khi a. Đều như vậy, còn không biết tị hiểm. Vạn nhất ngơ ngác mà trắng nàng liếc mắt một cái, không ăn liền tính. Mộ Tiêu Thỏ giờ này khắc này nội tâm phi thường hoảng loạn, nàng vì chứng thực chính mình suy đoán, tính toán thử một chút chú em, nhìn xem hài Tử rốt cuộc có hay không, có thể là hắn. Vì thế nàng liền đem băng ghế hướng Vạn Nhất kia xây dịch lời nói thâm thiế mà nói, Tiểu ta, ngươi cảm thấy tẩu tử dáng người thế nào? Vạn Nhất xem cũng chưa xem một cái thuận miệng nói, không đến chọn a. Mộ Tiêu Thỏ gật gật đầu, vậy ngươi cảm thấy ta trên người cái nào bộ vị nhất hấp dẫn người? Nếu là Vạn Nhất thật là Hải Tử hắn ba. tia đối chính mình dáng người khẳng định thực rõ như lòng bàn tay sao chỉ thấy vạn nhất ngoài miệng ngậm cái sủi cảo chậm rãi nghiêng đầu quét nàng liếc mắt một cái mộ tiêu thỏ lập tức đỉnh đỉnh ngạo nhân ngực không thể không nói hạ mạn hy ngực đích sắc rất đại không sai biệt lắm có xê thêm cháo ly hơn nữa tương đối no đủ mượt mà này tùy tiện một đĩnh liền trực tiếp đỉnh đến vạn nhất trước mặt vạn nhất ngoài miệng hàm sủi cảo đột nhiên rất vào mâm vẻ mặt ngộng bức mà nói ngươi đây là đang câu dẫn ta mộ tiêu thỏ mí mắt nhảy nhảy Vậy ngươi cái gì cảm giác? Vạn nhất đầu tiên là chậm rãi buông xuống chiếc búa, sau đó chịu một trường khăn giấy xoa xoa miệng, lúc sau lại bưng lên bên cạnh nước sôi để ngồi uống một ngụm, lại sau đó hướng lưng ghế thượng một dựa Trong lúc mộ tiêu thỏ vẫn luôn ba ba mà nhìn hắn, lúc sau liền thấy vạn nhất thực phẫn nộ đứng lên chiều mộ tiêu thỏ gầm nhẹ nói, ngươi đem ta đương loại người như vậy. Hôm nay sự ta sẽ không cùng ta ca nhắc tới, ngươi về sau chú ý điểm lời nói việc làm. Nói xong liền nổi giận đùng đùng mà đi rồi Vẫn luôn đi đến cửa thang lầu, mộ tiêu thỏ mới đột nhiên phản ứng lại đây đối hắn hô, tiểu mô ta, hôm nay sự ngươi tốt nhất vẫn là cùng ngươi ca để một chút à. Bệnh tâm thần A mộ tiêu thỏ ủ rũ cụt đuôi mà vào đầu bức hai, xem ra hải tử hắn cha không phải vắng nhất, kia có khả năng là ai, nàng mới vừa đem điện thoại nhảy ra tới, đột nhiên liền nghĩ tới một người, tần nhật tường, này rất có khả năng A ngày hôm qua kia nam còn muốn cùng hạ mạn hy kết hôn đâu, này vừa thấy liền có gian tình A Vì thế mộ tiêu thỏ lập tức cấp tần nhật tường đã phát điều hệ trạc, ước hắn ra tới gặp mặt, tần nhật tường thu được hạ mạn hi mời, rất là kích động a một chiếc điện thoại ném lại đây, hòa giải hắn ba ở bên nhau, chế chút ra tới được chưa. Mộ tiêu thỏ nói kia hành đi. Vì thế lên lầu ngủ một giấc, buổi tối thời điểm, vạn nhất vốn dĩ ở phòng chơi game, đột nhiên thấy viện môn ngoại có một đạo đèn xe hiện lên, hắn thăm dò vừa thấy, liền thấy hạ mạn hy đạp tiểu thoái bộ lén lút mà ra bên ngoài chạy. Hắn hơi hơi một bên đầu. cảm giác không thích hợp bộ cái áo khoác cũng theo đi ra ngoài tần nhật tường mở ra siêu xe đem mộ tiêu thỏ nhận được một nhà rất xa hoa quán cà phê quán cà phê có cái loại này thực bí ẩn ta bao tần nhật tường ngồi xuống xuống dưới liền thập phần ân cần mà chiều mộ tiêu thỏ ta cười kia tươi cười mộ tiêu thỏ càng xem càng cảm giác tin tức lượng thật lớn a nàng cũng không công phu cùng tần nhật tường vòng vo đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn chúng ta hai cái gì quan hệ a mãn hy ngươi nói chúng ta hai cái gì quan hệ liền cái gì quan hệ ta toàn nghe ngươi ta nguyện ý tạm thời làm ngươi sau lưng nam nhân không thấy quang vừa lúc hạ mạn hy tay đặt ở bên cạnh thực đơn thượng vừa lúc tần nhật tường một kích động nắm đi lên vừa lúc vạn nhất đứng ở phố đối diện nhìn còn nhân tiện móc di động ra kéo gần màn ảnh chụp một chương hai người liếc mắt đưa tình ảnh chụp. mộ tiêu thỏ nghe thấy lời này liền không vui cái gì kêu không thể gặp quang ngươi đường đường tần thiếu có thể hay không lấy ra điểm cốt khí ta như thế nào cũng sẽ xem ở hải tử phân thượng cho ngươi một cái danh phận ngươi đừng có gấp. Việc này ta muốn chậm rãi loát thuận. Tân Nhật Tường sửng sốt, hài Tử, cái gì hai Tử? Mộ Tiêu Thỏ vừa nghe lời này cảm giác liền không lớn đáng tin cậy, nháy mắt rút về tay, ngươi có hay không thượng quá ta? Tân Nhật Tường vẻ mặt khổ ha ha mà nói, ta cũng tưởng a, Thường ngươi đại gia. Mộ Tiêu Thỏ tức giận đến liền đứng lên chuẩn bị điều nông chạy lấy người, kết quả Tân Nhật Tường vừa thấy hạ mạn hi phải đi, vội vàng lôi kéo nàng liền nói, ngươi đừng đi a, lúc này mới ngồi xuống, chúng ta nhiều tâm sự a. Mộ tiêu thỏ nghiêng đầu nhìn hắn một cái hung ba ba mà nói, di động lấy ra tới. Tần Nhật Tường từ trên người móc di động ra, mộ tiêu thỏ đem nàng chi trả mã mở ra đối hắn nói, Vương giả thượng phân, chỉ cần 999, dù sao chúng ta cũng không phải rất quen thuộc, ngươi liền chuyển cái giá gốc cho ta. Sau đó tần Nhật Tường liền không thể hiểu được xoay một ngàn đồng tiền cấp mộ tiêu thỏ, mộ tiêu thỏ vừa thấy lập tức nóng nảy mắt, ngươi nhiều chuyển một khối tiền cho ta có ý tứ gì? Ta sẽ để ý ngươi này một khối tiền sao? Ngươi tiểu tử không cần coi khinh người A. Nói xong tử quần túi lấy ra một cái tiền xu hảo khí mà hướng trên bàn một phách ném xuống một câu, ngày mai buổi tối 8 giờ đúng giờ thượng tuyến chờ. Sau đó liền tiêu sái chạy lấy người, vì thế tần nhật tường liền thành mộ tiêu thỏ cái thứ nhất đại khách hàng. Từ ngày đó về sau mộ tiêu thỏ liền rất buồn bực A, hai tử hắn cha thành mê, việc này còn vô pháp tìm người thương lượng, càng muốn liền càng xuất ruột. Ngày thứ ba thời điểm, nàng đột nhiên liền nghĩ tới một người. Còn nhớ rõ ngày đó tần lão tiệc mừng thọ thượng, một đám nữ bắt quái hạ mạn hy phía trước bò lên trên một cái kêu tôn lão nhân giường kia đứa nhỏ này hắn cha có thể hay không chính là cái này tôn lão nhân a Ta đi, lão nhân này tinh tử tồn tại suất rất cao a một phen số tuổi còn có thể như thế sinh mãnh Mộ tiêu thỏ nghĩ vậy cha sao kia sốt ruột, hận không thể lấy căn dây thường thắt cổ tính, sinh hoạt thế nhưng như thế gian nan, nàng đột nhiên thập phần tưởng niệm trần lan hoa, nàng tình nguyện trở lại chính mình ra. mỗi ngày gặp trần lan hoa bức bức lầm bẩm lại nhải tàn phá cũng không muốn cấp cái này tôn láo nhân sinh tiểu hài tử a mấu chốt tôn láo nhân ngươi đạp mã là ai a vì tìm ra hung phạm mộ tiêu thỏ đột nhiên nghĩ đến di động điện thoại bộ vì thế nàng móc ra hạ mạn hy di động bắt đầu thảm thức tìm tòi quả thực phát hiện nàng di động có cái ghi chu kêu tôn lão người tuy rằng không có cái kia đầu tự, nhưng mộ tiêu thỏ trên cơ bản đã nhận định người này chính là hài tử cha hắn vì thế nàng trực tiếp gọi điện thoại cấp người này Điện thoại ước chừng vang lên mau mười thanh A, kia đầu mới tiếp khởi, gân, cổ lên hô, mạn hi A. Mộ tiêu thỏ đã không nỡ nhìn thẳng cái này xưng hô, bình thường lao nhân kêu nàng có thể như vậy thân thiết sao. Nàng chịu đựng tưởng phun xúc động đối trong điện thoại lao nhân nói, cái kia gì, ta tìm ngươi có chút việc. Không nghĩ tới lao nhân kia thế nhưng nói, hảo A, ta đã đến cửa nhà ngươi. Con tôm, ngươi có phải hay không có bệnh A? Ngươi chạy nhà ta tới làm gì A? Ngươi không phải gian. Phu sao? Ngươi một phen số tuổi có dám hay không thông? Gian thông đến điệu thấp điểm A. Trưng tháng 10 năm một không. Mộ tiêu thỏ sợ tới mức trực tiếp đem điện thoại ném, thịch thịch thịch liền chạy xuống lâu, vạn nhất nghe được kia động tĩnh cùng động đất giống nhau, cũng không thể hiểu được từ phòng ra tới, liền thấy hạ mạn hy cùng lửa thiêu Nông dường như. Mới vừa chạy đến dưới lầu, vương gì vừa lúc đem cửa mở ra, mộ tiêu thỏ liền thấy một cái lùn lão nhân ăn mặc màu xanh biển kiểu áo tôn trung sơn. Dẫn theo một sọt trứng gà cười ha hả mà đứng ở cửa, mộ tiêu thỏ một cái bước xa chạy tới, đem vương gì mới vừa mời vào tới lão nhân lại đẩy đi ra ngoài, chính mình cũng đi theo đi ra ra môn, phanh đến giữ cửa một quan, đoạt quá lao nhân trên tay trứng gà liền đặt ở một bên. Cấp giống giống mà nói với hắn, ngươi tới liền tới, mang cái gì trứng gà? Không phải, ta ý tứ là ngươi căn bản liền không nên tới. nay địa phương nào ngươi không rõ ràng làm sao? Ngươi sao lại thế này a Lão nhân lớn lên muốn dĩ thực tường hòa, cực giống buồn sơn đại thúc. Vừa nghe hạ mạn hy giống như rất không chào đón chính mình, có chút xấu hổ mà phiết bát tự mi. Vừa lúc trong nhà gà hạ không ít trứng, liền đưa tới. Mộ Tiêu thỏ vẻ mặt trách cứ mà nói, ngươi lần sau lại có loại sự tình này, trước đó gọi điện thoại cho ta a, ta có thể cùng ngươi ước ở một chỗ gặp mặt sao? Ngươi như thế nào chính mình đã tìm tới cửa, ngươi cũng không sợ ta nam nhân tấu ngươi. Lão nhân nghe xong lời này rất khổ sở a, có chút chán là nói. Ta cái kia di động luôn là dùng không tốt, bên người cũng không hài tử dạy ta, ai. Ta lần sau tới phía trước sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Mộ tiêu thỏ xem trước mặt lão nhân này khổ sở đến độ muôn khóc ca, thật sự không đành lòng vô vô hắn mới đến chính mình ngực bả vai an ủi nói, ngươi thực mau liền phải có tiểu hài tử lạp. Không cần đối sinh hoạt mất đi tin tưởng, về sau vẫn là sẽ có người cho ngươi tống chung sao. Lão nhân vừa nghe, sợ tới mức thiếu chút nữa đứng không vững, có ý tứ gì. Ta tiểu hài tử ở đâu? Mộ tiêu thỏ tặc hề hề cười đĩnh đĩnh bụng, nhìn đến không, nói không chừng mấy tháng sau ta liền cho ngươi sinh cái đại béo tiểu tử lạc. Lão nhân đầu tiên là sau này một lào đảo, sau đó lộ ra hoảng sợ thần sắc, lại sau đó có điểm không thể tin tưởng mà chỉ vào mộ tiêu thỏ. Mộ tiêu thỏ sợ hắn một hương phấn bệnh tim đột phát dầu qua đi, tiểu hai tử vừa sinh ra liền không có ba ba, chạy nhanh nắm lấy hắn tay, ngươi không cần kích động. Ngàn vạn không thể kích động, chạy nhanh đem ngươi thẻ ngân hàng mật mã trước nói cho ta. lao nhân sợ tới mức co rụt lại tay té ngã lộn nhào mà chạy đi rồi lúc gần đi đều không có cùng mộ tiêu thỏ nói cá biệt linh tinh mộ tiêu thỏ nhìn hắn hốt hoảng mà chạy bóng dáng lắc lắc đầu phỏng chừng lao nhân này trở về đến mua mấy kg pháo chói trên người phóng một phen mới có thể phóng thích hắn kia áp lực không được vui sướng chi tình mà một môn chi cách vạn nhất đã hoàn toàn dọa choáng váng a hắn tay run đến đã lấy không xong di động sắc mặt tái nhuật mà gọi điện thoại cấp vạn lịch tẩm thanh em run dậy mà nói ca a Ngươi chạy nhanh trở về, ra đại sự. Mộ tiêu thỏ còn chậm chạp bồi hồi ở cửa, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng liên hệ vừa mới, vừa mới đang ở tiệm cắt tóc cho người ta làm tóc, vừa nghe nói là lần trước cái kia rất có tiền rất có tiền xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, lập tức ném xuống trong tay đồ vật liền nói muốn tới tìm nàng. Mộ tiêu thỏ nghĩ ra cửa còn phải tiêu tiền, mượn vương gì tiền còn không có còn, dứt khoát đã kêu vừa mới trực tiếp tới trong nhà đi. Không một hồi vừa mới liền giết lại đây. vương dì một mở cửa liền thấy một đầu màu lam phi chủ lưu tiểu tóc vừa mới đại khái kỵ điện tần xe lại đây thời điểm phong có điểm đại tóc toàn cái trên mặt đi căn bản nhìn không tới mặt đem vương gì sợ tới mức la lên một tiếng vừa mới lắc lắc một đầu phiêu giật màu lam tóc đẹp liệt khai một miệng răng vàng khẽ nói ta tìm hạ tỷ mộ tiêu thỏ đã nghe thấy động tĩnh chạy đến thang lầu thượng đối vừa mới vây vây tay vừa mới thực vui vẻ mà chạy qua đi hưng phấn mà nói hạ tỷ nhà ngươi cũng thật đại à, lào xinh đẹp còn hành đi mộ tiêu thỏ thất thần nói sau đó đem vừa mới lanh vào phòng vừa mới thực khẩn trương a tiến đến hạ mạn hy phòng ngồi cũng không xong đứng cũng không được xúc cánh tay vẻ mặt thẹn thùng mộ tiêu thỏ tùy ý tiếp đón hắn đừng sợ ta lão công không ở nhà vừa mới ngay tại chỗ ngồi ở thảm thượng vì thế mộ tiêu thỏ liền đem máy tính lấy qua đi nàng tìm vừa mới tới chủ yếu dặn dò vừa mới giúp nàng làm sự kiện chính là phía trước cái kia địch quân công ty tuyên truyền nhân viên mộ tiêu thỏ tính toán chức từ người này xuống tay Vì thế đem người này liên hệ phương thức cho vừa mới, làm vừa mới trước hết nghị phương nghị cách tiếp cận người này, tốt nhất cùng người này phát triển một đoạn kinh thiên động địa cơ tình, sau đó lại tuần tự tiệm tiến. Từ người này trên người tìm đột phá khẩu. Nhân tiện marketing vừa mới ở nàng này hướng hội viên, vương giả thượng phân, chỉ cần 999, vừa mới vốn là không lớn thích chơi loại này tay du, hắn xưa nay trầm mê với cho chính mình chụp video ngắn không thể tự thoát ra được, nhưng nhìn ra bạch mạo mỹ hạ mạn hy. Rốt cuộc kinh không được dụ hoặc, vì thế vọt 999, thành công trở thành mộ tiêu thỏ cái thứ hai đại khách hàng. Mộ tiêu thỏ liền giúp vừa mới đao loạn trò chơi áp dạy hắn như thế nào tay mới huấn luyện, nề hà vừa mới tay tàn, người cơ luyện tập hình thức đều có thể bị đánh chết. Mộ tiêu thỏ ở bên xem đến lo lắng xuông không ngừng hô to, làm, làm a, Vừa mới khẩn trương, ngón tay đối với tần mạc liều mạng trọng, xem đến mộ tiêu thỏ đều đau, lại hô, nhẹ điểm nhẹ điểm, chậm một chút. Vạn nhất tổng cảm giác hạ mạn hy trong phòng có nam nhân thanh âm, vì thế lén lút đem lỗ thai rán đến trên cửa liền nghe thấy hạ mạn hy kia thanh thúy dâm đãng thanh âm, cả người đều ngốc ca. Đột nhiên đem đẩy ra, liền thấy gian. Phu dâm phụ đều từ trên giường lăn đến thảm thượng. Vạn nhất tức khắc che lại trái tim xoay người sang chỗ khác sắc mặt tái nhợt, hắn là ai? Mộ tiêu thỏ sửng sốt qua đi lập tức phản ứng lại đây, vạn nhất sợ là đối bọn họ có cái gì rất sâu hiểu lầm, nàng linh cơ vừa động. Đây chẳng phải là một cái trọc giận vạn lịch tầm cơ hội tốt sao? Nàng vội vàng đứng lên vô vô vạn nhất vai, tiểu thuốc ca, vừa mới, ngươi cũng gặp qua, nếu giấy không thể gói được lửa, ta cũng liền cùng ngươi thẳng thắn, ta cùng hắn sớm đã âm thầm tư thông, câu kết làm vậy, lại nhảy dài dòng. Vạn nhất cả người đều không tốt, vội vàng đi tới cửa, ngươi cùng ta nói làm gì? Loại chuyện này ngươi không thể tùy tiện giải cái dối sao? Ngươi làm gì muốn nói cho ta? Thú ân ái a, Ta ca lập tức quay lại. Ngươi hiện tại làm hắn đi, ta coi như không thấy được. Mộ tiêu thỏ vừa nghe hắn phải làm không thấy được, tức khắc liền nóng nảy, tráng tráng phải về tới. Kia thật tốt quá à, ngươi nhất định không thể làm như không thấy được. Ngươi làm huynh đệ, như thế nào có thể ăn cây táo, rào cây sung giúp đỡ ta một ngoại nhân. Huống chi ta hiện tại hồng hạnh xuất tường, hái hoa ngắt cỏ, phong lưu thành cánh. Ngươi như thế nào có thể xem đến đi xuống. Ngươi đến đem sự tình một năm một mười nói cho hắn, ngàn vạn không thể có nửa điểm giấu dếm. Vạn nhất đều phải tan vỡ A, này đều người nào A. Hai cái màu làm quái vật A. Vạn lịch tầm cũng không xa ngàn dặm thâm thị trở về, lúc đó, mộ tiêu thỏ đắm chìm ở marketing vừa mới mua làn ra tình cảm mánh liệt chung, căn bản là không có để ý bên ngoài động tĩnh. Vạn nhất nhưng thật ra thấy vạn lịch tầm xe ngừng ở cổng lớn, vội vàng chạy xuống lâu, vạn lịch tầm cũng là phong trần mệt mỏi, mới tham gia xong một cái quốc tế sẽ triển, buổi chiều cùng hải ngoại chi nhánh công ty lãnh đạo mở cuộc họp. vốn dĩ tính toán tham gia xong bữa tiệc ngày mai lại trở về đuổi nhận được vạn nhất điện thoại sau lâm thời đẩy rất bữa tiệc liền bay trở về vạn nhất vừa thấy đến vạn lịch tầm liền kém cùng hắn ôm khóc lóc thảm thiết hắn đời này liền không có một khách như thế đồng tình quá hắn lóc ca này đỉnh đầu đều phải lục ra một mảnh hú lơ bơ như thế nào còn có tâm tư chạy tới đi công tác vạn lịch tầm thấy vạn nhất đẩy mặt tan vỡ bộ dáng bung ra áo do thuận tay đưa cho vừng gì mày rậm hơi nghiêng nhìn hắn rốt cuộc chuyện gì cứ như vậy cấp Vạn nhất muốn nói lại thôi, có quá nói nhiều tưởng nói, lại không biết từ đâu mà nói lên, cũng sợ bị thương Vạn Lịch tầm lòng tự trọng. Tuy rằng hắn rõ ràng Vạn Lịch tầm đối hạ Mạn Hi không có gì cảm tình, nhưng không còn có cảm tình cũng là nhà mình lão bà, thử hỏi cái nào nam nhân có thể chịu đựng lão bà loại này cùng giả hành vi. Vạn Lịch tầm núi lòng áo sơ mi cổ áo hướng sofa ngồi xuống, trầm rãi bật lửa một cây yên Đại Khái cũng đoán được sự tình quan hạ Mạn Hi, cánh tay giải tùy ý đắp ở sofa chỗ tựa lưng thượng trầm tĩnh nói, nói đi. nàng lại làm sao vậy vạn nhất một mông ngồi ở vạn lịch tầm trước mặt trên bàn trà có chút lo lắng mà nói nghe xong sau ngươi muốn bình tĩnh à từ hạ mạn hy ngày đó ôm hắn kêu mẹ sau vạn lịch tầm cảm thấy hạ mạn hy hiện tại mặc kệ làm ra cái gì hành động hắn đều không hiếm lạ hắn đã liên hệ lao đồng học mấy ngày nay liền sẽ về nước nhìn xem hạ mạn hy tinh thần chẳng hướng kết quả liền nghe thấy vạn nhất nói tẩu tử nàng nàng sấn ngươi không ở khi cầu dẫn ta khu vạn lịch tầm mới vừa chịu một ngộp yên đột nhiên bị sặc một chút tuy rằng trong mắt hiện lên một mạt lịch sắc nhưng còn tính bình tĩnh vạn nhất tiếp theo nói câu dẫn xong ta lại chạy tới cùng tần nhật tường hẹn hò vạn nhất nhảy ra di động đem ảnh chụp đặt ở vạn lịch tầm trước mặt vạn lịch tầm chỉ nhìn lướt qua giữa mày liền giống nhiễm một tầng lùng mặc hát châm hát trưởng vạn nhất đem điện thoại thu lên có chút hoảng sợ mà nói này đều tính nàng còn nói phải cho ngươi nông thôn nhị biểu cứu sinh tiểu hải tử cái gì vạn lịch tầm vốn di đã chuẩn bị tâm lý thật tốt Mặc kệ hạ mạn hy làm ra cái gì vượt mức bình thường hành động, hắn đều có thể thừa nhận được, nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được nàng cư nhiên phải cho chính mình nông thôn nhị biểu cứu sinh loa A. tây đi. Vạn nhất sợ vạn lịch tầm không tin, còn bỏ thêm một câu, buổi chiều ngươi nhị biểu cứu tới thời điểm, ta chính thay nghe thấy, lúc ấy vương dị cũng ở. Vạn lịch tầm ánh mắt quét ngang qua đi, vương dị run run rẩy rẩy mà đứng ở góc, sau đó từ mông trong túi lấy ra một chân giấy. Trầm rãi dịch đến vạn lịch tầm trước mặt đem giấy mở ra đưa cho hắn. Vạn lịch tầm một tay tiếp nhận, mặt trên là hạ mạn hy cùng vương dì vay tiền ký lục, mấu chốt đều là 100 lượng trăm, còn có 23 khối năm mao là cái quỷ gì. Không có một bút chướng còn quá. Vương dì khổ ha ha mà nói, nhi tử gần nhất mua phòng phải dùng tiền, này. Thái thái mỗi ngày đều nói còn tiền, đều chỉ là nói nói. Vạn lịch tầm một tay đem giấy xoa thành đoàn, hung hăng đem yên bóc tắt. Quanh thân tức khắc che kín làm cho người ta sợ hãi hơi thở, nhìn trầm chằm vạn nhất, nàng người đâu. chương tháng 11 năm 11, vạn nhất sợ tới mức đột nhiên từ trên bàn trà đứng lên liền đối vương gì làm mặt quỷ, Hắn kỳ thật là muốn hỏi vương gì hạ mạn hy trong phòng dã nam nhân đi không đi. Nhưng vương gì còn đắm chìm ở chính mình giấy tờ bị vạn lịch tầm xoa lạn ở lòng bàn tay bi thống chung, nhất thời không có chú ý tới vạn nhất tám chỉ. Vạn lịch tầm ánh mắt ở vạn nhất trên mặt quét một vòng, đã đem tầm mắt chậm rãi dừng ở thang lầu chỗ. theo sau đứng lên liền chiều thang lầu đi đến vạn nhất vừa thấy đại sự không ổn gân cổ lên liền hô thanh ca ngươi lên lầu đi a nay một giọng nói rốt cuộc đem đắm chìm ở khai hát chung mộ tiêu thỏ kéo lại vội vàng bung di động đối vừa mới nói ta lão công đã trở lại vừa mới thiếu chút nữa đem điện thoại nuốt trong bụng một cái xoay người liền phải hướng giường phía dưới toản mộ tiêu thỏ thấy hắn sợ tới mức đều phải đáy trong quần vội vàng túm hắn ống quần ngươi đừng hoảng hốt ta có ta ở đây ta sẽ bảo hộ ngươi vừa mới này sẽ nào nghe được đi vào a một cái kính hướng trong bò nề hà hắn lưng quần quá tủng bị mộ tiêu thỏ như vậy một tún trực tiếp đem hắn quần tún xuống dưới chỉ lộ ra một cái tiệp trù màu vàng quần tam giác nhưng vào lúc này tiếng bước chân đi tới cửa vạn lịch tầm không chút khách khí mà giữ cửa đẩy đập vào mắt đó là chỉ màu vàng tiệp trụ quần lót vừa mới đôi tay thẹn thùng mà che lại hạ bộ quần hoạt đến mắt cá chân hạ mạn hy quỷ trên mặt đất hảo xảo bất xảo đầu vừa lúc ly tiệp trù mặt không xa lắm hình ảnh quá cay đôi mắt đều đem vạn lịch tầm xem ngây người a mộ tiêu thỏ nâng lên cánh tay một lóng tay dương giọng nói không cần hoảng loạn sự tình chính là ngươi nhìn đến như vậy thang lầu thượng vừa lúc truyền đến dồn dập tiếng bước chân vạn nhất cùng vương dì cũng đội vã cuốn quít mà chạy đi lên vạn lịch tầm nghiêng mắt nhìn lướt qua mại hai bước đi vào phòng đem phía sau cửa phòng vùng chặn trong phòng này cay đôi mắt hình ảnh hắn người mặc màu xanh biển áo sơ mi cùng thẳng tắp màu đen quần tây cả người sạch sẽ lưu loát Cũng tựa hồ mang theo một loại rời non lấp biển khí tràng, hướng cửa vừa đứng, phòng độ ấm nháy mắt rất đến âm. Vừa mới đều không tự giác bắt đầu run dày lên. Mộ tiêu thỏ tuy rằng cũng thực túng A, nhưng nàng lúc này túng thật sự kích thích A, nàng đã cảm giác được vạn lịch tầm sóng gió khí thế ập vào trước mặt. Này cổ khí thế liền cùng xuân vận khi xe lửa sơn màu xanh giống nhau, có thể trở nàng trở lại ấm áp tiểu ra A. Tuy rằng trước mắt hình ảnh nói cho vạn lịch tầm đang ở phát sinh hết thảy. nhưng vạn lịch tầm nhìn chằm chằm vừa mới kia một đầu cùng cây lau nhà gậy gộc dính vào gột rửa tê giống nhau tạo hình thật sự khó mà tin được hàng năm ngâm mình ở các sâu thời trang hạ mạn hy khẩu vị khi nào trở nên như thế chi trọng hắn vẫn là nhịn không được vững vàng thanh hỏi một câu ngươi đang làm gì ai ngờ mộ tiêu thỏ một phen đứng lên đắp vừa mới vai liền hào khí mà nói không cần hoài nghi không cần hoang mang ta chính là ở chơi tiểu bạch kiểm ngươi lúc này có hay không cảm thấy thực phẫn nộ thực hòa đại ngàn vạn không thể nhẫn đối thân thể không tốt phát tiết xuất hiện đi hạ mạn hi hai con mắt hưng phấn đến phát ra lang quang vạn lịch tầm môi mỏng gắt gao mà nhấp hãm sâu hai mắt phát ra ra làm cho người ta sợ hãi lạnh lùng chơi tiểu bạch kiểm hắn mặt đâu mộ tiêu thỏ nghiêng đầu vừa thấy hoa sát đại ca ngươi mặt đâu đại khái là vừa rồi mới từ giường phía dưới bỏ ra tới duyên cớ kia một đầu phiêu giật lam phát dính một ít cho bụi toàn bộ cái ở trên mặt tựa như một đóa trong truyền thuyết lam sắc yêu cơ vừa mới cả người không ngừng run Tuy rằng chột dạ, nhưng thấy hạ mạn hy thực rõ ràng đứng ở hắn bên này, cái loại này nam tử khí khái đột nhiên liền từ đáy lòng chỗ sâu trong bạo phát ra tới, vì thế ra vẻ tiêu sái mà hất hất tóc, một đầu cho bụi lập tức phiêu tán mở ra, sặc đến mộ tiêu thỏ một cái mũi hôi, tức khác hướng bên cạnh nhảy dựng hô to, ngoà tàu vừa mới, ngươi tiên nữ tán hoa. Lúc này vạn lịch tầm rốt cuộc thấy người này mặt, lớn nhỏ mắt còn chưa tính, lỗ mũi so tóc còn đoạn diễn. Tiếng ngũ quan chợt vừa thấy liền cùng quá thời hạn 502 keo dính đi lên giống nhau giống nhau. Vạn lịch tầm hít sâu một hơi xoay eo, mấy độ muốn nói lại thôi, hạ mạn hy chẳng lẽ là đối tiểu bạch kiểm cái này định nghĩa có cái gì rất sâu hiểu lầm. Người này mẹ nó nơi nào tới a? Nhưng thấy vừa mới còn đúng lý hợp tình mà đứng ở hạ mạn hy bên cạnh, vẻ mặt thề sống chết cùng về biểu tình, vạn lịch tầm trong mắt lập lòe ước chế không được lửa giận nâng lên ngón tay hắn, ngươi là chính mình đi xuống đi. vẫn là ta đem ngươi từ cửa sổ ném xuống vừa mới đột nhiên liền lưỡng ngực đầy mặt nam nhi đương tự cường thần thái sĩ khả sát bất khả nhục mà nói ta chính mình đi xuống đi vì thế vừa mới mãn nhãn không tha mà nhìn hạ mạn hy ủy khuất mạc đê hạ tỷ mộ tiêu thỏ đã chờ không kịp tiếp thu vạn lịch tầm lửa giận tiêu đốt đối vừa mới gật gật đầu tỏ vẻ đã nhìn đến hắn chịu ủy khuất sẽ khác trong tâm khảm đối hắn xua xua tay hành đi ngươi đi về trước ngoan vừa mới chỉ có thể thất vọng mà hướng cửa đi đi đến cạnh cửa khi vạn lịch tầm đứng ở trước cửa cao lớn thân hình giữ cửa chắn cái kín mít vừa mới dôi tay khể hạ hắn tay háo nhường một chút vạn lịch tầm giơ tay phất phất hắn sờ qua địa phương thâm khóa mi thanh âm lánh đến mức tận cùng đem ngươi quần nhắc tới tới lại lăn vừa mới như ở trong ngộng mới tỉnh mà xách lên quần chắc khẩn lưng quần vạn lịch tầm xoay người đem cửa phòng mở ra trên cao nhìn xuống phía hắn vừa mới lưu luyến mà đi rồi mới ra phòng vạn lịch tầm hung hăng tướng môn một quăng ngã thanh âm kia làm mộ tiêu thỏ đều cảm giác dưới chân chấn động vừa rồi vừa mới ở mộ tiêu thỏ còn không cảm thấy có cái gì lúc này phòng đông nhiên liền dư lại nàng cùng vạn lịch tầm hai người nhìn vạn lịch tầm cặp kia đen nhánh con ngươi sắc bén mà dừng ở trên người mình nàng đông nhiên có chút sợ hãi lên tim đập tăng lên mặt đỏ thay hồng, đầu đều làng ốc liền thấy vạn lịch tầm đi bước một bước hướng hắn bánh mặt mày rậm nhíu chặt anh định trên mặt đạo đạo gần xanh tựa như một tòa núi lửa hoạt động chiều nàng di động lại đây Thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, làm tốt một cái lao bà bản chức công tác. Thanh thanh thật thật. Giữ khuôn phép. Hạ mạn hi. Ngươi nói chuyện liền cùng đánh giám giống nhau. Ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Mộ tiêu thỏ tâm nói này không thể trách nàng A, trước hai ngày nàng sở dĩ sẽ nói ra như thế lời nói hùng hồn, còn không phải bởi vì cho rằng chính mình bị bệnh nan y, y sống không được đã bao lâu sao, tiêu nghị di hòa vi quý. Dứt khoát lợi dụng hữu hạn sinh mệnh thế hạ mạn hy bản nhân đền bù nàng phía trước làm những cái đó thiếu đạo đức sự. Ai sẽ biết sự tình tới cái 180 độ đại chuyển biến, nàng đột nhiên mang thai A. Trần Lan Hoa nếu là biết nàng tiếp đón không đánh một tiếng trực tiếp mang thai, không đem nàng ném vào sông Hoàng Phố, từ đây không cho nàng tiến ra môn A. Nàng có biện pháp nào A. Nhân sinh đã như thế gian nan, quả thực không đến lựa chọn A. Vì thế nàng mắt nhắm lại, xá sinh quên tử mà nói. Ta khả năng đời này cũng chưa biện pháp trở thành một cái thành thật buồn phận lao bà, ta một chân đã đạp ở tội ác bên cạnh, dù sao ta cứ như vậy, ngươi thống khoái điểm đi. Mộ Tiêu Thỏ Lăng là đợi cả buổi, cũng không có nghe được chờ mong chúng kia mã cảnh đào thức giết đảo. trong phòng ngược lại cực kỳ đến an tĩnh. Nàng khẽ meo meo mở một con mắt, phát hiện vạn lịch tầm cũng không ở nàng trước mặt, nàng nhìn quanh bốn phía nhìn một vòng rốt cuộc tìm được hắn thân ảnh, chỉ thấy hắn ngồi ở giữa ban công trên sofa an tĩnh mà xem kỹ nàng. Thấy nàng mở to mắt xoay người, cầm trong tay một đoàn giấy chiều nàng ném qua đi mộ tiêu thỏ vội vàng giơ tay tiếp được mở ra kia đoàn nhăn rún gió giấy vừa thấy kia chướng ngục thượng thời gian đã chính xác đến phút lập tức liền tức giận bất bình nói này vương gì cũng thật là a đem chướng nhớ như vậy thành, là sợ ta quịt nợ vẫn là sao mà ta là cái loại này vay tiền không còn người sao vạn lịch tầm từ trên người lấy ra một cây yên kẹp ở trên tay nhưng chậm chạp chưa điểm hắn một tay kia chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay màu đen bật lửa nhất khai nhất hợp nửa túi đầu tuấn giật mặt tẩn ở bóng ma trung trong phòng chỉ có bật lửa xoạch xoạch thanh âm không khí trong lúc nhất thời trở nên thập phần khẩn trương vạn lịch tầm thình lình mà đã mở miệng tân nhật tường sự tình ta lười đến truy cứu ta nhị biểu cứu không có tiểu hài tử vẫn luôn đem ta đương nhà mình hài tử từ ngươi gả lại đây đối với ngươi cũng đối xử bình đẳng nhưng này không đại biểu ngươi muốn thay hắn sinh hài tử ngươi mẹ nó rốt cuộc mỗi ngày suy nghĩ cái gì à mộ tiêu thỏ vừa nghe lời này cũng dọa choáng váng thanh âm đều pha âm xả nói ngươi nhị biểu cứu ai a vạn lịch tầm vừa nhắc đầu liền thấy nàng vẻ mặt ngộng bức biểu tình làm đến hắn cũng thực ngốc ga. nếu là vạn nhất một người nói hiệu nói vượn còn chưa tính vương gì tổng không thể cũng đi theo nói hiệu nói vượn đi hắn lâm lâm mi đương trường móc di động ra liền một chiếc điện thoại đánh cho hắn nông thôn nhị biểu cứu cũng ấn loa điện thoại vang lên rất nhiều thanh mới bị truyền được ngay sau đó mộ tiêu thỏ liền nghe thấy trong điện thoại truyền đến một thanh âm từ từ lao nhân này thanh âm như thế nào cảm giác ở đâu nghe qua a Vạn lịch tầm đối điện thoại chung nói, nhị biểu cứu, nghe nói ngươi chiều nay lại đây a, Ta đi công tác mới trở về nghe vạn nhất nói, mạn hi nàng. Nói đến này vạn lịch tầm còn ngẩng đầu quét mắt vẻ mặt hoảng loạn mộ tiêu thỏ tiếp theo nói, mạn hi nàng không cùng ngươi nói cái gì đi. Ai ngờ trong điện thoại lão nhân thanh âm bi tráng mà nói, ta trở về trái lo phải nghĩ, sợ mạn hi tiếp tục chấp mê đi xuống, vẫn là cùng mẹ ngươi thông điện thoại, đem sự tình toàn bộ nói cho nàng, mẹ ngươi thực tức giận. khả năng hai ngày này liền sẽ qua đi phối hợp chuyện này, lệ tâm a, ngươi cũng đừng bực, ta không biết mạn hi khi nào đối ta có loại này tâm tư, này thật là ra môn bất hạnh a. Nhưng ngươi yên tâm, ta cũng cùng mẹ ngươi bảo đảm qua, mặc kệ mạn hi nàng như thế nào dụ hoặc ta, nhị biểu cứu tuyệt đối sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi, ta bảo đảm không bao giờ cùng nàng gặp mặt. Ta đi ngươi nhị biểu cứu, cái gì đối cái gì a. Mộ tiêu thỏ nghe thấy lời này đều phải điên rồi a. Liên thấy Vạn Lịch Tầm chiều nàng đầu tới một đạo ăn người ánh mắt, Mộ Tiêu Thỏ tức khắc chân mềm nhún một ngông ngồi ở thảm thượng, xong rồi, nhảy vào sông Hoàng Phố cũng rửa không sạch. Chương tháng 12 năm 12. Vạn Lịch Tầm đem điện thoại treo sau cứ như vậy trầm tĩnh mà nhìn nàng, Mộ Tiêu Thỏ ngã ngồi trên mặt đất đều phải khóc ca, nàng như thế nào biết Vạn Lịch Tầm nhị biểu cứu như vậy xảo cũng họ Tôn a. Nàng có thể làm sao bây giờ a? Nàng cũng thực tuyệt vọng a. liền thấy vạn lịch tầm túi đầu mở ra bật lửa liền chậm rãi bậc lửa yên mộ tiêu thỏ thấy hắn điểm yên vội vàng bỏ đứng lên liền chiều hắn phi phát qua đi một phen đoạt lấy trên tay hắn yên đương trường liền cấp phiết chặt đứt kia động tác liền mạch lưu loát đều đem vạn lịch tầm xem lúc ca gân cổ lên gầm nhẹ nói ngươi làm gì mộ tiêu thỏ vẻ mặt ưu hoán mà nhìn hắn vốn dĩ nàng có thể thực hờn dỗi mà trách cứ một câu chán ghét sao nhân ra trong bụng có bảo bảo nghe không được yên vị sau đó vạn lịch tầm các loại đau lòng các loại xin lỗi hai người các loại đắm chìm ở ngọt ngào vui sướng chung nhưng là nơi này có cái tiền đề hai tử đến là hắn a hiện giờ tình huống này làm mộ tiêu thọ như thế nào mở miệng chính là không mở miệng được cho hắn biết a chu đồng này đầu không mở miệng được đều sướng đến nàng tâm cảm a vì thế trong phòng thực can tĩnh bốn con mắt mắt to chừng mắt nhỏ mộ tiêu thọ khổ sở a ủy khuất a có khổ không thể ngôn a Cuối cùng chỉ có thể ngồi xổm xuống thân ôm vạn lịch tầm đầu gối liền nỗ lực vì chính mình bị giải, ta thật không có phải vì ngươi nhị biểu cứu sinh hoa, ngươi nhị biểu cứu ra gà sinh không ít trứng. Không phải, ta là nói ta không phải vì ngươi nhị biểu cứu sinh, có khả năng là vì khác lão nhân, việc này chính là cái hiểu lầm A, ta như thế nào cùng ngươi giải thích đâu. Nay liền cùng chư bát giới lầm uống nữ nhi quốc thủy là một đạo lý A. Ngươi hiểu hay không A? Vạn lịch tầm rũ mắt nhìn ngồi quỳ ở chính mình trước mặt hồ ngôn loạn ngữ hạ mạn hy, cả người lâm vào xưa nay chưa từng có trầm mặc. Không biết có phải hay không mộ tiêu thỏ hảo giác, nàng thế nhưng vào giờ này khắc này vạn lịch tầm trên người nhìn đến một tiêu mỏi mệt. Nàng nhớ rõ thật lâu trước kia rất xa gặp qua một lần vạn lịch tầm, khi đó hắn mới vừa tiền nhiệm GN cờ phó tổng, tới chi nhánh công ty thị sát toàn công ty triệu khai đại hội, thỉnh hắn lên đài lên tiếng. Khi đó mộ tiêu thỏ chỉ là cái không chút nào thu hút thực tập sinh Ngồi ở cuối cùng một loạt quá xa xôi, thậm chí thấy không rõ hắn dung mạo, trong ấn tượng hắn vững bước, bước đi lên đài, mỗi một bước trầm ổn lại phảng phất tự mang phong hoa, hắn liền hướng kia vừa đứng, toàn trường yên tĩnh, hắn thanh âm dễ nghe, rất có từ tính, nói chuyện ngắn gọn giỏi giang. Hãy còn nhớ rõ có cái phân đoạn là làm công nhân lên tiếng, quảng cáo công tư những người này tư duy đều thực phát tán, hỏi một ít xảo trá thai quái vấn đề, nhưng mà trên đài vạn lịch tầm chỉ là lễ phép mỉm cười. Nhẹ nhàng hóa giải những cái đó làm người ta khó khăn vấn đề Có lẽ đúng là hắn cơ trí cùng khí độ Làm vô số kể công nhân nguyện ý thần phục với hắn Chỉ là mộ tiêu thỏ lần đầu tiên thấy đau thương bất nhập hắn Có chút mỏi mệt bộ dáng Mộ tiêu thỏ đột nhiên có chút không đành lòng Nàng muốn tiếp tục nói cho hắn Hạ mạn hy hoài con hoang sự Phòng trừng chuyện này nghiệp thành công chất lượng tốt Nam có thể ở nháy mắt hủy ở chính mình trong tay Có khả năng ở không lâu tương lai trên địa cầu Lại mất đi một vị kiệt xuất thanh niên tài tuấn trong phòng trầm mặc thật lâu sau vạn lịch tầm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng cặp kia đen nhánh đôi mắt tựa như có rất mạnh xuyên thấu lực thẳng bức mộ tiêu thỏ mở miệng hỏi người gần nhất có phải hay không gặp được chuyện gì đương nhiên gặp được sự gặp được đại sự nàng căn bản là không phải hạ mạn hi mà là bị gnl cờ định tội gián điệp thương mại nhưng việc này nàng có thể nói sao nàng không thể mộ tiêu thỏ trong lòng cũng rất khổ sở nàng cũng không nghĩ cấp vạn lịch tầm một ngạn nhưng không ngột ngạt nàng tổng không thể nhìn bụng từng ngày biến đại còn tìm không đến hải từ ba đến lúc đó hắn không càng đổ đang ở nàng vắt hết óc suy nghĩ như thế nào đem chuyện này hoàn mỹ viên qua đi khi vạn lịch tầm di động đột nhiên điên cuồng mà vang lên đánh vỡ này cục diện bế tắc mộ tiêu thỏ thấy hắn đầu tiên là đem điện thoại lấy ra tới nhìn thoáng qua sau đó bình tĩnh thong dong mà truyền được lại sau đó thâm thúy giữa mày hơi hơi nhữ một chút lại lại sau đó ánh mắt ý vị không rõ mà nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua đứng lên đi vào ban công ước chừng mười phút Hắn nói ước chừng 15 phút điện thoại, cách một phiến cửa kính, mộ tiêu thỏ thấy hắn một tay cắm ở quần tây trong túi, biểu tình ngưng trọng, còn thường thường quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng quét liếc mắt một cái. Treo điện thoại sau, vạn lịch tầm từ ban công đi trở về phòng, cả người rõ ràng không thích hợp cảm giác, nếu nói vừa rồi hắn có loại mưa gió sắp tới bao táp hơi thở, hiện tại hắn chính là báo tác buồn bạo A. Hắn vài bước đi đến mộ tiêu thỏ trước mặt, một tay đem nhỏ yếu nàng từ trên mặt đất xả lên. Tuy nhiên còn thấy nàng vẻ mặt ngây thơ vô chim mà chiều hắn chấp hai cái mắt. Vạn Lịch tầm khỏe miệng hung ác mà nhấp ra một cái độ cùng, thanh êm âm âm trầm đến đáng sợ, "Ngươi cho ta thành thành thật thật đợi, chờ ta trở lại thu thập ngươi." Ném xuống những lời này liền đi rồi, không một hồi Mộ Tiêu Thỏ liền từ ban công cửa sổ thấy Vạn Lịch tầm mấy bạch khai đi ra ngoài. Tình huống như thế nào a đại buổi tối? Gặp quỷ a. Còn muốn thu thập nàng. Mộ Tiêu Thỏ cảm giác có điểm hoàng a. Thích bản như thế nào lại không có dựa theo nàng giả thiết đi mắng một đốn không phải xong việc sao như thế nào còn phải đợi a bên này còn không có nghĩ ra cái manh mối bên kia hạ mạn hi di động cũng vang lên nàng tiếp lên liền nghe thấy trong điện thoại có cái thực nương pháo thanh âm đối nàng nói mạn hi à việc lớn không tốt à, ngươi ảnh chụp hiện tại bị người đặt ở trên mạng thành hot sẹo ngươi mau đi ngươi thổi bổ phía dưới nhìn xem mộ tiêu thỏ đầy đầu dấu chấm hỏi mà nói ngươi ai a liền nghe thấy trong điện thoại người hô ta là cô cô à Ngươi như thế nào không tồn ta dây a Ta mẹ nó còn dương quá đâu. Mộ Tiêu Thỏ không chút do dự đem điện thoại treo, cái kêu kêu thầm thì vẫn luôn vẫn luôn đánh. Mộ Tiêu Thỏ không kiên nhẫn mà tiếp lên nói, ta hủy bổ gọi là gì a? Thầm thì thực sốt ruột mà nói, ngươi làm sao vậy Mạn Hi? Như thế nào hủy bổ tên đều đã quên. đã kêu a Mạn Hi baby, ta còn ạ vạ tạ bổ đi đâu? Mộ Tiêu Thỏ tùy ý có lợi nói, hành đi, ta đợi lát nữa nhìn xem, ngươi cùng ta cái gì quan hệ a? Thầm thi thực kinh ngạc nói, ta là ngươi người đại diện A, ngươi làm sao vậy? Mất trí nhớ. Ta như thế nào còn có người đại diện A? Ta khi nào hôn giới giải trí? Thâm thi đã cả kinh nói không ra lời, đem ấy bù mật mã nói cho nàng, cũng nói nửa giờ sau giết đến nhà nàng. Vì thế mộ tiêu thỏ chạy nhanh mở ra hạ mạn hy máy tính, tìm đòi đổ bộ cái này kêu A mạn hy baby ID, kết quả vừa thấy hoảng sợ A, cái này hạ mạn hy cư nhiên vẫn là cái có được 480 vạn fans vong hương A. Này tức khắc làm mộ tiêu thỏ trước mắt sáng ngời. Chạy nhanh thiên đến nàng ấy bổ trang đầu, liền thấy điều thứ nhất đăng lại mộ mỹ phẩm dưỡng ra hế bổ phía dưới bình luận gần tam vạn điều A, mở ra vừa thấy, tất cả đều đang mắng nàng. Điều thứ nhất chính là, cảm thấy A mạn hy ký nữ điểm cai tán, ta nhìn xem có bao nhiêu người. Mộ tiêu thỏ yên lặng nhìn hạ, điểm tán có tam vạn nhiều. Đệ nhị điều, ta tự đáy lòng hy vọng quảng đại vong hưu lý trí ăn dừa, không cần lại mắng A mạn hi hy vọng có người có thể đứng ra đánh nàng Đệ Tam Điều, ta là A Mạn Hy Đồng Học, nàng ở không gả cho nở Cờ Lao Tổng Chức chính là cái dựa nam nhân thượng vị ký nữ, kết hôn sau cũng cùng nhiều vị phú hào vẫn duy trì quan hệ không chính đáng, nàng cao lãnh đều là giả vờ, nàng bản nhân căn bản là không phải cái gì nữ vương nhân thiết, chính là đoá bạch liên hoa, lần này bị chụp đến ta một chút đều không ngoài ý muốn tán ta đi lên làm mọi người xem đến. Mộ tiêu thỏ yên lặng gật gật đầu, cảm thấy cái này dưa vẫn là tương đối đáng tin cậy, vì thế chính mình cũng lặng lẽ điểm cái tán. Sau đó lại đến hot xệ ập giao diện hiểu biết hạ rốt cuộc tình huống như thế nào, liền thấy tần nhật tường đến nhà nàng tiếp nàng ảnh chụp bị bạo ra tới, mặt khác còn có bọn họ ở tiệm cà phê ảnh chụp, cái kia góc độ vừa thấy tựa như ở kết hôn, nếu không phải mộ tiêu thỏ tự mình tham dự phạm án quá trình, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia bức ảnh, nàng chính mình đều phải trên lưng bàn phím chạy tới nhắn lại mắng to gian phu dâm phụ. Nhưng sự thật tình huống là, nàng lúc ấy chỉ là đem tiền trả mã đưa cho tần nhật tường quét. Không nghĩ tới bị người có tâm đánh ra thành này phúc tạo hình, quả thực nhân tâm hiểm a. Nàng lại yên lặng rời khỏi hót sẽ ở trở lại chính mình ấy bù, nháy mắt phát hiện chính mình vừa mới khẽ meo meo điểm tán cái kia, đột nhiên đã bị người đỉnh tới rồi điều thứ nhất, phía dưới nhắn lại không ngừng a. Các loại nghi ngờ a mạn hi có phải hay không trở tay, đã xảy ra chuyện gì, không thể tin tưởng a. Nhưng mà máy tính này đầu mộ tiêu thỏ kiều chân, lắc lắc đầu, vẻ mặt khinh miệt mà nói vô tri nhân loại. nhân tiện lặng yên không một tiếng động mà đem hạ mạn hy ấy bổ danh đổi thành ạ vạ ta bố đi sau đó đã phát một cái mới nhất với bổ nội dung là ngươi còn ở vì rất đến đồng tao mà thống khổ bất kham sao ngươi còn ở tiểu đồng bọn trước mặt không dám ngẩng đầu sao chuyên nghiệp đại luyện giúp ngươi thực hiện mộng tưởng danh dự lại đánh vương giả thượng phân toàn vong thấp nhất giới chấn động mở ra vương giả nối thẳng xe chỉ cần 999, trăm chín ngươi không có nhìn lầm hiện tại chỉ cần 999 còn đưa tinh mỹ dép lê một đôi Mới vừa phát xong không một phút, bình luận tức khắc nhiều đạt thượng trăm điều, tất cả đều là người ra đen dấu chấm hỏi mặt, các loại dò hỏi có phải hay không bị trộm tài khoản, sao lại thế này. Mộ tiêu thỏ thực bất đắc dĩ, còn riêng lấy ra di động tự chụp một chương bản nhân ảnh chụp phát đi lên, lấy chứng thực này quảng cáo chân thật hữu hiệu. Tức khắc liền có rất nhiều người tin nhắn cho nàng A, nàng hồi đô trở lại nương tay. Mỗi điều dò hỏi nghiệp vụ bình luận, nàng đều nghiêm túc tự mình hồi phục. Vì thế vốn dĩ xuất quỹ tin tức một giây bị nàng mang theo tiết ấu, không có người lại chuyên chú với mắng nàng, đều ở chứng thực này quảng cáo chân thật tính. Trên mạng tức khắc liền nổ tung nổi. chương 13-13 Thâm thì vừa đến hạ mạn hy ra liền thẳng đến lầu hai sông vào phòng, mộ tiêu thỏ quay đầu lại nhìn lại hoảng sợ, liền thấy vị này trong truyền thuyết người đại diện, nam không nam, nữ không nữ, âm không âm, dương không dương. ăn mặc kia quần áo, mê đến cùng mới từ paris tuần lễ thời trang trở về giống nhau. Các loại xem không hiểu. Đem mộ tiêu thỏ đều sợ ngây người. Chỉ thấy thầm thi tiến phòng liền bắt lấy nàng, cấp giống giống hỏi, ngươi vừa rồi cái kia hảy bổ sao lại thế này. Ta điện thoại phải bị đánh bạo. Mộ tiêu thỏ vô vô hàn tay, người trẻ tuổi muốn trầm ổn, ngươi trước cùng ta nói nói ngươi nam nữ a, Thầm thì quả thực điên rồi a, đều khi nào, còn hỏi loại này vô nghĩa. Ta đương nhiên là nam. Nam ngươi không nên kêu dương quá sao. Gọi là gì cô cô a? Sau đó mộ tiêu thọ liền đại khái từ thầm thì nơi này hiểu biết một phen Hạ Mạn Hy phía trước hành vi. Cái này Hạ Mạn Hy nguyên lai like cũng coi như là cái phú nhị đại, vẫn là cái loại này cả ngày ở trên mạng phơi Hermes, siêu xe, nhà tây phú nhị đại, có thể hôm nay ở Mandi vơ bờ biển xuyên cái áo tắm chụp cái chiếu, ngày mai lại bay đi Paris đầu đường trăng cái bức cái loại này. Sinh hoạt quả thực tựa như vừa ra cầu huyết kịch, cả ngày liền hưởng thụ trên mạng những cái đó giả dối quỳ liếm ca ngợi. từ trong nhà phá sản sau vì bảo trì chính mình cao bức cách sinh hoạt tiết tấu không có tiền chỉ có thể dựa nam nhân sau đó một ít đại bài làm hoạt động đều sẽ mời nàng tham gia đi một chút bãi cũng sẽ tiếp chút đại ngôn gì cái này thầm thì chính là chuyên môn giúp đỡ đóng gói hạ mạn hy giúp nàng bàn bạc một ít thương nghiệp lui tới phương diện công việc xử lý một ít thượng vàng hạ cám phá sự nói khó nghe điểm cái này hạ mạn hy chính là ỉ vào nhan giá trị nơi nơi lừa ăn lừa uống chủ a hiện tại mấu chốt vấn đề là Hạ mạn hy trên người còn có mấy cái thương nghiệp hoạt động, cái này rèm pha một tuần ra tới, nhân ra trực tiếp gọi điện thoại cấp thẩm thì, nói muốn giải ước, này giải chính là nhân dân tệ A. Mộ tiêu thỏ hai chân ngồi xếp bằng ở trên giường, tay chống cầm trạng nhìn đi tới đi lui thẩm thì, liền buồn bực nói, kia theo lý thuyết ta hẳn là có điểm tiền mới đúng vậy, vì cái gì ta thẻ ngân hàng không có tiền. Thầm thì một kích động chụp cái trưởng, ai ra, ta tiểu tổ tông, ngươi đã quên ngươi tháng trước đem tiền cầm đi làm cổ phiếu toàn bồi A. con hỏi ta mượn 20 vạn, nói làm người vạn tổng thế ngươi còn, ngươi chừng nào thì còn A. Hoa sát, vì cái gì không thể đuổi ở tháng trước phía trước xuyên thành Hạ Mạn Hy, này cũng quá khổ bước đi, tương đương hiện tại Hạ Mạn Hy một phân tiền không có, còn một đống nợ. Này không phải muốn mạng giả sao. Vừa lúc Hạ Mạn Hy phòng môn không quan, vạn nhất từ cửa thổi qua thấy thầm thì chiều hắn gật đầu, xem như chào hỏi một cái, ai ngờ vốn dĩ vô cùng lo lắng thầm thì, vừa thấy đến vạn nhất, tức khác biến thành một đóa an tĩnh hoa súng. chạm đến thẳng tắp thẳng tắp thẹn thùng đến cùng cái chim cút dường như mấu chốt ngươi thẹn thùng cái mau a ngươi không phải nam sao mộ tiêu thỏ đột nhiên cảm giác sọ não có điểm đau tin tức lượng thật lớn thế giới này trở nên điên cuồng lên vạn nhất vừa mới chuẩn bị từ nàng phòng đi ngang qua mộ tiêu thỏ vội vàng gọi lại hắn tiểu mô ta ngươi ca đi đâu à. vạn nhất quay người lại dựa vào cửa đôi tay ôm ngực có chút lười nhác mà nói thế ngươi dập tắt lửa đi diệt cái gì hỏa ngươi ảnh chụp hiện tại bay đầy trời ta ca vốn dĩ liền cây to đón gió, gió nở cờ bên trong thế lực đấu tranh liền đủ hắn phiền khoảng thời gian trước gần rộ cuộc họp báo nội dung lại không biết cấp cái nào xú không biết xấu hổ bán cho các công ty hiện tại bên ngoài dư luận áp lực lớn như vậy loạn trong giặc ngoài người thân là gần dầu người phát ngôn còn cho hắn tìm việc ngươi không phải yêu ta ca ái đến chết đi sống lại sao ta xem ngươi không đem hắn chỉnh chết không bỏ qua a có phải hay không hắn muốn cùng ngươi ly hôn ngươi liền vì yêu sinh hận trả đua hắn a ngươi tâm địa không thể như vậy ác độc đi Mộ tiêu thỏ rất muốn nói, cái kia xú không biết xấu hổ cũng là ta A, nhưng nàng không có bán tiền A. Nàng còn không có vì chính mình biện giải, thầm thì đã dán đi lên, giơ tay vốt ve vạn nhất ngực, nghẹn giọng nói nói, tiểu vạn ca ca, đừng kích động đừng kích động, chúng ta mạn hy vừa rồi nói, nàng là bị hoan uổng, việc này vạn tổng khẳng định có thể giải quyết. Vạn nhất đem thầm thì tay mở ra vẻ mặt ghét bỏ mà nói, các ngươi khi ta ca là siêu nhân A. Nói xong liền hãy còn trở về phòng. Mộ tiêu thỏ xem thầm thì như thế sốt ruột bộ dáng, vô vô vai hắn, ông, cụ non mà nói, ngươi đừng lung lay, hoàng đã chết cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết, nghe ta một câu khuyên, lúc này, ngươi liền tắt máy về nhà ngủ một rớt, ngươi tưởng à, nếu là chủ nợ tìm tới môn tìm ngươi muốn tiền vi phạm hợp đồng, ngươi liền cùng bọn họ nói ngươi sớm không cùng ta làm, bọn họ tổng không thể giết ngươi đi, cuối cùng còn không phải đến tới tìm ta. Thầm thì vừa nghe rất là cảm động a. vậy ngươi làm sao bây giờ? Mộ Tiêu Thỏ khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, tâm nói như vậy người gần nhất hẳn là không dám tới tìm ta. Kia hai mươi vạn sự tình trước phóng phóng. nhưng mà thầm thì vừa thấy nàng kia lão thần khắp nơi bộ dáng, phỏng chừng nàng khả năng có biện pháp, vì thế thật sự di động một quan chạy lấy người. Mộ Tiêu Thỏ tống cổ hắn đi rồi, chạy nhanh tiếp tục thượng máy tính hồi phục ấy bù nhắn lại, gần dùng một buổi tối ở cái này ạ vạ tạ bù đi tài khoản thượng đã phát mười mấy điều ấy bù, triệu tập nhất bang võng nghiện thanh niên, kéo cái đàn. chọn lựa ra một ít tay đấm du đáng đánh tinh anh gia nhập nàng cái này đại luyện đoàn đội. Nàng còn cho chính mình tổ chức lấy một cái thực vang dội tên, đã tê, ngồi sổn mộ phần khai máy kéo. Quân quận không ngừng mộ danh mà đến vong hữu từ bốn phương tám hướng vào tới, tất cả mọi người không thể tin tưởng a, A Mạn Hi như vậy cao lánh một cái danh viện, tự mình kết cục dẫn người chơi game, này liền tính, còn mỗi điều nhắn lại đều hồi phục a, còn dùng khởi thực manh thực quy biểu tình bao a, toàn bộ trên mạng người đều điên rồi, hải bạo toàn trường. Mộ tiêu thỏ cũng thực tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, chủ yếu là thấy được quần quận mà đến nhân dân tệ, chưa từng có cảm thấy trở thành một lần vong hồng lại như thế mỹ diệu sự. Mấu chốt nhân ra vong hồng đều là lợi dụng lưu lượng bán bán quần áo, làm làm nghệ chặt business, người này tổ chức trò chơi đại luyện là nháo loại nào a? Mọi người đều đã quên nàng xuất quý sự, sở hữu đến nàng ấy bù phía dưới người đều không thể hiểu được cùng nàng tại tuyến liêu nổi lên thiên, cuối cùng liêu không đã quyển, còn bắt đầu tổ hơn một ngàn người gờ giúp chát. Rốt cuộc có người một không cẩn thận nhớ tới nàng xuất quỹ tiêu tra, liền hỏi nàng có phải hay không thật cùng tần thiếu làm tới rồi. Mộ tiêu thỏ lời nói thâm thiên nói cho đại gia, ngày tường huynh là bọn họ ngồi sổ mộ phần khai máy kéo cao cấp hội viên, tuy rằng vẫn là cái đồng tao, nhưng là dã tâm bừng bừng, có cái đương vương giả trí hướng, còn nói quay đầu lại đem hắn cũng kéo vào đàn. Mọi người đều là huynh đệ tỷ mọi người một nhà, có thể giúp một phen là một phen. Các đồng chí đều thực nhiệt tâm A, sôi nổi hóa thân thủy quân thế hạ mạn hy tẩy trắng. còn các loại tuyên truyền bọn họ cái này máy kéo tổ chức bất chi bất giác liền đến hưng đông mộ tiêu thỏ rốt cuộc cảm giác được đã đói bụng vì thế lại đã phát một cái bụi bù ta ngủ huynh đệ tỉ mọi nhóm chờ ta tỉnh ngủ tai chiến phía dưới một mảnh ngủ ngon ngộng đẹp loang loa còn có cái gì mạn hi mạn hi máy kéo thần mạn hi mạn hi mộ phần đệ nhất Khấu hiệu nhưng mà máy tính một khắc đầu giải rác tin tức này hắc tử đều điên rồi a hạ mạn hi rốt cuộc là cái cái dạng gì tồn tại bọn họ hát tử phòng làm việc một người mấy chục cái hủy bổ tiểu hào đều làm bất quá hạ mạn hi một người a nàng lại như thế nào có thể lấy một địch vạn a hát tử phòng làm việc lão đại bỗng nhiên rất muốn giá cao khai quật vị này nhân tài a mộ tiêu thỏ cảm thấy mỹ mãn mà đóng máy tính lén lút đi xuống lầu ẩn vào phòng bếp mới vừa cho chính mình hạ chén mì hưng phấn mà đi ra phòng bếp liền nghe thấy đại môn thanh âm vang lên vạn lịch tầm mở cửa đi đến hắn áo gió tùy ý xưởng Bên trong kia kiện tính chất xa hoa màu xanh biển áo sơ mi cổ áo hơi hơi kéo ra, đôi lông mày gian phúc có rất sâu mệt mỏi, đảo có vẻ hắn ngũ quan càng thêm thâm thúy. Hắn vào cửa sau đem áo gió cởi ném ở một bên trên sofa, sau đó mặt vô biểu tình mà nhìn lướt qua bưng mặt xử tại tại chỗ hạ mạn hy. Mộ tiêu thỏ rốt cuộc cảm giác trột dạ à, nhược nhược mà nói, nội cái, mặt, ta phía dưới ăn rất ngon. Sáng sớm lái xe. Này không phải đi hướng nhà trẻ xe. Vạn Lịch tầm thông rong mà đi đến bàn ăn biên kéo ra ghế dựa, gom lại cổ tay áo, mộ tiêu thỏ cùng cung kính kính mà đem mặt đặt ở trước mặt hắn, trơ mắt nhìn Vạn Lịch tầm cầm lấy chiếc đũa, đem kia chén nàng rũ duyên nước gắt mặt đưa vào trong miệng, mộ tiêu thỏ cảm giác chính mình tâm đều ở lấy máu, nàng chỉ có thể xoay người tiến phong bếp, lại trên hai cái trứng trắng bao, phun thượng điểm nước tương, một cái đoan đến Vạn Lịch tầm trước mặt, sau đó ngồi ở Vạn Lịch tầm đối diện đáng thương vô cùng mà gặp một cái khác. Vạn Lịch tầm quét mắt trứng trắng bao mở miệng nói. Làm khó ngươi, không đem trứng trên hồ Mộ tiêu thỏ nghĩ thầm sao có thể trên hồ đâu Nói giỡn, Trần Lan Hoa ba tuổi khiến cho nàng trên trứng Nàng là bọn họ kia phiến tiểu khu trên trứng cao nhân A Nhưng kỳ quái chính là, ai Hắn trong thanh âm cư nhiên không có tức giận Cũng không có lúc gần đi muốn ăn thịt người lạnh băng Ngược lại có điểm nhẹ nhàng trêu chọc ý vị Chẳng lẽ là vạn lịch tầm bị kích thích đến không nhẹ, cũng đến rồi Vạn lịch tầm thu hồi ánh mắt khi thấy hạ mạn hy đỉnh hai cái quần thâm mắt. vẻ mặt tiểu tụy bộ dáng trên người bộ to rộng áo khoác cúc áo đều khấu sai vị không nghĩ tới làm nàng chờ chính mình trở về nàng thật sự đợi một đêm còn riêng hạ một chén nóng hầm hập mì nước chờ hắn không thể không thừa nhận chính là hạ mạn hi hạ mỉ sợi hương vị đích sắc không tồi hắn tựa hồi trước kia chưa từng có thấy hạ mạn hi hạ quá bếp phòng khách thực can tĩnh kia nắng ban mai ánh mặt trời từ cửa sổ sắt đất ngoại khuynh chiếu vào mạn quá bên cửa sổ bốn hoa mạn quá sạch sẽ gạch lặng yên không một tiếng động mà chiếu vào trên bàn cơm giống như từ cùng hạ mạn hy kết hôn tới nay hai người chưa từng có một khắc giống như bây giờ bình tĩnh ở bên nhau dùng quá một đốn bữa sáng vẫn là nàng thân thủ hạ mị sợi vạn lịch tầm rốt cuộc vẫn là có chút động dung ngẩng đầu nhàn nhạt, nhạt mà lượt nàng nàng thật cẩn thận ăn trên trứng thỉnh thoảng lén lút ngó hắn liếc mắt một cái cặp kia mắt to toát ra ánh sáng thiếu những cái đó câu nhân vũ mị cùng tham lam ngược lại thanh triệt đến giống làm sai sự sợ hai đã chịu trừng phạt hại tử làm người không đành lòng cờ trách ta Vạn lịch tầm trầm rãi thu hồi tầm mắt nói, ngày thường chưa bao giờ biết chú ý chính mình lời nói việc làm, hiện tại cũng biết lo lắng đến ngủ không được. Mộ tiêu thỏ nhấp môi không nói một lời, bởi vì nàng căn bản không lo lắng a, nàng cả đêm không ngủ là bởi vì quá hưng phấn, cuộc đời lần đầu tiên làm vong hồng, đã chịu như vậy nhiều người chú ý, nhân tiện tiếp đơn nhận đến tay mềm, từ đây sáng lập nhân sinh một cái tân hoạn lộ thênh thang, như thế kích động sự tình nàng như thế nào có thể ngủ được a? Nàng trong lòng nhạc nở hoa, phảng phất trúng 100 triệu vé số, nhưng nàng không thể nói, chỉ vì ngươi không hiểu ta sung sướng. Chương 14 14. Mộ Tiêu Thỏ vốn dĩ cho rằng sẽ nên đón một hồi mưa rền gió dữ, không nghĩ tới giờ này khắc này Vạn Lịch Tầm là gió êm sóng lặng a, vì cái gì kịch bản càng ngày càng ai a. Nàng đột nhiên liền ngẩng đầu tắc hề hề mà nhìn hắn, muốn nói lại thôi mà nói, ngươi có phải hay không tin vào ta. Vạn Lịch Tầm cho nàng hỏi đến sương sốt, híp mắt nhìn nàng, hoàn toàn không biết nàng mấy cái ý tứ. Mộ tiêu thỏ tiếp theo nói, ngươi cũng thật đủ phật hệ, da lớn như vậy sự, ngươi cư nhiên không mắng ta, ngươi không làm thất vọng ngươi ở bên ngoài vài phong một coi thanh danh sao. Vạn lịch tầm bông chiếc đũa, rất có hứng thú mà nói, ta ở bên ngoài cái gì thanh danh. Cả dự báo thời tiết ta, chính là tính tình của ngươi so dự báo thời tiết còn cân nhắc không ra. Ngươi muốn trong lòng thật khó chịu ngươi nhất định không cần nhận a, ta có thể cho ngươi sướng thấp thỏng. Ngươi vì cái gì không mắng ta a? Vạn lịch tầm xoay xuống tay chung ly nước cao mảy nghiêng đầu nhìn mộ tiêu thỏ, đống như nói, ta vừa rồi vẫn luôn cùng tần nhật tường ở bên nhau. Mộ tiêu thỏ một kích động tức khắc đứng lên, ha, không đánh lên đến đây đi. Vạn lịch tầm uống lên nước miếng bung ly nước nhàn nhạt nói, sau lưng thao túng chuyện này người chỉ sợ sớm có dự mưu, đầu tiên là làm gần rổ cuộc họp báo bị nghi ngờ có liên quan sao chép, bốn phía kích động dư luận, hiện tại lại lợi dụng ngươi cùng tần nhật tường sự tình làm hướng gió nghiêng về một phía sợ là tưởng thông qua ngươi làm ta cùng tần lao ra tử chi gian sinh ra hiềm khích lại nhất tiễn song điều, đồng thời kéo nở cờ cùng tần lao ra tử xuống nước hôm nay buổi sáng một bắt đầu phiên giao dịch gnl cơ thị trường chứng khoán bảo đảm đại biên độ giao động mộ tiêu thỏ mới bừng tỉnh đại ngộ mà chụp đem cái bản thật là nhân tâm hiểm ác mộ tiêu thỏ ngẩng đầu nhìn vạn lịch tầm không chút để ý bộ dáng bỗng nhiên có chút giật mình theo đạo lý nói gặp được loại sự tình này đối phương bổn ý là muốn cho vạn lịch tầm hậu viện cháy Phân hắn tâm, lại ở ngay lúc này một lưới bắt hết. Không nghĩ tới vạn lịch tầm cũng không có chúng bây dập, ngược lại trước tiên cùng tần ra bên kia lấy được liên hệ, mộ tiêu thỏ lần đầu tiên bị trước mặt thanh niên này tài tuấn bình tĩnh cùng quyết đoán cấp kinh đến. Nàng đôi tay chống ở trên bàn, thân mình tiến đến đối diện ngược lực hỏi, kia chuyện này, sẽ tạo thành cái gì hậu quả? Vạn lịch tầm đem trong tay pha lê ly hướng trên bàn một phóng, thả ra một tiếng nặng nề mà đánh thanh, hắn ngẩng đầu nhìn hạ mạn hy. Nàng không thi phấn trang lại trắng non sạch sẽ mặt liền ở trước mắt, hoàn mỹ môi hình ác thành một cái đáng yêu hình dạng, không điểm mà xích, lập lòe hai mắt lộ ra vài phần lo lắng. Vạn lịch tầm có thể nhìn ra tới cái này lo lắng cũng không phải trái lương tâm, nàng mặt mày nhẹ nhàng nắm khởi biểu tình, tựa hồ chưa từng có ở hạ mạn hy trên mặt xuất hiện quá, vạn lịch tầm tầm mắt chậm dai hướng về phía trước, nhìn nàng màu lam đầu tóc bị trói thành một viên thuốc đỉnh lên đỉnh đầu, thực sự buồn cười, khỏe miệng không cấm tràn ra một mặt nghiền ngâm ý cười. ước chừng chính là tình thế khống chế không được gn cơ tổng bộ bên kia cần thiết lựa chọn bo bo giữ mình tìm một người ra tôi gánh trách nói cách khác ta biến thành một cái hai bàn tay trắng người vạn lịch tầm mới vừa nói xong những lời này trơ mắt liền nhìn hạ mạn hy tú khí mày càng nhăn càng chặt cặp kia gần trong gang tức trong ánh mắt sống sờ sờ doanh ra nước mắt tới ngập nước thảm hề hề mà nhìn hắn cái này phản ứng thực sự làm vạn lịch tầm không nghĩ tôi a hắn theo sau liền xả lên khỏe miệng gợi lên một mặt tùy ý nghiêm độ hối hận lúc trước trăm phương ngàn kế gả cho ta hiện tại phát hiện ngươi ba nợ lần không thu phục chính mình thanh danh còn đáp tiến vào mạn hi a có đôi khi làm người không thể quá tinh kế ai ngờ trước mặt hạ mạn hi nước mắt xoạch một chút rất ở trên bàn một mông ngồi ở ghế trên liền bắt đầu lên tiếng khóc lớn đều đem vạn lịch tầm xem nước ra. kia khóc phải gọi cái thê thê thảm thảm thiết thiết với ai vức nhà nàng phần mộ tổ tiên giống nhau mộ tiêu thỏ chỉ là đột nhiên nghe nói vạn lịch tầm muốn phá sản tức khắc một trận tuyệt vọng a chính mình trong bụng con hoang còn không biết là của ai nay sẽ vạn lịch tầm lại muốn phá sản về sau nàng mang theo hải tử làm sao bây giờ a vạn lịch tầm thấy nàng khóc đến kêu kêu một cái thảm a không biết hạ mạn hy tố chất tâm lý khi nào trở nên như vậy yêu ớt hắn thanh thanh giọng nói lại giơ tay cắn khái hai hạ gõ gõ cái bàn nhắc nhở nàng khống chế cảm xúc mộ tiêu thỏ ngẩng đầu nước mắt quải quải mà nhìn hắn hắn có chút xấu hổ mà từ bên cạnh chịu một chương giấy ném cho nàng mộ tiêu thỏ cầm lấy giấy hung hăng hênh nước mũi Tiếng ngây ngốc cục lốc bộ dáng làm vạn lịch tầm cương ở ghế trên, trước mặt người đột nhiên cho hắn cảm giác cùng cái kia nơi trốn chú ý hạ mạn hy khác nhau như hai người. Hắn kéo ra ghế dựa đứng lên bỏ qua một bên tầm mắt đối nàng nói, ngươi lên lầu ngủ một lát, sau đó cùng ta đi tham gia một cái hoạt động. Mộ tiêu thỏ xoa xoa nước mắt, bi thôi mà nga một tiếng từ ghế trên đứng lên, cả người tâm sự nặng nề. Vạn lịch tầm nghiêng mắt thấy nàng đầy mặt ưu sầu bộ dáng, cho rằng nàng còn ở vì chuyện này khổ sở. kỳ thật mộ tiêu thỏ chỉ là ở hưu sầu di động tiền rốt cuộc có đủ hay không hướng chim cánh cụt cao cấp hội viên bao năm nàng gơ giúp chat yêu cầu mở rộng sức chưa a vạn lịch tầm đột nhiên quay người lại đối nàng nói từ từ mộ tiêu thỏ dừng lại bước chân thấy hắn vài bước đi đến chính mình trước mặt hắn mặt nghịch quang lóa mắt ngũ quan đầu hạ thâm thúy bóng ma, hắn nâng lên khớp xương rõ ràng ngón tay kéo qua nàng áo khoác chậm rãi cởi bỏ nàng áo khoác cúc áo đem nàng khấu sai vị cúc áo lại lần nữa giúp nàng khấu hảo vân đạm phong khinh mà nói sự tỉnh ta sẽ nghĩ cách gáp xuống đi tiêu một khắc mộ tiêu thỏ ngẩng đầu nhìn hắn buông xuống mặt mày nồng đậm lông mi hạ là nàng nhìn không thấy ánh sáng lưu hòa hai người khoảng cách gần gữ tựa hồ còn có thể cảm nhận được hắn hơi thở truyền đến ônu mộ tiêu thỏ trái tim chỗ sâu trong có loại xa lạ rung động liền như vậy ngơ ngẩn mà nhìn hắn một loại vô biên này náy từ đáy lòng hiện ra tới tuy rằng chính mình chưa từng có nghĩ tới hại vạn lịch tầm nhưng là gần rộ cuộc họp báo nội dung bị nghi ngờ có liên quan sao chép cùng lần này, ảnh chụp sự kiện giống như cùng chính mình hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ, nếu là Vạn Lịch Tầm thật bởi vậy ném bắt cơm, chỉ sợ chính mình cũng thật là giết hại tổ quốc lương đống chi tài. Nàng người ngửi cái mũi đống nhiên ngưỡng ngực, ánh mắt kiên định bất di mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vạn Lịch Tầm, còn nâng lên tay nhân tiện nặng nghề mà vô vô hắn ngực nói, "Ngươi yên tâm, nếu là ngươi thật phá sản, lao nương giữa ngươi." Kia lời nói hùng hồn, tiếc khí thế đều đem vạn lịch tầm cho cười, hắn trên cao nhìn xuống phía nàng, Khoe miệng gợi lên buồn cười độ cung, ngươi lấy cái gì dương ta? Mộ Tiêu Thỏ không mặt mũi nói với hắn trò chơi đại luyện, Phỏng trưng ở hắn loại này thành công nhân sĩ trong mắt, chính mình làm cái kia nghề chính là không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, mê muội mất cả ý chí. Nàng túi đầu đôi tay cắm vào rộng thùng thình áo khoác trong túi, có chút chột dạ mà nói, ngươi đừng động, dù sao có ta một ngụm thịt liền cho ngươi một ngụm canh. Nói xong liền vội vàng lên lầu. Vạn lịch tầm xoay người nhìn nàng vội vàng bóng dáng, dần dần nhăn lại mi, trong lòng đột nhiên mở mịt mà sinh một cái tính toán. Mộ tiêu thỏ không ngủ một hồi liền đi lên, nàng lên mạng tìm tòi một chút thai phụ yêu cầu chú ý hạng mục công việc, chạy ra đi đến cửa nhà ATM cơ lấy một chút tiền, lại đi siêu thị mua chút thai phụ sữa bực gì, sợ về nhà bị vương gì thấy, còn riêng lấy một cái sơn đen sao ô bao ni lon trang thượng. Trên đường trở về trong lòng các loại khổ a, mẹ nó chính mình một cái hoa cúc đại khuê nữ. còn muốn nghiên cứu thai phụ hẳn là ăn cái gì này đều nháo cái gì sự à vừa vào cửa liền phát hiện vạn lịch tầm cư nhiên cũng không ngủ mấy cái giờ lúc này đã thay đổi thân quần áo đứng ở phòng khách cửa sổ sắt đất trước gọi điện thoại mộ tiêu thỏ lén lút lưu cùng ăn bàn kia đối vương gì vây tay vương gì ném xuống rẻ lau vài bước đi tới mộ tiêu thỏ từ mông trong túi lấy ra một phen tiền lẻ đối vương gì nói ta trả lại cho ngươi tiền vương gì đem nàng tay đẩy cười tủm tỉm mà nói không cần vạn tiên sinh thế ngươi còn mộ tiêu thỏ có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu chiều vạn lịch tầm nhìn lại hắn cũng vừa lúc vừa nói điện thoại một bên quay đầu lại chiều nàng xem ra khoe miệng ngậm như có như không ý cười tia thân màu xám nhạt cách văn tây trang xứng với một kiện màu trắng cao cổ sang mặc ở trên người hắn xoáy đến rối tinh rối mù mộ tiêu thỏ tức khắc cảm thấy vạn luôn là cái người tốt ta vạn lịch tầm đối nàng chỉ chỉ trên người quần áo lại chỉ chỉ bên ngoài ý bảo nàng thay quần áo chạy lấy người mộ tiêu thỏ bảy cái ố okay kê thủ thế chạy lên lầu Hạ Mạn hy phòng để quần áo liền cùng danh phẩm quầy triển lam giống nhau, tia rực rỡ muôn màu mỗi khi làm mộ tiêu thỏ đắm chìm ở bên trong không thể tự thoát ra được. Vì phối hợp vạn lịch tẩm, nàng cũng tuyển kiện khói bùi sắc tiểu lễ phục, xứng với màu trắng tiểu áo cộc tay, tùy tiện hóa cai trang điểm nhẹ, đem một đầu màu lam đại cuộn sóng rối tung xuống dưới đã đi xuống lâu. Vốn dĩ này khói bùi sắc lễ phục rất khó khống chế, cố tình Hạ Mạn hy có nhan giá trị có thân hình, làn da bạch đến phản quang, vậy phải nói cách khác. Trên đường thời điểm vạn lịch tầm cùng nàng nói, cái kia hoạt động đến lúc đó sẽ đến rất nhiều phóng viên, mặc kệ bọn họ hỏi cái gì vấn đề, làm nàng chỉ lo mỉm cười liền hảo, dư lại giao cho hắn. Mộ tiêu thỏ vừa nghe tức khắc hiểu được, đây là trong truyền thuyết làm xã giao, tù ân ai à, không ăn qua thịt heo còn không có xem qua heo chạy sao. Vạn lịch tầm nói xong nghiêng đầu nhìn ngồi ở một bên nàng, chỉ thấy nàng lộ ra định liệu trước biểu tình, nhưng không biết vì cái gì, vạn lịch tầm trong lòng luôn có loại ẩn ẩn bất tan a cũng không biết từ khi nào bắt đầu, bên người nữ nhân này tổng cho hắn một loại cởi cương con ngựa hoang cảm giác. Tới rồi địa phương, thực nhanh có gờ cờ nhân viên công tác còn có vạn lịch tầm trợ lý tới đón bọn họ, vạn lịch tầm trước xuống xe, sau đó thực thân sĩ mà quay người lại chiều mộ tiêu thỏ vươn tay. Mộ tiêu thỏ đột nhiên liền cảm giác được vạn trượng quang mang chiếu hướng chính mình, kỳ thật là các loại đèn flash, nàng chưa từng có đã chịu nhiều người như vậy chú ý, thiếu chút nữa không nhịn xuống dơ lên khoẻ miệng, cười ra tiếng tới. Sau đó liền đem un um tùn tay ngọc dao cho vạn lịch tầm lòng bàn tay, bước ra ngoài xe, vạn lịch tầm thực tự nhiên đem cổ tay của nàng đặt ở chính mình cánh tay chỗ, mộ tiêu thỏ đường chân đạp lên thảm đỏ thượng kia trong ngáy mắt, đồng nhiên có loại tới rồi ca nào ra ca, cười đến thập phần vui vẻ. Vạn lịch tầm dùng dư quang liếc nàng liếc mắt một cái thấp giọng nói, bảo trì nụ cười này, khá tốt. Kỳ thật mộ tiêu thỏ không có bảo trì A, là căn bản dừng không được tới A. Sau đó các lộ phóng viên liền nhắm ngay nàng mặt một đốn bánh Phóng viên bên ngoài còn có quảng đại nhân dân quần chúng vây xem, so sánh với này đó phóng viên đèn flash, những cái đó quần chúng thấy hạ mạn hy liền không bình tĩnh, các loại lớn tiếng chất vấn nàng có hay không xuất quý gì, vạn lịch tầm đương trưởng liền đen mặt, đôi mắt chiều bên cạnh trợ lý trưởng, trợ lý lập tức chạy tới khống chế những cái đó vây xem quần chúng. Ai ngờ những cái đó quần chúng càng là bị áp lực càng là kích động, đến sau lại trực tiếp khai mắng, đối với hạ mạn hy liền mắng ký nữ, mộ tiêu thỏ nghe thấy cái này tiếng mắng bỗng nhiên quay đầu. sở hữu phóng viên cũng thực kích động a, sôi nổi dơ lên màn ảnh liền chờ hạ mạn hy lúc này có thể làm ra cái gì phản kích hành động, ai cũng chưa nghĩ đến hạ mạn hy bỗng nhiên đối mắng nàng người nọ lộ ra tám cái răng tươi cười, sau đó còn phi thường tán đồng gật gật đầu, đem một đám người đều xem nốc a, tình huống như thế nào a? vì thế sở hữu phóng viên đều đi phía trước dũng, người càng ngày càng nhiều, thảm đỏ cuối có người chủ trì duy trì trật tự, dựa theo phía trước giả thiết phân đoạn. vạn lịch tầm sẽ ở cái này địa phương làm đơn giản bác bỏ tin đồn kết quả hắn còn chưa nói nói mấy câu bốn phương tám hướng phóng viên đều vây quanh lại đây đổ đến chật như nêm tối sở hữu mịt rồ phồn toàn bộ lướt qua vòng bảo hộ đưa tới vạn lịch tầm cùng mộ tiêu thỏ trước mặt bảo an cản đều ngăn không được a trường hợp một lần không chịu không chế trợ lý vừa thấy tình huống này thông chi vạn lịch tầm trước rút lui vạn lịch tầm gật gật đầu lôi kéo mộ tiêu thỏ liền chuẩn bị đi nhưng mà các loại vấn đề tranh nhau tập tới Cái gì xin hỏi Hạ Mạn Hy, ngươi ngày đó buổi tối cùng ảnh chụp chung tần thiếu rốt cuộc đang làm gì, ngươi cùng tần thiếu là cái gì quan hệ, các ngươi có phải hay không sớm cặp với nhau, vạn tổng đối chuyện này thấy thế nào, có người nói ngươi vẩy bộ bị trộm tài khoản, vậy bộ là chính ngươi phát sao. Liên ở mộ tiêu thỏ xoay người hết sức đông nhiên nghe thấy phóng viên chúng có một người thanh âm, chúng ta đợi lâu như vậy, Hạ Mạn Hy ngươi một câu đều không đáp lại, quá không tôn trọng chúng ta, ngươi liền như vậy đi rồi là trột dạ sao. Cái kia phóng viên thậm chí một không cẩn thận còn dẫm tới rồi mộ tiêu thỏ váy, mộ tiêu thỏ không bao giờ có thể nhịn, nàng hít sâu một hơi, đột nhiên dừng lại bước chân bông chốc quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm vị kia phóng viên huynh đệ, đột nhiên buông lỏng ra vạn lịch tầm cánh tay, đem trên người áo cộc tay một thoát hướng bên cạnh người chủ trì trên người một ném, trực tiếp che đến người chủ trì trên đầu, người chủ trì vội vàng tiếp được vẻ mặt kinh tủng mà nhìn nàng, kia tư thế là, muốn khai chiến A, nhất xấu hổ chính là an bảo đại thúc Nhông a. vốn là lại đây bảo hộ nàng cái này nàng muốn đánh người này rốt cuộc như thế nào cản a